Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.gg. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thư tịch giới thiệu. Một sớm xuyên qua, nàng, tô Thấm thấm trở thành hình bộ thượng thư lưu lạc bên ngoài thứ nữ, bị phụ thân tiếp về nhà chung mẹ cả ngon động, tỷ muội căm hận, làm khó dễ, uy hiếp, bước hôn, hạ dược, nhu hại, nàng gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, nhất nhất hóa giải, ai đấu ta, ai lại đấu ta liền đem nàng đấu rớt Nàng có được xuất chúng võ công. Thông tuệ đầu vóc, khác tầm thường cứu giác, nếu không phải xem ở phụ thân thượng có Ôn Nhu phân thượng, nàng mới lười đến giảo vũng nước đục này. Thượng thư phủ ghê gớm sao? Nào có làm theo ý mình tiêu giao sung sướng. Bầu trời rớt xuống cái kim quy tế, vẫn là thâm tình chân thành một quả, vốn tưởng rằng bảng thượng hắn có thể kê cao gối mà ngủ, tùy ý xuất tính, không ngờ, hắn phiền toái so nàng còn đại còn nhiều, cao thâm khó đoán tổ phụ hoàng đế, như hổ dình ngồi an thân vương phụ tử, lòng dạ khó lường phụ vương, thái độ không rõ huynh đệ gián giết tâm địa mẹ kế cộng thêm lì lợm là liếm lạn đào hoa hai đóa. Tô thấm thấm tỏ vẻ thân là hắn nữ nhân Alexander. Đây là muốn đem nàng bồi dưỡng thành tập trạch đấu, cung đấu, quân nu, chiều tranh với nhất thể hợp lại hình nhân tại sao? Nàng hỏi, ngươi muốn làm hoàng đế? Hắn đáp, không làm. Nàng nói, kia chúng ta trốn chạy tư Boni tốt nhất là xuất ngoại. Hắn nói, không được. Nàng hỏi lại, vì sao? Hắn nói, bởi vì nếu ông trời lại cho nàng một lần cơ hội đương hắn thâm tình chân thành, liếc mắt đưa tình, nhu tình muôn vàng đối nàng nói, thấm nhi, ta sẽ ái ngươi nhất sinh nhất thế, không, là đời đời kiếp kiếp, ta chỉ ái ngươi một cái, cho nên, gả cho ta hảo sao? Nàng nhất định sẽ không chút do dự nói, thế tử gia, ngươi cút cho ta, xa, điểm. Chương nội dung bắt đầu. Mục lục chương trương một võ quán. Đổi mới thời gian 2013620620 20 giờ 20 phút 37 giây tấu chương số lượng từ 1996. Đánh. Đánh hắn. Dung sức. Bên phải. Bên phải. Cẩn thận. Cố lên. Hảo. Theo một vị cơ bắp củ chát đại hán bị chụp bay ra đi, hoàng thái võ quán trung bạo phát nhiệt liệt vô cùng vỗ tay, biểu tình kích giang trong đám người buộc phát ra trầm trồ khen ngợi thanh mấy muốn ném đi võ quán nóc nhà. thắng lợi một phương khoanh tay đứng ở trên đài, cười ngâm ngâm hướng về bốn phía khẽ gật đầu lấy kỳ cảm tạ. Theo sau ôm ôm quyền, phất phất nửa cũ nửa mới màu xanh đen áo ngắn vải thô. Thông dòng xuống đài. A Thố, đi theo hắn, cha cha được đế là cái gì địa vị? Trên lầu một gian mật thất trung, võ quán chủ nhân cơ như ngọc rất có hứng thú nhìn phía dưới một màn, khỏe miệng trước sau ngậm một mạt nhàn nhạt ý cười, một đôi hẹp dài mắt đào hoa sóng trung quang lập lòe, ý vị đương nhiên là công tử. A Thố đánh cái ngàn nhi đáp ứng một tiếng, nhanh nhẹn chạy vội xuống lầu. Đừng nói công tử cảm thấy hứng thú, hắn đều cảm thấy hứng thú cực kỳ. Không phải tận mắt nhìn thấy quả thực không thể tin được. Cái này cái gì Tô Thanh kia tiểu thân thể, nhu nhược một trận gió là có thể thổi đi, thế nhưng lấy cực kỳ quỷ dị chiêu thức thắng trong quán nhất phú nổi danh viên đầu to. Mọi người đều kinh. Công tử không tra hắn, cha ai. A thố mới ra đi, liền nhìn đến Tô Thanh đang từ quẩy thượng phân đi rồi chính mình nên được bạc chính hướng cửa rời đi. Hắn vội lắc mình nẹ qua, tiểu tâm đuổi kịp. Tô Thanh, cũng chính là Tô Thấm Thấm, vừa mới ra cửa không bao lâu, liền đã nhận ra sau lưng cái đuôi nhỏ. Lạnh lung cười thường theo dõi nàng, chuyên tâm luyện cái 10 năm 8 năm rồi nói sau, a thú có thể làm được cơ như ngọc bên người gã sai vật, trừ bỏ cơ linh thông minh, thân thủ cũng là thực không tồi, nhưng hắn thế nhưng nửa điểm đều không kịp phản ứng, đã bị tô thấm thấm ở yên lặng chỗ đánh hôn mê bất tỉnh. tô thấm thấm khinh thường hướng hắn bĩu môi hừ một tiếng, trong mắt vừa chuyển, hí hí cười, đơn giản ngồi xổm xuống thân tới, đem trên người hắn sở hữu vật kiện cướp đoạt không còn, lại đem hắn áo ngoài cởi xuống dưới, tả một Loan hữu một vòng. Đem A Thố đôi tay trói lại cái vững chắc, thuận tay từ bên cạnh nhặt lên hai căn khô thảo nghiêng nghiêng cắm ở hắn trên đầu, lúc này mới si cười, xoay người nhẹ nhàng chạy đi, đảo mắt biến mất ở thật dài lộng hẻm trung. Tô thấm thấm một hơi chạy về phía tiệm thuốc, bắt hai phó trung dược, lại ở bên ngoài chợ thượng mua chút điểm tâm thức ăn, sau đó vội gấp hướng kinh thành bắc khu xóm nghèo chạy tới. Nơi đó, là nàng ra, có sống nương tựa lẫn nhau mà mà cùng đệ đệ. Từ khi nàng xuyên qua lại đây... Liên đi theo Trương Ma Ma cùng nhau sinh hoạt, nàng đệ đệ lâm mặc không phải thân đệ đệ, mà là Trương Ma Ma nhi tử, năm nay mới vừa 12 tuổi, là cái thực ngoan ngoãn, thực hiểu chuyện hải tử. Trương Ma Ma đã nói với nàng, nàng nương đã chết, nhưng chưa từng có cùng nàng nói qua nàng cha. Nàng không nói, tô thấm thấm cũng không hỏi, bởi vì ở cái này không biết tên cổ đại, một người nam nhân vứt bỏ chính mình nữ nhân cùng nữ nhi, giống như không có gì nhưng lệnh người đại kinh tiểu quái, giống như cũng không cần cái gì lý do. Một khi đã như vậy, nàng còn hỏi cái gì? Nói nữa, nàng lại không phải nguyên lai like tô thấm thấm, đối cái này thần bí cha càng là không có nửa mao tiền hứng thú. Nàng có trương ma ma cùng lâm mặc là đủ rồi. Đáng tiếc, ma ma bị bệnh, bệnh thật sự lợi hại. Bằng không, nàng cũng sẽ không bi quá hóa liều đi võ quán tham gia luận võ kiếm tiền. Nàng ở đây trung âm thầm quan sát 3 ngày mới dám đi lên, tuy rằng thắng, chính là nàng trong lòng cũng không như thế nào cao hứng. Nàng không thích cái loại cảm giác này. Cái loại này bị người trở thành tìm niềm vui món đồ chơi cảm giác. Trong sân nàng, cùng trọi gà, chàng trọi gà có cái gì khác nhau? Bất quá, mama ma bệnh nhất quan trọng, chỉ mong có thể chưa khỏi mama ma đi. Tô thấm thấm ánh mắt buồn bã, không tiếng động thở dài, dưới chân cầm lòng không đậu nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc về tới cửa nhà, tô thấm thấm nhẹ nhàng thư khẩu khí, vừa nhấc đầu không khỏi mở to hai mắt gần ra, trúc ly nhà tranh tiểu viện từ bên ngoài, thế nhưng ngừng một chiếc thoạt nhìn rất xa hoa màu mận chín xe ngựa không đi nhầm môn a, tô thấm thấm chớp chớp mắt, lại lần nữa xác nhận chính mình ra môn. ngục lục trương trương hai người tới, đổi mới thời gian 2013620620 20 giờ 20 phút 38 giây tấu trương số lượng từ 2067. tỷ tỷ tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. đi vào thấp bé tối tăm nhà ở, lâm mặc liền đón đi lên, thân mật lôi kéo tô thấm thấm tay, ngẩng đầu, mở to một đôi đen lúng liếng đôi mắt chớp chớp nhìn nàng. lâm mặc vốn là ở phụ cận học đường chung đi học. Bởi vì trương ma ma bệnh tình đột nhiên nghiêm trọng, lâm mặc lúc này mới xin nghỉ ở nhà giúp đỡ tỉ tỉ cùng nhau chiếu cố mẫu thân. Mặc nhi, tô thấm thấm yêu thương sờ sờ đầu của hắn, đem mua trở về đồ vật đặt ở kia trường cũ nát tiểu tứ bản vương thượng, hỏi, ma ma hôm nay thế nào? Lâm mặc còn không có trả lời, chỉ nghe được nửa cũ làm đế bạch hoa bố rẻm cửa bên trong truyền đến một trận rất nhỏ ho khan, đi theo một cái giả nua mỏng manh phụ nhân thanh âm hề và nói, thấm nhi, là thấm nhi đã trở lại sao? Mama, là ta. Tôi thấm thấm vội đáp ứng một tiếng, chạy vội qua đi. Một bên ôn nhu cười nói, Mama, ta bắt dược, đợi chút liền ngao cho ngài uống xong. Qua mấy ngày khẳng định thì tốt rồi. Tôi thấm thấm thanh em đột nhiên im bặt, kinh ngạc trừng mắt ngồi ở trương Mama trước giường người. Người này đại khái 40 tới tuổi, màu đồng cổ làng ra, mặt chữ điển khoan ngạch, mày rậm mắt to, diện mạo rất là anh khí anh lãng, vòng eo cường kiện, vừa thấy đó là người tập võ, ăn mặc một bộ hoa dâm đoàn hoa ám văn áo cổ tròn bên hung thúc cùng sắt chỉ bạc triển biên đai lưng truy màu xanh ngọc tua túi thơm phía sau còn đứng một người thanh ý trang điểm người hầu ngươi là nhớ tới ngừng ở sân bên ngoài xe ngựa tô thấm thấm thanh âm có chút chần trở. trung niên nam tử có chút xấu hổ nhìn phía nàng lại nhìn nhìn trương ma ma thấm nhi trương ma ma vươn khô gẩy tay hướng nàng vây vây ma ma tô thấm thấm cuốn quýt đáp ứng một tiếng chạy nhanh tiến lên đem chính mình tình tê bóng loáng tay dao ở trương ma trong tay cảm thụ được này mỏng manh ấm áp trương mama ha hả cười nhẹ cười vẫn đục ú ám trong mắt xoay chuyển thon gầy khô vàng hai má miễn cưỡng tránh ra vẻ tươi cười nghiêng đầu hướng trung niên nam tử nhìn nhìn nắm tô thấm thấm tay nắm thật chặt run giọng nói thấm nhi hắn là cha ngươi à a tô thấm thấm trong lòng đại chấn những mày nhìn về phía trung niên nam tử lập tức ngốc ở nơi đó nửa ngày nghi hoặc nhìn phía trương mama mama là thật sự trương mama thở hồn hiền suyễn nói Thấm Nhi, ngươi muốn ngoan, cùng cha ngươi trở về đi. Hắn là tới đón ngươi. Mama, tô thấm thấm cái mũi đau xót, nước mắt lập tức tràn mi mà ra, trở tay gắt gao nắm lấy Trương Mama tay không chịu buông ra, lấy này biểu đạt chính mình phản kháng. Hảo hài tử Trương Mama thấy nàng khóc nhịn không được cũng chớp chớp nước mắt, mọi cách chịu mến ngưng tô thấm thấm run rẩy chậm rãi nói, Thấm Nhi, Mama không được, Mama về sau không thể chiếu cố ngươi, ngươi cùng cha ngươi trở về đi. Nếu nếu có thể nói, mặc nhi, mặc nhi, mặc nhi là ta đệ đệ, ta nhất định sẽ chiếu cố hắn, tuyệt đối sẽ không rời đi hắn. tô thấm thấm trong lòng nóng lên, nói được chém đinh chặt sắt. hảo, hảo, kia ma ma liền yên tâm. trương ma ma nói xong tuấn miệng, trong cổ họng vang lên một trận trầm thấp ha hả tiếng cười, đầu một thoi, hai mắt đóng qua đi. ma ma tô thấm thấm mở to hai mắt, ngốc ngốc nhìn trương ma ma, gắt gao nắm nàng mềm như bông tay run lên. trung niên nam tử vừa thấy tình hình không đúng. Vươn đầu ngón tay ở trương ma ma chóp mui xem xét, hướng tô thấm thấm lắc lắc đầu, trầm trọng thở dài. Ma ma! Ma ma! Tô thấm thấm cả người máu sông thẳng chán, vay một chút lệnh nàng cả người choáng vang lên, nàng nào vào trương ma ma trên người, tê tâm liệt phế lên tiếng khóc lớn. Gian ngoài lâm mặc nghe thấy, trong lòng đại hoảng, tiến vào vừa thấy, ngẩn ngơ, la lên một tiếng nương. Nương! Cũng nào lên trước khóc thảm thiết thất thanh. Trương ma ma đây là năm xưa bệnh cũ phát tác thuần nữa tuổi đại thân thể suy nhược bệnh như núi đảo lập tức liền đem nàng cơ hồ không hoàn toàn đánh sập tô thấm thấm cha đột nhiên tìm tới một tới này đối nàng tới nói đã là cái rất lớn ngoài ý muốn cùng kích thích hiện tại nghe xong tô thấm thấm nói như vậy trong lòng đại định đau khổ kiên trì kia khẩu khí tức khắc liền lơi lòng đi xuống rốt cuộc duy trì không được một hơi chuyển bất quá tới như vậy liền đi tô thấm thấm cùng lâm mặc tiếng khóc bi thiên động mà ruột gan đứt từng khúc chính là trương ma ma vẫn là đi ngục lục trương trương ba hồi phủ Đổi mới thời gian 2013 6 20, 6 20 giờ 20 phút 38 giây tấu trương số lượng từ 2.546. Làm tốt trương ma ma tăng sự, tô thấm thấm đem trương ma ma bài vị cung phụng ở một nhà chùa miếu trung. Đối với tô ra tôi nói, trương ma ma chỉ là một cái tùy di nương đảo tẩu hạ nhân nô tài nàng nhưng không nghĩ đem trương ma ma bài vị như cũ mang về tô ra đi. Qua đầu thất lúc sau, thân là hình bộ thượng thư phụ thân tô ngụy tự mình tới đón nàng hồi phủ. Một thân bạch đi lý tố váy tô thấm thấm cùng lâm mặc đứng ở này cũ nát trong sân, thật sâu nhìn một lần cuối cùng, đi theo phụ thân lên xe ngựa. Mới mấy ngày thời gian, lâm mặc lại trầm mặc rất nhiều, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đau thương, nhấp chặt môi, an an tính tính rửa sát vào nhau tô thấm thấm, theo bản năng bắt lấy nàng tay háo một chút cũng không chịu rời đi. Hắn đã mẫn cảm nhận thấy được, hắn sinh hoạt đang ở phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn sợ, hắn có thể tín nhiệm cùng nghỉ lại, chỉ có tỷ tỷ mà thôi. Dọc theo đường đi, Tô Ngụy vẻ mặt ôn hòa hướng Tô Thấm Thấm giới thiệu Tô phủ tình hình, phụ thân không có tiểu thiếp, chỉ có mẹ cả đặng thị một cái thế tử, đại tỷ Tô Dĩnh 19 tuổi, đã xuất giá, trưởng phu là Quảng Ninh bá phủ đại phòng con thư Khương Dung, ca ca Tô Diệu Minh, năm trước chúng tiến sĩ, hiện giờ là Hàn Lâm viện hầu độc, muội muội Tô Lâm, 14 tuổi, ở tại Thâm Khuê chưa đính hôn nhân gia. thấm Nhi, về tới trong phủ đó là chính mình ra, có cái gì yêu cầu? Ngươi cứ việc cùng cha cùng mẫu thân ngươi nói biết sao, tô mỹ nói nửa ngày, thấy tô thấm thấm một tay đắp ở lâm mặc đầu vai đem hắn nhẹ nhàng ôm lấy, đôi mắt rũ từ đầu đến cuối một câu cũng không có nói, không khỏi trong lòng thầm than. nghe xong những lời này, tô thấm thấm rốt cuộc nâng lên cặp kia trong trẻo sâu thẳm con ngươi nhìn phía hắn, nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng, theo sau ánh mắt dừng ở bên người lâm mặc trên người, cầm lòng không đậu nhu hòa hai phần, nói, ta muốn mặc nhi cùng ta ở bên nhau. phần 2 tô mỹ có chút khó xử cười gượng cười, thương lượng nói. Ngươi là cái chưa xuất các cô nương ra, như thế nào hảo cùng Mạc Nhi chủ cùng nhau đâu. Như vậy đi, ta kêu mẫu thân ngươi cấp Mạc Nhi an bài một cái tới gần Ngọc Lan huyện địa phương, ngươi xem như thế nào. Ngọc Lan huyện là nàng tân chỗ ở. Tô thấm thấm nghĩ nghĩ, gật gật đầu nói thanh hảo đi. Gia đình giàu có quy củ xưa nay đã như vậy, nàng cũng không tiện độc lập đặt tính. Ảnh hưởng tự mình khuê dự thanh danh gì đó nàng nhưng thật ra không sợ, lại sợ bởi vậy liên lụy lâm mặc danh dự. Lâm Mặc tương lai chính là muốn tham gia khoa cử, không chấp nhận được nửa điểm nhi làm bận. Nàng Sở Dĩ sẽ như vậy nói ra, chẳng qua là cho phụ thân Tô Ngụy để cái tỉnh, nàng thực coi trọng Lâm Mặc. Tô Ngụy tự biết thẹn cho các nàng mẹ con, thấy nàng đối chính mình tuy rằng lạnh như băng, trong lòng cũng, cũng không có câu oán hận, lại thấy nàng rất dễ dàng liền nghe xong chính mình nói, trong lòng nhiều hết mức vài phần cao hứng cùng thương tiếc, nhưng Tô thấm thấm ánh mắt thập phần ôn hòa, ôn nhu cười nói, "nên nói cha đại khái đều cho ngươi nói, chờ trở về phủ." lại làm mẫu thân ngươi tinh tế cùng ngươi công đạo đi ngươi nhưng có cái gì muốn hỏi cha chưa từng tô thấm thấm hơi hơi hít vào một hơi ngẩng đầu nhìn phía tô ngụy chậm rãi hỏi ta nương năm đó vì sao phải rời đi tô phủ tô thấm thấm trong lòng hơi hơi chua xót không khỏi vì kia mất sớm nương không đăng giá mang theo nàng rời đi tô phủ hà tất còn làm nàng họ tô phủ dòng họ thật đúng là tô ngụy ngẩn ngơ trên má cơ bắp hơi hơi run rẩy lập tức trường khẩu cứng lưỡi xấu hổ đến nói không ra lời Loại sự tình này, muốn hắn nói như thế nào? Tô thấm thấm nửa ngày cũng không thấy hắn trả lời, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, môi tuyến nguéo một cái, tựa chào phi chào nhàn nhạt, nhạt cười nói, cha không nghĩ nói còn chưa tính, coi như ta không hỏi. Ách, A Tô ngụy ấp đúng trả lời, có chút hoảng loạn vô thố túi thấp đầu xuống. Nữ nhi cái này biểu tình xem ở trong mắt, thật sự, thực đả thương người. Chính là, hắn có thể quái nàng sao? Không thể. Vừa lúc lúc này xe ngựa ngừng lại, Sa Phu cùng đi theo gã sai vật nhảy xuống xe, tiêu lên, lòo ra, tới rồi. Tô Mị như chút được gánh nặng thư khẩu khí, vội cười nói, tới, về đến nhà, chúng ta đi xuống. Tỷ tỷ Lâm mặc đen, nhánh mắt to trung hiện lên một màn khiếp sắc, theo bản năng hướng Tô thấm thấm trong lòng ngực rụt rụt, đôi tay gắt gao bắt lấy nàng và áo. Tô thấm thấm không khỏi xì cười, xoa xoa Lâm mặc đầu, ôn nhu cười an ủi nói, mặc nhiên ngoan, có tỷ tỷ ở, không sợ à? Tới, chúng ta xuống xe. Lâm mặc tâm định rồi định, mở to hai mắt nhìn nàng nhẹ nhàng gật đầu ân một tiếng. Cùng tô thấm thấm cùng nhau xuống xe. Đặng Thị cùng tô diệu mình, tô Lâm cập ra hạ quản sự. Bọn hạ nhân nhìn đến từ trên xe doanh doanh xuống dưới tiếu lệ nữ tử, không khỏi trước mắt sáng ngời, đôi mắt nhất thời có chút rời không ra. Tô thấm thấm cũng không phải đẹp tuyệt nhân gian tuyệt thế gia nhân, nhưng cả người lộ ra khí chất lại không tiếng động hấp dẫn bất luận kẻ nào ánh mắt. Đặc biệt nàng cặp kia trong trẻo sâu thẳm đôi mắt, phảng phất có chứa một loại ma lực. Lệnh người bất chi bất giác say mê trong đó không muốn tỉnh lại. Tô thấm thấm ánh mắt đảo qua, đồng thời cũng ở đánh giá mọi người. Khác đảo không có gì, duy độc ánh mắt cùng đặng thị gặp phải khi phản phất có hỏa hoa ở giữa không trung thanh một chút nổ mạnh, hai người đều cảm thấy lẫn nhau địch ý ánh mắt bất động thanh sắc tiếp tục ở không trung đối cầm, ai cũng không chịu nhường nhịn. Khu đặng thị rốt cuộc không chịu nổi tô thâm thấm cái loại này không hề cố kỵ nhìn gần ánh mắt, ho nhẹ một tiếng vặn khai tầm mắt, thay đổi một cái góc độ đánh giá tố sắc váy áo. Đuối tóc thượng châm châm bạc tô thấm thấm cùng tố thanh giao lãnh trưởng bào lâm mặc, nữ mày hướng tâu ngụy nói, quá thuần tịnh. Như vậy vào phủ như thế nào thành? Sách mới cầu duy trì. Cất chứa đi, thân nhóm. Ôm cái. Mục lục trương trương bốn đối kháng. Đổi mới thời gian 2013 620, 620 giờ 20 phút 39 giây tấu chương số lượng từ 2.213. Đặng thị vừa dứt lời, tô lâm cũng biểu môi tiếp lời nói, cũng không phải là... Không biết còn đường chúng ta trong phủ gia tang sự đâu. Cầm mồm. Tâu Mỹ cùng đặng thị cùng nhau quát lớn tô lâm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, miệng không giữ cửa. Đặng thị lại cười nói, lâm nhi nói cũng có vài phần đạo lý, này lâm mặc đảo cũng thế, thấm nhi ăn mặc như vậy thuần tịnh hồi phủ, rốt cuộc không may mắn nha. Ta xem vẫn là đổi một thân đi. Quản gia cùng quản sự, bọn người hầu cũng không khỏi sôi nổi châu đầu ghé thai phụ họa đặng thị nói. Ở này đó sự thượng tâu Mỹ từ trước đến nay không quá quảng cũng không hiểu lắm, thấy mọi người đều là như thế này, liền cũng cảm thấy không phải không có lý, vì thế quay đầu hướng tô thấm thấm cười nói, thấm nhi, ta xem mẫu thân ngươi nói cũng có lý, vẫn là đổi một thân đi, đổi một thân hơi chút không như vậy tố, ngươi đây là về nhà đâu, vô luận như thế nào dù sao cũng phải dính điểm nhi cắt tường khí. tô thấm thấm thầm nghĩ, phi, ta hiếm lạ hồi cái này ra đâu, nếu không phải ngươi không lý do tìm tới môn đi, kích thích mama, mama khẳng định còn hảo hảo. Hiện giờ Mama ma đầu thất mới quá, ta vô luận như thế nào đều không thể thực xin lỗi nàng lao nhân ra. Thu Linh, đi ngọc Lan luyện cấp thấm nhi lấy một kiện màu đỏ nhạt táo ngoài tới, lại mang hai đoá hồng nhạt hoa lùa, đi thôi. Đặng thị đắc ý phân phó bên người một cái ăn mặc xanh ngọc so giáp thể diện nha đầu. Tô thấm thấm trong lòng thầm giận, cái này kêu hơi chút không như vậy tố. Nếu là hôm nay từ đặng thị tâm ý, bọn hạ nhân cái nào sẽ không xem đĩa hạ đồ ăn, tương lai tại đây trong phủ nàng là không cần qua. Nàng đào thôi lâm mặc khủng sẽ càng gian nan không cần tô thấm thấm mặt đẹp hơi chầm xuống lạnh lùng uống ở thu linh thu linh chính xoay người chuẩn bị rời đi bị tô thấm thấm uống trụ không cấm ngần ngơ theo bản năng dừng bước trưng cầu nhìn phía đặng thị phải biết rằng tại đây trong phủ còn không có ai dám như vậy làm cho mặt cùng đặng thị gọi nhịp đặc biệt tô thấm thấm vẫn là một cái vừa mới hồi phủ thứ nữ hảo gia hỏa lá gan bãi so con vợ cả tiểu thư còn đại một đám người bao gồm đặng thị ở bên trong nhất thời đều ngây ngẩn cả người kinh ngạc đồng thời nhìn phía tô thấm thấm, tô diệu minh ôn nhuận con ngươi loé loe, không khỏi tinh tế đánh giá tô thấm thấm vài lần, hơi hơi lắc đầu, khóe môi gợi lên một mặt không tiếng động cười. cái này muội mua, nhưng thật ra có chút ý tứ. ngươi dám cùng nương tranh luận? tô lâm giận dữ, trừng mắt tô thấm thấm lạnh giọng quát, tô thấm thấm chân bóng cầm dơ dơ lên, khinh thường cười nhạo một tiếng, xem xét tô lâm liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói, ta chỉ là gọi lại cái này gọi là thu linh nha đầu. Như thế nào chính là cùng mẫu thân tranh luận? Mỗi muội ngươi lô thai hay là có vấn đề? Ngươi, tô lâm tức giận đến khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, càng giận trừng hướng tô thấm thấm đang muốn khai mắng, bị tô thấm thỉnh thấm lình một cái sắc bén ánh mắt thẳng tắp bước bắn lại đây, nàng ma xui quỷ khiến thế nhưng ý miệng. Tô thấm thấm bên kia lại không có câm mồm, chịu mến nhẹ nhàng xoa xoa lâm mặc đầu vai, nhàn nhạt nói, trương ma ma là ta ân nhân, ở trong mắt ta là giống như mẫu thân của ta giống nhau thân cận người. Nếu ta này thân trang điểm vào phủ không may mắn, kia cũng hảo, ta đây liền trở về, chờ chút thời điểm lại đến đi. Tô thấm thấm nói xong, ôm lấy lâm mặc quay người liền đi. Thấm nhi, tâu ngụy tức khắc nóng nảy, vội tiến lên ngăn lại, hảo nôn khuyên giải an ủi nói, một chút việc nhỏ mà thôi, hà tất như vậy tính nôn nóng đâu. Thôi, không đổi liền không đổi đi, chứ ma ma chiếu cố cấu ngươi lâu như vậy, ngươi làm như vậy cũng nói được qua đi, hảo hảo, mau vào đi thôi. Nhiều như vậy thiên vội xuống dưới. Ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đó là không vì chính ngươi, ngươi cũng nên vì mặc Nhi ngấm lại à, hắn còn như vậy tiểu, chỗ nào chịu được này tới tới lui lui lăn lộn đâu. Ta xem, qua tam thất, ngươi lại đem xiêm y để đổi lại đây là được, được không? Tam thất, đây là vì thân nhân giữ đạo hiếu thấp nhất tiêu chuẩn, Trương ma ma tuy là cái hạ nhân bà tử, hoàn toàn đảm đương nổi nàng làm như vậy. Tô thấm thấm nghĩ nghĩ, trong mắt thần sắc hòa hoan xuống dưới, hướng đặng thị nhìn qua đi. Nàng một hai phải đặng thị chính miệng nhận đồng không thể. Phu nhân. Tâu Mỹ nhìn phía đặng thị. Đặng thị tức giận đến cả người hơi hơi phát run. Ngực một cổ khí đổ lại đổ. méo khăn tay khẩn lại khẩn. Rốt cuộc hơi hơi cười lạnh cười. Nhà nhạt nói. Lao ra là một nhà chi chủ. Tự nhiên là Lao ra định đoạt. Vậy mau vào phủ đi. Tới. Thấm nhi. Tâu ngụy nhẹ nhàng thở ra ha hả cười cười. Đoàn người nối đuôi nhau nhập phủ. Một chúng quản sự bọn người hầu nhìn về phía tô thấm, thấm ánh mắt lập tức liền nhiều hai phân thật cẩn thận cùng tìm tòi nghiên cứu, không phải cái dễ trọc chủ a. Hảo a, cha. Tô thấm thấm xinh đẹp cười, lôi kéo lâm mặc nhẹ nhàng đuổi kịp tâu ngụy bước chân. Nàng muốn, đúng là cái này hiệu quả. Tân văn yêu cầu đại gia duy trì nga, có yêu thích bằng hữu sao có. Mục lục chương chương năm xưng hô. Đổi mới thời gian 2013620620 giờ 20 phút 39 giây tấu chương số lượng từ 2173. Bởi vì có 3 ngày tiểu nhạc đệm đặng thị cùng tô lâm đều thập phần không cao hứng, trong phủ trên dưới người chờ một đám cũng liêm thanh nín thở, thật cẩn thận hầu hạ, sợ xúc rủi do ai phạt. lâm mặc bởi vì tạm thời an bài không ra ly ngọc lan huyện gần nhà ở, tô diệu minh chủ động đưa ra không bằng làm lâm mặc trước đi theo hắn cùng nhau trụ. tô thấm thấm thấy tô diệu minh thái độ hiền lành, ngữ khí cũng thực ôn hòa, nhìn dáng vẻ không giống như là cái sẽ ngấm ngầm dở trò, lại hơn nữa hắn chúng tiến sĩ, lâm mặc đi theo hắn cùng nhau cũng không tồi, vì thế liền gật đầu đồng ý. Lâm Mặc cũng cảm thấy Tô Phủ Trung trừ bỏ Tô Ngụy Tô Láo gia ở ngoài, chính là vị thiếu gia này tốt nhất. ở Tô Diệu Minh chủ động cười cùng hắn nói hai ba câu nói lúc sau cũng nguyện ý cùng hắn cùng nhau. Đặng Thị đương nhiên là một bụng không vui, nhưng Nhi Tử đã lớn như vậy, cũng không muốn vì điểm này Nhi việc nhỏ bác Nhi Tử hồi, thực không thoải mái cam chịu. cơm chiều khi người một nhà ở chính sảnh ăn cơm, lấy cả nhà đoàn viên chi ý. Tỷ tỷ, Lâm Mặc đi theo Tô Diệu Minh cùng nhau lại đây vừa thấy đến tô thấm thấm vội chạy vội tới nàng bên cạnh ngoan ngoãn rửa sát vào nhau nàng tô thấm thấm mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vô đầu vai hắn ôn nhu nói mặc nhi thật ngoan lại nhỏ giọng hỏi hắn một ít lời nói khỏe mắt thỉnh thoảng trộm ngó tô diệu minh hai mắt trong lòng lực tùng chính là vẫn cứ không quên nhỏ giọng cùng lâm mặc nói nếu là có người khi dễ ngươi nhớ rõ muốn nói cho tỷ tỷ biết sao ân lâm mặc nghe lời gật gật đầu 10 phần 10 tín nhiệm nàng hắn tỷ tỷ lợi hại nhất Tô Diệu Minh vẫn luôn thực chú ý lắng nghe bọn họ tỉ đệ hai đối thoại, nghe thế nhịn không được xì một chút cười lên tiếng. Tô thấm thấm ngẩng đầu hoành hắn liếc mắt một cái, Tô Diệu Minh mỉm cười hướng nàng kỳ hảo hơi hơi gật gật đầu, thầm nghĩ, nhìn ngươi một cái mảnh mai nhược tiểu nha đầu, càng muốn bày ra một bộ anh thư bộ dáng tới, ta nếu là khi dễ hắn, ngươi có thể quản. Tô thấm thấm liếc mắt một cái nhìn thấu hắn trong lòng suy nghĩ, khinh thường không tiếng động biểu môi, trong lòng cũng nói, xem thường ta, nếu là ngươi dám hai mặt khi dễ mặc nhi xem ta không thu thập đến người nương đều nhận không ra người tới chỉ chốc lát tô ngụy tiến bảo đại gia bao quanh ngồi vây quanh ở bàn nan bên từng đạo món ngon nóng hôi hổi bày đi lên đặng thị ánh mắt ở rơi xuống lâm mặc trên người bất mãn hơi hơi nhăn lại bất quá cái gì cũng không có nói tới ăn cơm đi tô ngụy cười ha hả cầm lấy chiếc búa ánh mắt dạo qua một vòng hướng tô thấm thấm cười nói đêm nay làm phần lớn là thanh đạm thức ăn cũng không biết nào giống nhau hợp ngươi ăn uống ngươi đều nếm thử cảm ơn cha Tô thấm thấm hướng Tô Ngụy cười cười, trong lòng không phải không có ấm áp. Ánh mắt hướng trên bàn nhìn lại, bạc mầm cá ti, giòn mang chân giò hương khói, phấn trưng xương sườn, nước gừng nhiệt hoa gà, tao ngông trưởng, hạt thông hương thịt, mềm tạc hoa sen, dầu mối đậu hà lan mầm nhi, tố xào tam tiên trở bảy tràn đầy một bàn lớn. Lâm mặc thượng ở hiếu kỳ, chỉ ăn chay đồ ăn, Tô thấm thấm thật không có chú ý nhiều như vậy, nhìn phụ thân không được tiếp đón chính mình, liền mỗi dạng đều nếm nếm Tô Lâm thấy, sắc mặt càng thêm khó coi lên. Trong tay chiếc đũa có một chút không một chút khẽ trước mặt bắt cơm, một ngụm cũng ăn không vô đi. Ta có chút khác, tiểu quất giúp ta đảo ly trà tới. Tô Lâm tức giận đem chiếc đũa hướng trên bàn băng một khấu, tức giận nói. Còn đang ăn cơm đâu, uống cái gì trà, tiểu quất, cấp cô nương thịnh một chén canh. tô Mỹ nhìn nàng mỉm cười nói. Không cần, cha Tô Lâm nửa hàng toàn, âm dương quay khi nói, vẫn là để lại cho người khác uống đi. Tiểu quất, còn không mau châm trà đi. Là, tam tiểu thư Tam tiểu thư từ nhỏ tiểu dưỡng quán, tiểu quất không dám không nghe nàng, lặng lẽ liếc tô ngụy liếc mắt một cái, vội vàng không người đáp ứng tô lâm nói. Phần 3 không nghĩ tô lâm chừng mắt dự ngược, đung nhiên đứng dậy giơ lên tay liền phiến tiểu quất một cái giòn vàng cái tác, lạnh giọng quát, Tam tiểu thư, ta bao lâu thành Tam tiểu thư? Tiểu quất ăn đau bụng mặt thấp khóc lên, nhìn nhìn tô thấm thấm, lại nhìn sang tô lâm không dám làm thanh. Tô lâm xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng nghiêng hướng tô thấm thấm, cảm dương lên, hừ nói ta chỉ có một tỷ tỷ, là quảng ninh bá phủ con dâu, nơi nào lại toát ra cái tỷ tỷ tới? Lâm Nhi, Tô Ngụy sắc mặt đại biến, tức khắc mặt trầm xuống tới quát, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, còn không mau hướng ngươi nhị tỷ xin lỗi. Tô Lâm mí môi, trong mắt tức khắc ông hai bao nước mắt, ủy ủy khuất khuất nhìn phía Đặng Thị, nương. Đặng Thị trong lòng làm sao không khí, lại cũng ám quái Tô Lâm quá thiếu kiên nhẫn, như vậy làm trò lao ra mặt phát tác ra tới, này không phải minh bạch tự tìm khổ ăn sao? Mục lục chương trương 6 xin lỗi. Đổi mới thời gian 2013 6 20 6, 20 giờ, 20 phút 40 giây tấu trương số lượng từ 1995. Hảo Lâm Nhi đặng thị nhẹ nhàng vỗ vỗ tô lâm bối lấy kỳ an ủi, âm thầm hướng nàng đưa mắt ra hiệu, nói, từ nay về sau thấm nhi đó là ngươi nhị tỷ không được lại cáo kỉnh. Lao ra, Lâm Nhi còn nhỏ, khó tránh khỏi nuông chiều chút, lao ra tạm tha nàng lúc này đây đi. Tâu ngụy hứ một tiếng, còn nhỏ sao. Sang năm liền cập kê. Ta thật không hiểu ngươi ngày thường là như thế nào giáo. Nàng như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Tô Lâm há mồm dục biện, bị đặng thị một ánh mắt ngăn lại đi xuống. Đặng thị đẹ nặng đầy mình ta hỏa. Đoan trang phân phó Tô Lâm nói, Lâm nhi, còn không mau kêu một tiếng nhị tỷ. Kêu một tiếng nhị tỷ, tổng so xin lỗi có lời. Làm chính mình nữ nhi hướng cái này nửa đường sát trở về con hoang xin lỗi, so giết nàng còn khó chịu. Không quan trọng Tô thấm thấm hơi hơi mỉm cười, nhớ mày trong trẻo sâu thẳm con ngươi mỉm cười ôn hòa nhìn phía tô lâm nếu là muội muội không muốn nói ta nhưng thật ra nguyện ý kêu ngươi một tiếng nhị tỷ đâu xi một chút tô diệu minh cười lên tiếng vội giơ tay che ở bên môi làm bộ ho khan nói cái này mới tới muội muội thật sự là quá có ý tứ ngươi tô lâm tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh đung nhiên đứng dậy một dầm chân quay người chạy đi đi lâm nhi đặng thị gấp đến độ kêu to xoay chuyển ánh mắt hung hăng chừng mắt nhìn tô thấm thấm liếc mắt một cái Tâu Nguy sắc mặt thật không đẹp, hư nói, trước kia không cảm thấy, hiện giờ xem ra thật là càng ngày càng không ra gì. Phu nhân, ngươi cũng không thể từ nàng cứ như vậy, này tương lai nhưng làm sao bây giờ? Tính, không để ý tới nàng, chúng ta ăn cơm. Đặng thị tay lỏng lại gắt gao lại tùng, nỗ lực hoán hồi sức, miễn cưỡng cười nói, lao ra yên tâm, ta sẽ tốt lành giáo nàng. Nói lại hướng tô thấm thấm hòa khí thân thiết cười nói, thấm nhi ăn nhiều một chút, ngươi như vậy gầy nhưng đến nhiều dưỡng dưỡng. Mẫu thân người nói chính là, Tô Ngụy lập tức đã bị Đặng Thị rời đi lực chú ý, bất giác cũng nhìn phía Tô Thấm Thấm chịu mến mỉm cười nói. Tô Thấm Thấm cười gật gật đầu, cảm kích nói, cảm ơn cha, mẫu thân quan thơm. Dùng quá cơm lúc sau, lược ngồi ngồi, Tô Thấm Thấm đưa lâm mặc, Tô Diệu Minh đến ngã rẽ, nhìn bọn họ đi, chính mình liền cũng trở về Ngọc Lan Viện. Ngọc Lan Viện trung hiện giờ có hai cái đại a đầu Xuân Hương, Xuân Lan, nhìn dáng vẻ cùng chính mình không sai biệt lắm đại, mười bộ dáng. Phía dưới còn có hai cái thô sử tiểu nha đầu, đại khái 13-14 tả hữu. Đều là đặng thị cấp chọn lựa người. Tô thấm thấm đối đặng thị không có gì hảo cảm, đối nàng chọn người cũng là giống nhau. Hơn nữa theo nàng nhìn lại, Xuân Lan còn tính thành thật, Xuân Hương đâu? Kia hai mắt hạt châu luôn là ở trộm đánh giá nàng, mang theo xem kỳ tìm tòi nghiên cứu hương vị, làm nàng cảm giác thực khó chịu. Bất quá, khó chịu về khó chịu, chỉ cần các nàng không tới treo chọc nàng, nàng cũng lười đến sinh sự. Dù sao nàng là đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc, bước nóng nảy ai cũng đừng cùng nàng phân rõ phải trái. Tô thấm thấm trở về Ngọc Lan Uyển liền phân phó muốn nước gấm tắm gội. Vừa mới tắm rửa xong chuẩn bị ngủ, không nghĩ Xuân Hương bồi cười lánh Tô Lâm tiến vào, phía sau còn đi theo hai cái nha đầu, là Tô Lâm bên người Tiêm Vân, Tinh Sảo, sau lưng còn có dẫn theo đèn lồng bà tử Mama. Ngươi còn không có tiến vào, Xuân Hương liền cười ngâm ngâm lớn tiếng nói, nhị tiểu thư, tam tiểu thư tự mình tới cấp ngươi bồi tội tới. Kia trong giọng nói lộ ra thiên đại ân điển dường như, Lệ Tô thấm thấm trong lòng một trận khó chịu. "Tam muội tới, mau mời ngồi." Tô Thấm Thấm tự nhiên không giống Tô Lâm như vậy hấu chỉ, trong lòng khó chịu liền bãi ở trên mặt, nàng cười ngâm ngâm đứng dậy, thỉnh Tô Lâm ngồi xuống. Tô Lâm vẻ mặt biến hữu, đông cứng nói thanh cảm ơn một mông ngồi xuống. Nhìn dáng vẻ, hẳn là Đặng Thị nạnh buộc nàng tới đâu? Bất quá, Tô Thấm Thấm rất tò mò, Đặng Thị cư nhiên bỏ được làm nàng nữ nhi chịu này phân hủy khuất. Gần là vì thảo cha niềm vui, Tam tiểu thư, ngài thỉnh dùng trà. Không cần phân phó, Xuân Hương vội vàng lại ân cần phủng trà đi lên hiến cho Tô Lâm, vẻ mặt chân chó. Tô Lâm bưng lên tới nhẹ nhàng vạch trần cái nắp, chỉ liếc liếc mắt một cái liền hơi hơi như mày bông xuống, rào rảo trong tay khăn, không tình nguyện nói, hôm nay buổi tối, là ta không đúng, ta tới cấp nhị tỷ xin lỗi tới. Nghe nàng trốn cũng dường như nói xong câu đó, Tô thấm thấm lòng tràn đầy muốn cười. Mục lục trương chương bày xin lỗi, nhị. Đổi mới thời gian 2013 6, 20 6, 20, giờ, 20 phút 40 giây tấu trương số lượng từ 2039 Dung loại này ngữ khí, thái độ cùng biểu tình nói ra xin lỗi hai chữ Tô Thấm Thấm tỏ vẻ cảm thấy thật sâu không khỏe Trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp Môi giật giật, không nói gì Xuân Hương ở bên cạnh cụ cụ nhìn sang Tô Thấm Thấm Hướng Tô Lâm bồi cười nói Tam Tiểu Thư, nhị Tiểu Thư là quá cảm động nói không ra lời Tam Tiểu Thư ngài thật đúng là lòng dạ rộng lớn còn dám không dám càng chân chó càng vô sỉ một chút tô thấm thấm âm thầm mắt trợn trắng cười như không cười hướng xuân hương treo chọc nói xuân hương ngươi thật đúng là ta trong bụng trùng ta tưởng cái gì đều không thể gạt được ngươi xuân lan khinh thường liếc xuân hương liếc mắt một cái âm thầm cười trộm. xuân hương cũng không biết nghe ra tới không nghe ra tới tô thấm thấm ý ngoài lời cười gượng cười nô tỳ tạ tiểu thư khích lệ tô thấm thấm nghe xong lời này liền khí đều khí không ra cười đến lại cùng loại này ngu ngốc nói chuyện trực tiếp quay đầu hướng tô lâm nói hảo đi ta tiếp thu ngươi xin lỗi nếu không có gì sự ta muội muội mời trở về đi tô lâm trong mắt hiện lên một kia căm giận thực mau lại đè ép đi xuống nhu nhược đáng thương nói nhị tỷ thật sự không giận ta sao đúng rồi đây là nương vừa mới đưa quá khứ bánh quả hồng lại hương lại ngọt lại mềm ta cố ý cấp nhị tỷ đưa một ít lại đây nhị tỷ nếu là thật không giận ta thỉnh nhị tỷ nếm một khối như thế nào tô lâm nói Ân cần đem một đĩa bánh quả hồng tự mình phủng tới rồi tô thấm thấm trước mặt, liền Xuân Hương chủ động muốn tiếp nhận đi đại lao đều cự tuyệt. Nhi tỷ tỷ, ngươi không ăn chính là không chịu tiếp thu ta xin lỗi. Tô Lâm vội khuất nhìn phía Tô thấm thấm. Tô thấm thấm gật ra, ngay sau đó cười nói, nếu muội muội một mảnh tâm ý, ta như thế nào hảo cô phụ đâu? Cảm ơn muội muội. Tô thấm thấm nói méo lên một khối bánh quả hồng, làm cho Tô Lâm mà tan lên. Một bên ăn một bên hướng nàng gật đầu cười tán, an ngon. Tô Lâm đại hỉ vội cười nói, nhị tỷ thích cần phải ăn nhiều một chút. nói đứng vậy, cười nói, sát trời không còn sớm, muội muội liền không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội cáo tử. tô thấm thấm ngồi động cũng không lúc ních, nhàn nhạt cười nói, muội muội đi thông thả. tô lâm thấy nàng thế nhưng không có đứng lên đưa chính mình, không khỏi sắc mặt kéo xuống hai phần, nhẹ nhàng hừ một tiếng, không mau rời đi. tô thấm thấm đem nha hoàn đều đuổi đi, đem căn xuống dưới bất động thanh sắc phun tới rồi tay háo chúng bánh quả hồng toàn bộ đổ ra tới, lạnh lùng cười. Điểm này nhi thủ đoạn nhỏ còn nghĩ đến hại ta. Các ngươi cũng quá coi thường ta. Cơm chiều trên bàn, đặng thị ân cần chia thức ăn, chính là cho nàng múc vài thìa gạch cua cua thịt đầu hủ đâu. Con cua cùng quả hồng cùng thực đi tả, điểm này nhi thưởng thức nàng vẫn phải có. Nếu đêm nay nàng kéo cả đêm bụng, ngày mai nhất định trở thành cả nhà trên dưới chê cười. Mọi người sẽ cười nàng quỷ đói đầu thai, mấy lời không ăn qua thứ tốt, mà vào phủ sau để nhất bữa cơm nước luộc quá đủ, nàng lại ăn đến quá nhiều, cho nên kể từ đó, sau này ở cái này trong phủ, nàng còn có gì mặt mũi? Hình tượng đang nói, đặng thị nếu lại nhân cơ hội truyền chút nói cái gì đi ra ngoài, nàng liền càng không có gì thanh danh. tuy nói nàng không để bụng thanh danh không thanh danh, nhưng cũng không thể bạch bạch làm người tính kế đặc hư. nàng liền không rõ, chính mình trở về tô phủ bất quá là nhiều một bộ chén đũa, không đúng, là hai phó chén đũa, đến nỗi như vậy đã kích làm khó dễ nàng sao? chỉ có thể nói, kia đặng thị mẹ con là ăn no căng. Ngay kế sáng sớm, Tô Lâm liền vội vàng đi đặng thị nơi đó thỉnh an, vội hỏi đặng thị tối hôm qua sự kết quả như thế nào. Nếu không phải mẫu thân tối hôm qua có tốt như vậy một cái chủ ý, làm nàng đi cấp cái kêu tiện nghi tỷ tỷ xin lỗi. Nàng mới không làm đâu. Đặng thị cũng buồn bực, nói, ngươi xác định nàng ăn Như thế nào cả đêm cũng chưa động tính đâu. Ta đương nhiên tận mắt nhìn thấy. Tô Lâm vừa nghe liền nóng nảy, lại thập phần đủ rũ, cảm thấy chính mình bạch bạch xin lỗi, thật là không đáng. nương. Có thể hay không là ngươi biện pháp không đúng rồi. Tô Lâm không mau hỏi. Sao có thể? Đặng thị trắng Tô Lâm liếc mắt một cái, quả quyết nói, tuyệt đối không có sai. Hay là, là kêu nha đầu lửa ngươi, căn bản không ăn xong đi. Nàng dám trêu đùa ta. Tô Lâm tức khắc giận dữ, cả giận, nương. Ngay nhìn một cái này đều giờ nào, nàng như thế nào còn chưa tới cấp nương thỉnh ăn nha. Nàng hiểu hay không quý củ. Mục lục trương trương tám nháo sự. Đổi mới thời gian 2013 6 20, 6, 20 giờ 20 phút 41 giây tấu trường số lượng từ 2.274. Đặng thị mẹ con bên này thở phì phì đang đợi Tô Thấm Thấm tới Thỉnh An, mà Tô Thấm Thấm sớm đã ra trong phủ, lên phố đi dạo đi. Tiến tiệm quần áo cũ dạo qua một vòng, Tô Thấm Thấm một bộ xanh đen viên lanh áo dài, cao cao vấn tóc, lát mình biến hoa biến thành một vị tuấn tiếu tuổi trẻ công tử. Tô Thấm Thấm chán đến chết ở trong kinh thành đi dạo nửa ngày dạo đến sau hải hồ vùng khi vừa lúc tới rồi giữa trưa thời gian liền tuyển một nhà lâm hồ tiểu lầu tính toán lấp đầy bụng tô thấm thấm nửa híp mắt đánh giá đánh giá trước mắt này chu lang kỳ hộ khắp điêu cửa sổ hoa văn màu mái cong trang trí đến thập phần hoa lệ ba tầng tiểu lầu nhấc chân liền đi vào say xuân phong giống bay phượng múa ba cái chữ to thoạt nhìn rất có khí thế tô thấm thấm lên lầu 2 nhặt một trương tới gần cửa sổ cái bàn ngồi xuống điểm bốn đồ ăn một canh bạch trước tôm sông thịt bò trứng trứng gà nồi thiêu cá chép Bách hợp quả điều xào khi rau cộng thêm một chén tam tiên canh. Từ mở ra bài cửa sổ trông ra, mở mang mặt hồ nhìn không xuất gì, sóng tâm hơi đãng, ngân quang nhảy lên, trong hồ ngẫu nhiên có du thuyền thuyền hoa nhu nhu sẽ qua, kéo ra một cái quanh có khúc hiệu thủy đôi, ven hồ biến thực liễu rủ du hoạ hương trường chờ dai mục, xanh um tươi tốt, xanh tươi đáng yêu, ngẫu nhiên có tường vi, phụ dung chờ kiểu diễm đóa hoa điểm suyết ở giữa, nhìn lại càng cảm thấy vui vẻ thoải mái. Gió lạnh thơ phất mà đến. Tô thấm thấm đón giác tâm cảnh mở rộng ra, đảo qua lúc trước hầm hực bực mình, trên mặt bất giác hơi hơi mang theo cười. Chỉ chốc lát quần áo sạch sẽ ngăn nắp tiểu nhị thượng đồ ăn, ân cần tiếp đón khách quan trầm dùng. Đồ ăn mùi hương sông vào mũi, câu động trong bụng đói hỏa trong miệng muốn ăn. Tô thấm thấm tâm tình càng cao hứng, bắt đầu sung sướng dùng cơm. Ai ngờ nàng còn không có hưởng thụ loại này yên lặng sung sướng một lát, thình lình nghe được một mảnh ồn ào thanh âm từ dưới lầu đi lên, nghe tới hùng hổ bộ dáng. Tô thấm thấm đón giác không mau Sắc mặt trầm trầm vẫn như cũ hưởng thụ trên bàn Mỹ vị nơi này bãi chúng ta ra bao đi đều đi đi lên năm sáu cái diêu võ Dương ai hào phó đem nguyên bản ở trên lầu dùng cơm ít ỏi mấy bàn khách nhân đều xua đuổi rời đi mấy người này ăn mặc màu xanh ngọc lượng lụa dao lênh trường bào bên hông chắt cùng sắc đai lưng mang Tứ Phương ngũ vừa thấy chính là điển hình hào nô tô thấm thấm nhất phản cảm chính là loại người này khỏe miệng không khỏi phiết phiết. Uy còn có người đi mau đi mau Ngươi là điếc vẫn là mù. Không nghe được đàn ông nói sao? Không thấy được người khác đều đi rồi sao? Đi mau! Ai? Nói ngươi đâu? Ngươi có nghe thấy không? Tô thấm thấm còn không có chửi thầm xong, đuổi người đội ngũ đã đi tới nàng bên cạnh. Tô thấm thấm căn bản không để ý tới này hào nô giác, vươn tay chung một chiếc đũa chậm gì gì gấp một con tôm sông, thần thái nhàn nhàn nhấm nhấp lên, trên mặt lộ ra hưởng thụ mà chuyên chú biểu tình, hiển nhiên đối đồ ăn phi thường vừa lòng. Phần 4 buồn cười Hảo nô giáp thẹn quá thành giận, giơ tay liền hướng trên bàn quét tới. Một bên tiểu nhị vốn dĩ tưởng khuyên tô thấm thấm rời đi, không ngờ căn bản không kịp. hắn theo bản năng nhắm mắt lại không dám nhìn, trong lòng âm thầm đồng tình tô thấm thấm. Trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết không có đúng hạt tới, tiểu nhị chậm rãi mở to mắt, phát hiện tô thấm thấm trong tay hợp nhau quả xếp đem hào nô giáp cánh tay vừa lúc cắt trụ, lại thấy tô thấm thấm hướng hắn nói, tiểu nhị, các ngươi này say xuân phong quy cách thọt nhìn mãn sa hoa, như thế nào thế? Nhưng như vậy không chú ý đem cẩu cũng bỏ vào tới cẩu tiểu nhị sườn sốt không rõ nguyên do tô thấm thấm thoáng ra sức đem hào nô giáp đẩy đến lảo đảo hai bước thu hồi quát xếp cười nhạo nói không phải cẩu ở chỗ này phệ cái gì nha người tên tiểu tử thối này tìm chết hào nô giáp giận tím mặt hét lớn một tiếng hướng tô thấm thấm xuống tới nói hắn đương nô tài nhiều năm như vậy còn chưa từng có chịu quá loại này vũ đủ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa tô thấm thấm hừ lạnh một tiếng thân mình nhẹ nhàng về phía sau một khinh, ghế rửa về phía sau trượt hoạt, đi theo vươn chân một vướng, thuận tay hít thảy, hào nô giáp kêu thảm thiết một tiếng bùm rơi xuống đất bò cũng bò không đứng dậy, trung quanh tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh, tô thấm thấm nuốt bay, mũi chân một chút, ghế rửa lại trượt trở về, hắn tay háo nhẹ ném, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất dên ỉ ỉn hừ hừ hào nô giáp liếc mắt một cái, lo chính mình lại nhấm nháp trước mắt mỹ vị tới, kỳ thật nàng trên mặt thần sắc đạo nhiên bình tĩnh, trong lòng đã là giận cực. Dùng cơm thời điểm bị người quấy dày gì đó ghét nhất Vị công tử này Tại hạ họ phương Ngài có thể kêu bên ta quảng gia Còn thỉnh công tử hành gái phương tiện nhường một chút Nơi này chúng ta ra bao hạ Đương nhiên Quấy dày công tử thật không phải với Này 50 lượng bạc quyền đương bồi tội Công tử thỉnh đi Vị này phương quảng gia đại nhân nói chuyện khách khách khí khí Khách khí chung lại mang theo một loại trên cao Nhìn xuống bố thí cùng kinh thường kia ngữ khí Mang theo một loại ra điều người đó là để mắt người Cùng ngươi nói chuyện là ngươi phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ. Ý vị, làm tô thấm thấm càng cảm thấy khó chịu. Hào môn ghê ấm. Có quyền thế ghê ấm. Một cái nho nhỏ cầu nô tải, cũng trang đến nhân mô cầu dạng. Mục lục chương trương chín náo sự, nhị. Đổi mới thời gian 2013 620, 620 giờ 20 phút 41 giây tấu chương số lượng từ 2144. Tô thấm thấm lạnh lùng xem xét liếc mắt một cái kia bố thí dường như đưa qua ngân phiếu. Suy cười, nhàn nhạt nói. Mọi việc tổng nói thứ tự đến trước và sau đi. Gia ta hôm nay còn lại cứ không cho. Nha. Phương quản gia thấy chính mình như thế hạ mình giảm xuống nhân gia thế nhưng còn không cảm kích. Không khỏi tính tình cũng lên đây. Cười lạnh nói. Đừng cho mặt lại không cần. Đừng trách chúng ta không khách khí. Nói quát. Đem hắn cho ta ném xuống. Chúng hào nô cái nào không phải yêu thích gây chuyện thị phi. Ở một bên chờ đến đã sớm xoa tay hầm hẻ. Nóng lòng muốn thử. tước gì này một tiếng nhi. Cùng kêu lên đáp ứng huy quyền vọt đi lên. Tô thấm thấm chỗ nào đem những người này để vào mắt, cười lạnh một tiếng, thản nhiên đứng dậy, thân hình như quỷ mị ở chúng hào nô chi gian xuyên qua. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, tiểu nhị ngốc lăng hoàn hồn, nhìn tứ tung năng dọc, đông một cái tây một cái nằm trên mặt đất kêu cha gọi mẹ hào nô nhóm, tức khắc mắt tròn váng. Tô thấm thấm cô đơn để lại người kêu mô cẩu dạng phương quản gia không đánh ngã, giờ phút này âm trầm trầm cười, đi bước một hướng hắn bước qua đi. Phương quản gia kinh hồn tăng đảm theo bản năng đi bước một sau này lui. Cả kinh kêu lên, ngươi, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Tô thấm thấm cười lạnh nói, lại qua đây ngươi liền kêu người sao. Nói cùng phụ nữ nhà lành dường như. Xì một tiếng, một bên chuyển đến một tiếng cười khẽ. Tô thấm thấm quay đầu nhìn lại, đốn rắc trước mắt sáng ngời. Không biết khi nào, một đám nô buộc vây quanh năm sáu vị cẩm y hề hoa phục, phát thúc ngọc quan tuấn mị công tử lên đây, lúc này vừa mới đi lên, đứng ở cửa thang lầu chỗ. Đây là có chuyện gì? Nói chuyện chính là một vị 28. Tháng 9 năm 30 không xuất đầu năm tử, ăn mặc xanh đá thẳng mà nạp xa đoàn hoa áo ngắn tre trở một kiện thiện màu vàng cam linh lụa trường bào. Bên hông cẩm thạch trắng bốn khối ngói cùng sắc đai lưng thượng thúc màu xanh ngọc ngọa long mang, thân hình thẳng, môi mỏng mũi cao, ngũ quan thâm thúy bản khắc, trong mắt lộ ra một cổ hung ác nham hiểm. Hướng kia vừa đứng, lệnh người đốn có thái sơn áp đỉnh chi khí thế. Bất quá, tô thấm thấm tỏ vẻ không hề áp lực, tú khí lông mày hơi hơi trọn trọn, bất động thanh sắc. An thế tử ra phương quản gia không ngoài sở liệu khóc lóc phát quỳ qua đi, than thở khóc lóc tự trách nói, đều là nô tài vô dụng, nô tài cấp đàn ông mất mặt. Tiểu tử này ngang ngược bá đạo, bọn nô tài tốt lành cùng hắn nói, thỉnh hắn hành cái phương tiện nhường một chút, hảo ngôn hảo ngữ nói cho hắn bạc bồi thường. Ai ngờ hắn đi lên liền đánh, ra tay hác độc, đem chúng ta người đều cấp đả thương. Người này đổi trắng thay đen, bản lĩnh quả nhiên thực hảo rất cường đại. Tô thấm thấm âm thầm trợn trắng mắt, liền cùng hắn phân biệt hứng thú đều không có. Hảo hảo ngươi trước lên, mở miệng chính là vị 16-7 thiếu niên, ăn mặc màu nguyệt bạch hoa hướng dương đoàn văn áo cổ tròn, kim sắc câu biên đai lưng thượng treo một khối ôn nhuận ánh ánh điêu khắc mỹ ngọc, viên mặt mày rậm, mắt to, màu da so bạch, thoạt nhìn khờ khạo bộ dáng, tô thấm thấm nghe xong ra tới, vừa rồi bật cười cũng là hắn. Thiếu niên chiều tô thấm thấm xem xét liếc mắt một cái, nhướng mày nói, là như thế này sao? Hiện nhiên là chủ động cấp tô thấm thấm một lời giải thích cơ hội. Tô thấm thấm đối hắn sinh tốt hơn cảm. Nghĩ thầm xem ra có tiền có thế người chung cũng có giảng đạo lý sao. Tô thấm thấm sắc mặt cũng chuyển biến tốt đẹp chút, cảm dương lên, ánh mắt ở kia mấy cái đã bỏ dậy hào nô trên người đảo qua, nhướng mày hỏi ngược lại, ngươi tin sao? Tin sao? Hắn một người không lý do một mình đấu bảy tám cá nhân, hắn liền như vậy nhàn A. Động thủ đả thương người chính là ngươi không đúng lúc trước kia hung ác nham hiểm nam tử lệnh như băng nói, ngươi tới, đem hắn áp giải thuận thiên phủ, nói cho phủ doãn hảo hảo thẩm vẫn rõ ràng. Trong kinh thành không phải không có quy củ địa phương. Tô thấm thấm lui về phía sau hai bước, cười lạnh nói, hảo ha. Đi thuận tiên phủ phải không? Vừa lúc, ta đảo muốn hỏi một chút phủ doán đại nhân, chó cậy thế chủ, ý thế hiếp người hắn quản mặc kệ, nhìn xem này trong kinh thành có phải hay không có quy củ địa phương. Các ngươi làm cái gì? Thiếu niên nghe vậy không khỏi trường hướng phương quản ra một đám. Hắn là tin tưởng trước mắt vị tiểu huynh đệ này, nhìn dáng vẻ của hắn liền không giống người xấu. Ngược lại là hắn trong phủ những cái đó nô tài, ngày thường phi dương ương ngạnh hắn cũng là lược có nghe thấy. Không, không, phương quản gia bị thiếu niên trừng đến có chút hút hoảng, ớp đúng nói không nên lời. Tô thấm thấm lại không hề chờ hắn nói chuyện, bất động thanh sắc tiệt câu chuyện, làm cái gì. Ta tốt lành tại đây ăn cơm, bọn họ đi lên liền thét to mạnh mẽ đuổi người, vài bàn khách nhân đều bị bọn họ cấp đuổi đi. Ta không vui đi, kết quả đâu, bọn họ liền phải đem ta ném văng ra, ta không biện pháp, chỉ cần đánh trả. Thật là như vậy. Thiếu niên sắc mặt trầm xuống. Một bên bốn vị tuổi trẻ tuấn Mỹ công tử nhìn nhau, cũng không khỏi nhíu như mày. Mục lục trương trương mời nháo sự, tam. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 42 giây tấu trương số lượng từ 1925. Tô thấm thấm khinh thường cười nhạo, bằng không ngươi nghĩ sao. Ta một cái cô đơn chiếc bóng, vô quyền vô thế tiểu dân chúng, chẳng lẽ còn có lá gan trước trọn sự. Bùn vương xem ngươi liền có lớn như vậy lá gan hung ác nham hiểm nam lệnh như băng thanh nham như một đạo lợi kiếm sẹt qua tô thấm thấm trong lòng tô thấm thấm nhất thời ngốc lăng ở trong đầu sét đánh giữa trời quang sấm sét ầm ầm vang thành một mảnh hắn nói cái gì tới hắn nói bổn vương tô thấm thấm thân mình cứng đờ ánh mắt cảm ơn chiều này mấy người nhìn quét qua đi trong lòng tức khắc lạnh nửa thanh này mấy tôn đại thần sẽ không tất cả đều là vương gia đi nàng cái này cái soạn có phải hay không thọc đến có chút lớn cương long không áp địa đầu xa đạo lý nàng vẫn là hiểu ít nhất không thể cùng nhân ra bên ngoài thượng đối nghịch. Hừ. Hung ác nham hiểm nam hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, nếu ngươi không có, bọn họ thương như thế nào tới? Ngươi tới, đem hắn đưa đến thuận thiên phủ giao cho đồng đại nhân vấn tội. Làm cho nhiều như vậy huynh đệ mặt, này giá tiểu tử đem người của hắn đánh thành như vậy, nếu là khẩu khí này nuốt đi xuống, lập tức liền phải truyền vì thượng kinh thành chung cho cười. Chỉ có đưa vào phủ nha làm phủ doan thẩm phán ra một cái hắn vừa lòng kết quả, việc này mới có thể quá Đại ca, ta xem thiếu niên có chút không đành lòng, vừa định mở miệng thế tô thấm thấm cầu tình, bị đại ca một cái sắc bén ánh mắt đảo qua tới, nửa trương miệng sống sờ sờ bị phong bế. Tô thấm thấm hơi hơi nhướng mày, ánh mắt nhẹ chuyển, liếc hướng một bên bài cửa sổ, âm thầm tính toán khoảng cách. Tuy rằng nàng không có cổ đại người bằng này vượt nóc băng tường nội lực, lấy vật mượn lực nhảy xuống đi, nói vậy vấn đề cũng không lớn. Nếu gặp phải lấy quên áp người, ngang ngược vô lý hàng người, nàng cũng chỉ hảo tạm thời tránh tránh đầu sóng ngọn gió. Ừ, này cái gì vương nàng tô thấm thấm nếu là không trả thù trở về nàng liền không họ tô tô thấm thấm trong lòng chính cân nhắc không ngờ thang lầu chỗ truyền đến một trận réo rất dễ nghe tiếng cười người nọ cười nói vài vị thế tử tiểu vương đều ở ha ha này thật đúng là náo nhiệt được ngay nột an thế tử long quận vương bình quận vương tam gia thất gia ha ha thảo dân cơ như ngọc gặp qua chư vị gia chư vị gia nhưng đã lâu chưa từng thượng ta kia đi chơi khi nói chuyện Cơ như Ngọc đã xinh xinh đẹp đẹp cùng này vài vị chào hỏi, mọi người sắc mặt đều là vừa chậm. Tô thấm thấm nhàn nhàn tùy ý hướng về Cơ như Ngọc liếc liếc mắt một cái qua đi, tức khắc giật mình đến đôi mắt chừng đến lão đại, miệng khẽ nít, nửa người đều tê dại. Tóc đen như mực, môi hồng răng trắng, mặt như phủ dung, mày liếu như sương ngủ, bạch ý, ý, ý hào hào, phong thần tốt lãng. Đây là nam nhân sao? Đây là yêu nghiệt. Nàng gặp qua sở hữu nam nhân cùng nữ nhân thêm lên, đều không bằng hắn đẹp, trưởng thành như vậy. Nữ nhân đều muốn ghen ghét chết. Bất quá, liên tưởng đến này yêu nghiệt vừa rồi hơi mang hờn dỗi nói chư vị ra nhưng đã lâu chưa từng thượng ta kia đi chơi. Nàng tức khắc một cái ác hàn, sinh sôi dùng mình một cái. Trưởng thành như vậy, khó trách. Sì. Ban đầu kia thiếu niên thấy hắn một bộ xem choáng váng dạng nhịn không được lại nở nụ cười, tô thấm thấm đông nhiên hoàn hồn, lông mi lóe lóe, rũ xuống đôi mắt. Cơ như ngọc vừa thấy nàng như vậy liền biết nàng nhất định chưa nghĩ ra sự, trong lòng không khỏi thầm giận miễn cương áp xuống không mau hướng an thế tử cười nói, tại hạ cùng vị công tử này hơi chút có chút giao tình, có không thỉnh an thế tử bán cho tại hạ một cái mặt mũi, dung tại hạ đem hắn mang đi đi. tô thấm thấm nhất thời kinh ngạc, nàng khi nào cùng này PD chết tiệt có giao tình, hắn trước nay cũng chưa gặp qua hắn được không? bất quá, dừng ở PD chết tiệt trong tay, đào tẩu tỷ lệ rõ ràng lớn hơn nữa một ít, cho nên nàng đứng ở một bên không dên một tiếng. an thế tử lạnh như băng ánh mắt ở tô thấm thấm trên người quét tới quét lui nhướng mày nói, cơ lão bản không phải nói dẫn đi Người như thế nào sẽ nhận thức loại người này Cơ như ngọc xấu hổ cười cười Ở an thế tử bên thai nói nhỏ cái gì An thế tử thần sắc buông lòng Nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy Cơ lão bản đem người lánh đi đó là Sau này cần phải xem trọng Đừng thả ra gây chuyện thị phi Thả ra Tô thấm thấm theo bản năng dương mắt trường hướng cơ như ngọc Lại bị cơ như ngọc một tốn Thân bất do kỷ túng đi Ha ha, nhất định nhất định Đa tạ an thế tử, đa tạ chư vị tiểu vương. Cơ như ngọc cáo tử. Mục lục chương chương 11 tính sổ. Đổi mới thời gian 2013 620 620 giờ 20 phút 42 giây tấu trương số lượng từ 3059. Người buông ta ra. Ven hồ liều ấm hạ, tô thấm thấm tức muốn hộp máu ném ra cơ như ngọc. Tức giận phất phất xiêm y bị cái này bị đến biến thái cơ lão bản như vậy túm. Quá vãng người đi đường nhìn phía nàng tầm mắt sôi nổi ghé mắt, tưởng gì đó đều có. Tô thấm thấm không thẹn quá thành giận mới là lạ. Ta giống như vừa mới cứu ngươi đi. Cơ như Ngọc cảm thấy chính mình quả thực chính là trong óc nước vào, khó được chủ động làm một lần người tốt, không nghĩ tới người khác còn không cảm kích. Ta nhưng không cầu ngươi. Tô thấm thấm một câu đỉnh trở về, chắp tay nói, Hảo, liền tính ta cảm ơn ngươi, thiếu ngươi một phần nhân tình, này tổng được rồi đi. Ta còn có việc, cáo tử. Ngươi liền như vậy đi rồi. Cơ như Ngọc vâu ngữ nhìn trời, lại nhắc nhở nói, ta chính là cứu ngươi. Ta không có phủ nhận nha. Tô thấm thấm cầm dương lên, nói, ta tổ, tô, tô thanh yên đoán phân minh, ngươi đã cứu ta ta cũng sẽ không lại ngươi. Như vậy đi, ngươi có cái gì tâm nguyện nói ra, ta giúp ngươi đạt thành đó là, nếu là không có vậy quên đi, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đúng rồi, ngươi vừa rồi cùng cái kia âm hiểm nam nhân trộm nói câu cái gì. Tô thấm thấm ngữ khí tức khắc cảnh giác hoài nghi lên. Phần 5 Cơ như Ngọc nghe được có chút đầu vóc tròn váng, ngẩn người, nói, cái gì âm hiểm nam nhân? Cái gì nói gì đó Tô thấm thấm nhận định hắn là trang khờ Tính tình không khỏi cũng lên đây Mày liễu dự ngừa cũng nói Ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi Cái kia an thế tử Ngươi nói với hắn cái gì Hắn liền như vậy thống khoái đem ta cấp thả Cơ như ngọc ngẩn ra Có chút trột dạ rất mở đầu Nhẹ nhàng khụ khụ Chi ngô nói Không có gì Bất quá thuận miệng biên Cái lý do Thuận miệng biên Tô thấm thấm càng thêm hoài nghi Không phải cái gì lời hay Kiên trì truy vấn nói không được. Ngươi đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Cơ Như Ngọc bị nàng quân lấy vô pháp, ngạnh chống cường thế nói, khủ, ngươi người này như thế nào như vậy càng quái, cùng cái đàn bà dường như." Tô thấm thấm con ngươi co rụt lại, trong lòng lộn bột một chút, lại là nhìn nhìn một bên giống như xem náo nhiệt Cơ Như Ngọc mấy cái nô tài, chỉ chỉ Cơ Như Ngọc thuận miệng hỏi, "Các ngươi nói nói, ta cùng hắn ai càng giống đàn bà?" Mấy cái nô tài ánh mắt không tự chủ được hướng Cơ Như Ngọc trên người quét tới, Cơ Như Ngọc giận dữ, trên mặt lập tức trướng đến đỏ bừng. Cả giận nói, tô thanh, hôm nay lão tử không sửa chữa ngươi cũng không tin cơ. Cơ như Ngọc Bình sinh hận nhất chính là có người nói hắn giống nữ nhân. Cái nào nam nhân không nghĩ lớn lên cao lớn uy mãnh, nam tử khí khái mười phần. nay phó túi ra là cha mẹ cấp, hắn có thể làm sao bây giờ? Còn có thể về lò nấu lại không thành. Trước kia hắn còn có thể đem người khác những lời này đó trở thành ghen ghét, chính là sau lại, hắn càng ngày càng bình tĩnh không đứng dậy. Vậy xem ngươi có hay không buồn sự này? Tô thấm thấm lạnh lùng cười, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng bãi nổi lên tư thế. Hắn có cái gì hảo phát hỏa? Rõ ràng câu chuyện là hắn trước khơi mà có được không? Công tử gia, không nhọc ngài động thủ, ta tới. Một tiếng tràn ngập tức giận hô quát vào đầu mà đến, Tô thấm thấm thấy hoa mắt, liền nhìn đến một cái thanh y lìa ga sai vật hát sụ mặt đứng ở trước mặt, phẫn hận ánh mắt hận không thể đem nàng cấp xé thành mảnh nhỏ. Tô thấm thấm đôi mắt chớp chớp, không khỏi biến sắc, lắp bắp nói, là, là ngươi. hử A thố cười lạnh tắn răng, hảo a, tô công tử, ta nhưng tìm ngươi đã lâu. Thật là sơn không chuyển thủy chuyển, hôm nay nhưng xem như đúng phải. Tô thấm thấm ngưng ngưng thần, nhịn không được lại liếc cơ như ngọc liếc mắt một cái. Tuy rằng chưa từng gặp qua, bất quá A thố nàng là biết đến, như vậy xem ra cái này cơ công tử mười chi tám chín là Hoàng Thái võ quán chủ nhân một loại nhân vật. Tô thấm thấm nháy mắt hoàn hồn, buồn cười nói, ngươi cũng không cần phải hờ ta. Ngày ấy nếu không phải ngươi lén lút theo dõi ta, cũng không có sau lại sự. Quái ai? A thố tức khắc nghẹn lời, hồi tưởng khởi ngày ấy đã chịu vũ nhục vẫn là nén không được lửa giận trung thiêu, trong tay cốt cách nhiết đến khanh khách rung động, giọng căm hận nói, đừng nói nhảm nữa. Hôm nay đại gia không gấp 10 lần gấp trăm lần còn trở về cũng không tin tà. Nói xong la lên một tiếng, hướng tô thấm thấm công qua đi. Tô thấm thấm tự sẽ không khoanh tay chịu chết, dưới chân tấn động như gió, thân hình chật lóe, sườn khai A thố sắc bén trường pháp, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó cùng hắn đánh nhau. Cơ như Ngọc nhướng mày khoanh tay đứng ở một bên ánh mắt lấp lánh nhìn náo nhiệt, mấy cái nô tài bất động thanh sắc hướng chung quanh tản ra chạm hảo, gại đúng chô ngứa chặt đức Tô Thấm Thấm đường lui. Trong bất chi bất giác Tô Thấm Thấm cùng A thô đấu hai ba trăm chiêu hai người vẫn là không chút nào thoái nhượng. Cơ như Ngọc tinh tế nhìn, càng xem càng rắc không hiểu ra sao. Tô Thấm Thấm võ công căn bản không giống võ công, như là, ân đánh nhau. Nàng không có gì chiêu thức, chẳng qua động tác tương đối mau tổng có thể kịp thời mà gai đúng châu ngứa tránh đi a thố công kích, thừa cơ lại bàn cho đánh trả. A thố chiêu thức tuy nhiều, nhưng cơ Như Ngọc cảm giác được đến, xem ở Tô Thấm Thấm trong mắt đều là giống nhau, nàng căn bản không đi quản hắn chiêu thức gì không chiêu thức, nàng làm chỉ là tránh đi đối thủ công kích mà thôi. Cơ Như Ngọc nhịn không được khẽ lắc đầu, chiếu loại này đấu pháp, A thố sớm hay muộn sẽ thua, bởi vì chiêu thức của hắn trùng quy hữu hạn. Đương chiêu thức của hắn dùng xong, Tô Thấm Thấm ba chiêu trong vòng là có thể đem hắn đánh bại. hào A thúo lui ra. Cơ như ngọc khẽ quát một tiếng, Nguyệt Bạch tay háo phất một cái, thân hình phiêu phiêu lóe đi vào dễ như trở bàn tay che ở hai người trung gian. Tô thấm thấm chỉ cảm thấy một cổ cường đại lực đàn hồi ập vào trước mặt, thân bất do kỷ về phía sau lảo đảo vài bước. Liên này một cái hô hấp chi gian, đánh đến khó xa khó phân nàng cùng A thố đã bị cơ như ngọc tách ra. Tô thấm thấm ánh mắt chớp, hâm mộ ghen ghét vô cùng. Đây là trong truyền thuyết nội lực sao? Quả nhiên thực hảo rất cường đại. Một trận gió to từ mặt hồ thổi tới, trên đầu bung lỏng, tóc đẹp chợt bị thổi tan mở ra, thoáng chốc như thác nước chút xuống mà xuống khoác trên vai, bị gió thổi đến nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phiêu tán lên. Tô thấm thấm ngẩn ngơ, kinh hô một tiếng cuốn quýt giơ tay theo bản năng che đi. Ngươi, ngươi là? cơ như ngọc mở to mắt, không thể tưởng tượng trừng mắt trước thần sắc kinh hoàng nữ tử. Kia một đôi trong trẻo sâu thẳm mắt to hoảng sợ nhiên vọng lại đây, giống như chấn kinh mai con, cơ như ngọc thân mình run lên, trong đầu ong một chút vang thành chỗ trống. Tô thấm thấm một dầm chân, quay người liền chạy khai đi, mọi người đều ngây ngẩn cả người, nhất thời cũng không nghĩ đến lên ngăn lại. Nàng, nàng, thế nhưng là cái nữ nhân. A thố không thể tưởng tượng kêu lên, trong lòng tức khắc mọi cách tư vị, không biết nên hận nàng hay là nên ấy náy. Hắn nên hận, thế nhưng là cái nữ nhân lại còn có không có bại cho hắn, hắn lại ấy náy, đường đường một người nam nhân, như thế nào có thể đánh nữ nhân đâu. Mục lục trương trương 12 người không thấy. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 43 giây tấu trương số lượng từ 1742. Tô thấm thấm kinh hoàng thất thố một hơi chạy đến yên lặng chỗ, chuẩn bị cho tốt tóc, tâm vẫn bùm bùm nhảy rộn, hôm nay nảy mặt, thật là ném quá độ. Hoàng thái võ quán đúng không, sau này nhưng đến xa điểm. Tô thấm thấm buồn bã hiểu xịu du đã ngồi tô phủ, lại không biết tô phủ lúc này bởi vì nàng rời đi hơi kém nháo phiên thiên. Đặng thị vốn dĩ hùng hổ chờ nàng đi thỉnh an hảo mượn cơ hội đem nàng hảo hảo giáo hấn một phen, rốt cuộc, thân là nữ nhi, đối trưởng bồi sớm tối thưa hầu là hẳn là, mà nàng tô thấm thấm đầu một ngày thỉnh an liền dám đến trễ, này không phải chờ tìm mắng là cái gì. Nào biết, đặng thị chờ mãi chờ mãi chờ không tới tô thấm thấm, tô lâm lại ở một bên không rất nhắc mãi, đặng thị tức giận không khỏi một cùng một cùng nhắm thẳng trong lòng thoán. Đầu một ngày cứ như vậy, đây là cái gì? Này không phải nói rõ phải cho nàng ra vai phủ đầu sao đặng thị lập tức phái bên người bà tử đi ngọc lan luyện vô luận như thế nào đem tô thấm thấm thỉnh lại đây ai biết bà tử hoảng hoảng loạn loạn trở về bẩm báo nhị tiểu thư không thấy đặng thị lắc bắp kinh hãi vội truyền xuân hương xuân lan hỏi chuyện hai cái nha đầu quỷ chỉ là thống khổ xin tha nói là sáng sớm thượng lên vào phòng liền phát hiện nhị tiểu thư không thấy còn tưởng rằng nhị tiểu thư là sáng sớm lại đây cấp phu nhân thỉnh an cũng không có nghĩ nhiều đặng thị không rảnh lo cùng các nàng tính sổ trong lòng lửa giận càng sâu hảo sao Không tới cho nàng tỉnh an, định là ở trong vườn đầu dạo đi. Hừ, kia tiểu tiện nhân kiến thức hạn hẹp, nghe nói từ trước trụ chính là phá phòng lạn phòng, chỗ nào gặp qua tốt như vậy nhà cửa phong úp, còn mang theo hoa viên. Định là lên loạn dạo đi. Đặng thị càng nghĩ càng bực bội, lập tức truyền lệnh đi xuống, toàn phủ điều tra, cần phải muốn đem nhị tiểu thư tìm được. Ai ngờ, thẳng đến tô ngụy hạ chiều hồi phủ, đều còn không có tìm được tô thâm thâm bóng dáng. Tâu ngụy một hồi về đến nhà liên nhìn đến như vậy một bức người ngã ngửa đổ tình hình không khỏi lắp bắp kinh hãi vội hỏi cớ gì đặng thị giờ phút này không khỏi cũng có chút hoảng hốt cổ họng hụt xích nói không ra lời vẫn là tô lâm lanh mồm lanh miệng nói nói là nhị tỷ không thấy chính tìm đâu tô ngụy vừa nghe tức khắc trầm hạ mặt không khỏi phân trần đem đặng thị treo vào nội gian ép hỏi hắn thực hoài nghi đây là đặng thị cố ý nhất định là đặng thị đem tô thấm thấm đuổi đi sợ hắn trách tội cho nên lại làm bộ làm tịch tìm người đặng thị khó thở Lúc ấy liền cùng Tô Ngụy xảo lên. Mặc dù là nàng làm nàng đều sẽ không thừa nhận huống chi việc này vốn là không phải nàng làm. Hai vợ chồng càng xảo càng lợi hại, mùi thuốc súng nhi mười phần, chúng bà tử tức phụ nhóm cũng loạn thành một đoàn. Vẫn là Tô Diệu Minh đã trở lại, nói là hiện giờ tìm nhị muội nhất quan trọng vân vân, mới đưa này một trận khuyên xuống dưới. Đặng thị chỉ thiên thể cùng nàng không quan hệ. Không nhiều lắm sẽ Lâm Mặc cũng tới, vừa nghe nói tỉ tỉ không thấy, lập tức liền khóc lên, nói có phải hay không rất đến giếng đi. Tâu Mỹ cả kinh, hoán hận trừng mắt nhìn triệu thị liếc mắt một cái, vội vang quát, đều xử tại nơi này làm gì. Còn không mau cho ta đi tìm. Giếng, trong hồ, đều cho ta tìm cẩn thận. Nói một dâm chân, chính mình khi trước ra bên ngoài cấp hừng hực đi ra ngoài. Tâu Mỹ cảm thấy lâm mặc khẳng định biết điểm cái gì, hắn chỗ nào biết, trước kia lâm mặc còn nhỏ thời điểm. Tô thấm thấm đã từng lại một lần rất đến một ngụm giếng cạn, cả bởi mới bị người phát hiện cứu đi lên. Đây là tô thấm thấm duy nhất một lần gặp nạn. Cấp lâm mặc tạo thành kích thích ảnh hưởng cực đại, Tô Thấm Thấm vừa ra sự, hắn theo bản năng liền như vậy suy nghĩ. Đặng thị tức giận đến nghiến răng, vội vội phân phó đi xuống. Tuy nói nàng ngày thường đủ bác, ăn vạ là lối khóc lóc có thể bắt chẹt trượng phu, nhưng trượng phu một khi chân chính khởi sướng dẫn tới, lại không phải nàng có thể thừa nhận được, dám khiêu khích làm lơ. Ra hạ nhân lại là vớt giếng lại là vớt hồ, người ngã ngựa đổ, gà bay chó sủa là lúc, Tô Thấm Thấm đang ở say xuân phong nhấm nháp mị Mục lục chương chương 13 ai hấn. Đổi mới thời gian 2013 620, 620 giờ 20 phút 43 giây tấu trương số lượng từ 1852. Xin lỗi Nga, xem văn thân nhóm, biên biên kiến nghị tu văn, cho nên hai ngày này tạm dừng đổi mới, quá hai ngày bình thường sẽ bổ thượng. Đương Tô thấm thấm hồi phục khi, nhìn đến như vậy một bộ tình hình, không khỏi lắp bắp kinh hãi, còn tưởng rằng là lâm mặc đã xảy ra chuyện, sắc mặt đại biến chiều tâu ngụy buồn qua đi, cha, xảy ra chuyện gì mặc nhi đâu tỷ tỷ lâm mặc qua khóc lớn một tiếng chạy tới nhào vào nàng trong lòng ngực gắt gao ôm nàng lên tiếng khóc lớn ô ô yết yết đức quan nói ta ta còn tưởng rằng tỷ tỷ không cần ta tô thấm thấm nhìn đến lâm mặc không có việc gì trong lòng một hơi lỏng xuống dưới vội nhẹ nhàng vô hắn bối trấn an tô ngụy lúc này mới phục hồi tinh thần lại trừng mắt nàng nói thấm nhi ngươi ngươi đi đâu vậy tô thấm thấm ngẩn ngơ nói ta lên phố tan sẽ bước làm sao vậy cha Và anh Một chút, đặng thị cả người máu sông thằng chán, ngón tay run lên run lên chỉ vào tô thấm thấm lạnh lùng nói, lao ra. Ngươi nghe thấy được sao? Nhân ra đây là lên phố tản bộ đi. Tô thấm thấm, ngươi cho chúng ta tô phủ là cái gì? Hôm nay nếu là không hảo hảo giáo hơn ngươi, chúng ta tô ra thể diện đều mất hết. Tô thấm thấm nhíu nhíu mày làm lơ nàng, vẫn hướng tô ngụy nghi hoặc nói, cha. Tô ngụy vô lực thở dài, xua xua tay nói, trở về liền hảo. Hôm nay không gặp ngươi. Trong phủ tìm khắp cũng không tìm thấy, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì. Lúc này đang ở trong hồ, giếng mất tìm kiếm đâu. Khả xảo ngươi đã trở lại. Trở về hảo, trở về liên hảo. Cha, thực xin lỗi a. Tô thấm thấm trong lòng một trận ấm áp một trận ấy náy, rốt cuộc là chính mình cha, mới có thể phát ra từ thiệt tình quan tâm chính mình. Giờ khác này nàng mới phát giác nàng đối tô ngụy giống như cũng không có như vậy phản cảm. Cha, ta lần sau sẽ chú ý. Tô thấm thấm tiến lên hai bước. Kéo tâu ngủy cánh tay. Còn có lần sau. Đặng thị giọng căm hận nói, tô ra thể diện đều làm ngươi cấp mất hết. Lao ra, lúc này nếu là không cho nàng một cái giáo hấn, không chừng lần tới nháo ra cái gì tới đâu. Ta ném tô ra cái gì thể diện. Tô thấm thấm tức khắc nổi giận, liếc đặng thị liếc mắt một cái nhàn nhạt nói, mẫu thân không ngại nói tỉ mỉ nói, làm cho ta minh bạch minh bạch. Ngươi không biết. Đặng thị thấy nàng cũng dám trước mặt mọi người chống đối chính mình, tức giận đến mặt đều đỏ lên, cười lạnh nói Ngươi một cái cô nưng ra, tùy tùy tiện tiện ở bên ngoài loạn dạo, này còn chưa đủ mất mặt. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Tô thấm thấm suy khép cười một tiếng, nói, ta chán thượng lại không có có khắc hình bộ thượng thư phủ tô ra nhị tiểu thư mấy cái chữ to, xuyên cũng là nam trang, ai sẽ biết ta là ai. Trừ phi lúc này có người đã biết ý định ở bên ngoài ồn ào ra tới. Ta từ trước đi theo trương ma ma thường thường sẽ ở bên đường bãi cái tiểu quán làm điểm tiểu sinh ý sống tạm độ nhật. Tiểu thư khuê các kia một bộ ngươi không cần phải cùng ta nói, ta không hiểu. Ngươi! Đặng thị tức khắc cứng lại, một hơi đổ ở trên ngực thượng không tới hạ không thể đi xuống. Phần 6. Tâu Mỹ vội nói, hảo hảo, cũng chính là lên phố một chuyến, cũng không phải cái gì đại sự. Thấm nhi, về sau cũng không thể như vậy, lần sau muốn ra cửa muốn cùng cha cùng mẫu thân ngươi nói một tiếng, mang theo ra hạ nhân cùng nhau, ngươi như vậy đi ra ngoài, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, cha đến nhiều lo lắng nột. Tâu Nguyễn nói thở dài, thương hại thương tiếp nhìn nữ nhi liếc mắt một cái. Nghe Tô Thấm Thấm nói lên từ trước nhật tử, Tâu Nguyễn như thế nào có thể không ái náy, không khổ sở. Là, cha, ta nhớ kỹ. Cha yên tâm đi, ta sẽ không cấp cha mất mặt. Tô Thấm Thấm ngửa đầu hướng Tâu Nguyễn nói. Đặng thị thấy chính mình bị nàng làm lơ chỗ nào chịu làm. Tức khác nhướng mày nói, lao ra, lời tuy như thế, nhưng vô quy củ không thành phạm vi. Nếu là mỗi người đều như vậy lên, này nội trạch hư không rối loạn bộ. Nếu nội trạch là ta tới quảng, thỉnh lao ra không cần ngang ngược can thiệp, hôm nay ta còn một hai phải phạt nàng không thể. Cất chứa, kêu gọi. Mục lục trương trương 14 đổi nha đầu. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 44 giây tấu trương số lượng từ 1845. Người muốn thế nào phạt? Tấu mị trong lòng tuy rằng không mò, nhưng thê tử tốt xấu quản nội trạch làm cho mọi người mặt, hắn cũng không hảo quá không cho nàng mặt mũi. Liên phạt nàng không ăn cơm. Quỳ một đêm từ đường, hiện tại liền đi. Đặng thị lạnh mặt một chữ tự nói. Nàng một cái nữ nhi già có thể nào chịu được như vậy khổ. Ta xem, liền đóng cửa ăn năn ba ngày đi. Tô Nguy thương lượng nói. Nữ nhi mới hồi phủ, còn không có hưởng qua một ngày phút đâu. Hắn như thế nào nhẫn tâm làm nàng đói bụng quỳ một đêm từ đường. Nàng này thân thể có thể chịu được a? Thẩm nhi, tới, ngoăn, cho người mẫu thân bồi cái không phải Tô Nguy cảm thấy cũng không thể thiên vị đến quá lộ dấu vết. Ngược lại ôn tồn phân phó tô thấm thấm, dừng một chút lại hơn nữa một câu, mẫu thân ngươi cũng là lo lắng ngươi mới có thể khí thành như vậy. Tô thấm thấm chấp chớp mắt nghĩ nghĩ, nghe lời hướng đặng thị bốn gối vén áo thi lễ, nói, là nữ nhi không hiểu chuyện, mẫu thân liền tha thứ nữ nhi lần này đi. Nữ nhi là thật sự không biết, Xuân Hương, Xuân Lan cũng không có cùng nữ nhi nói qua. Đặng thị hỏa rốt cuộc tìm được rồi phát tiết con đường, lạnh lùng nói, nguyên lai là này hai cái nha đầu chết tiệt kia không cần tâm hầu hạ Đợi lát nữa kéo xuống đi đánh hai mươi bản tử, cách ba tháng tiền tiêu vặt. Đến nỗi ngươi, liền chiếu cha ngươi nói bãi. Xuân Hương, Xuân Lan hủ đến sắc mặt trắng bệnh, vội quỳ xuống dập đầu xin tha không thôi. Tô thấm thấm liền cười nói, mẫu thân, ta xem vẫn là thôi đi. Nữ nhi mới vừa một hồi phủ ngay cả mệnh hạ nhân bị phạt nữ nhi trong lòng như thế nào quá ý đi đâu. Đến nối các nàng hai cái, nữ nhi cũng không dám dùng, thỉnh mẫu thân đem các nàng an bài đến địa phương khác đi thôi nữ nhi cũng không thói quen quá nhiều người hầu hạ, liền đem kia hai cái sái thủy nha đầu để vì nhị đẳng nha đầu trước dùng là được. đặng thị nhất thời có chút ngơ, tô thấm thấm liền xin giúp đỡ nhìn phía tô ngụy. tô ngụy trần chờ nói, này sao được? rốt cuộc là hai cái thô sử nha đầu, người chính là tô phủ nhị tiểu thư, này tương lai ra cửa làm khách gì đó, dù sao cũng phải có mang đi ra ngoài. cha, làm trong phủ các ma ma giáo một giáo quy củ không phải hảo? thô sử nha đầu cũng không có gì nha. Tô thấm thấm ngựa khí đột nhiên có chút biệt nữ lên, Tô bị sửn sốt, tức khắc có chút hồi quá vị tới. Đối nữ nhi không cấm càng khởi thương tiếp chi tình, nàng từ trước như vậy sinh hoạt, chỉ sợ liền cái trong phủ thô sử nha hoàn còn không bằng. Hiện giờ nàng tuy rằng hồi phủ làm nhị tiểu thư, nhưng bọn hạ nhân cái nào không phải đội trên đập dưới. Hắn lại không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm hậu trạch, phu nhân đối nàng lại thành kiến thâm hậu. Đại a đầu ở bên người nàng, không chê cười chơi xấu thì tốt rồi. Ai chịu thiệt tình thực lòng đối nàng hảo, hầu hạ nàng. Ngược lại không bằng để bạt hai cái thô sử nha đầu, đảo sẽ đối nàng càng thêm trung thành và tận tâm một chút. Vậy như vậy đi. Quay đầu lại làm trong phủ các lão nhân hảo hảo giáo giáo quy củ đó là. tô Mỹ Thương Lượng nhìn phía Đặng Thị, nói ra nói thật là khẳng định ngữ khí. Đặng Thị nhàn nhạt hừ một tiếng trong lòng coi khinh cực kỳ, vừa thấy chính là cái thượng không được mặt bàn, nàng cũng xứng dùng đại á đầu. Cũng liền xứng hai cái thô sử nha đầu thôi. Nếu lao ra cũng là như vậy cái ý tứ, vậy như vậy đi. Đặng thị nhàn nhạt nói. Cảm ơn cha, cảm ơn mẫu thân. Tô thấm thấm xinh đẹp cười nói, cha, mẫu thân, ta trở về đóng cửa ăn ăn. kia hai thô sử nha đầu thoạt nhìn cũng không phải cái ngu si ngu dốt chính mình một tay đem các nàng để bật lên, chỉ cần đắn đo không chế được hảo. Tổng so đặng thị nhét vào tới người hiếu thắng nhiều. Đặng thị nhìn tô thấm thấm rời đi bóng dáng, lúc này mới bông nhiên nghĩ đến thượng kế hoạch lớn, xuân hương. Xuân Lan kia không phải nàng cố ý nhét ở Ngọc Lan huyện giám thị kia nha đầu sao? Tô thấm thấm vì hai gã thô sử nha đầu một lần nữa nổi lên tên, một cái tiêu hùng dược, một cái tiêu đỗ nhược, xem nàng hai thay màu xanh ngọc quá đầu gối so giáp, lụa trắng váy dài, một lần nữa chải tóc, trừ bỏ còn không có từ kinh hỉ khiếp sợ trung tỉnh quá thần tới nhìn có chút thật cẩn thận, khí chất thượng hoàn toàn không thua cấp trong phủ đại a đầu, chỉ cần hảo hảo dạy dỗ, tương lai luôn là hữu dụng, càng quan trọng là. Này hai người đều là tân mua trở về mới nửa năm nhiều, cùng trong phủ Hạ nhân chi gian không có cái loại này cắt không đứt, gỡ càng rối hơn rắc rối khó gỡ quan hệ. Mục lục chương chương 15 gõ. Đổi mới thời gian 2013620620 20 giờ 20 phút 44 giây tấu chương số lượng từ 2141. Sau này, hai người các ngươi chính là ta bên người đại A đầu, các ngươi cũng biết, ta không phải này trong phủ đứng đắn tiểu thư, kỳ thật lại nói tiếp nguyên bản cùng các ngươi cũng không sai biệt lắm. Bất quá Nếu chúng ta ba người có duyên ở bên nhau, sau này các ngươi chỉ cần hảo hảo đi theo ta, ta tuyệt không sẽ bạc đái các ngươi. Ta tại đây trong phủ tuy rằng không có gì bối cảnh thế lực, nhưng cũng tuyệt không sẽ làm các ngươi bởi vì ta mà chịu liên lụy có hại. Các ngươi tin tưởng ta đâu, liền đem ta nói đặt ở trong lòng, ghi tạc trong đầu, tương lai tự nhiên biết ta nói chuyện hay không giữ lời. Không đi theo ta ta chỉ có một yêu cầu, chính là cần thiết phải đối ta trung tâm, nếu không ta là tuyệt không sẽ nhẹ tha. Ta lại thế nào cũng là trong phủ tiểu thư, là chủ tử, nếu so khởi thật tới một hai phải xử trí một cái nha đầu, nói vậy cũng không có người có thể chờ được ta. Các ngươi nếu là không tin đâu, thừa dịp hiện tại nói còn kịp, ta tuyệt không cường lưu. Các ngươi không cần phải vội vã trả lời ta, cẩn thận ngắm lại, ngày mai lại cho ta đáp án. Tô thấm thấm nói nâng nâng tay, mệnh nàng hai người lui ra. Hồng dược, Đỗ nhược nhìn nhau, sợ hai ứng thanh đúng vậy, xem tô thấm thấm bộ dáng không giống như là nói giỡn cũng không dám lại nói nhiều, thu bả vai thật cẩn thận lui xuống. vừa muốn ra cửa Hồng Dược đột nhiên bồi cười nói, nô tỳ hai cái liền ở hành lang hạ chờ. nhị tiểu thư có cái gì phân phó liền gọi bọn nô tỳ. ách, là nhị tiểu thư. Đỗ Nhược ngần ra, cũng vội bồi cười phụ hỏa một tiếng. là cái thứ thời. tô thấm thấm cười, gật gật đầu. hôm nay buổi tối, thẳng đến trời tối, phòng bếp cũng không có đưa tới cơm chiều. Hồng Dược cùng Đỗ Nhược chờ không nổi nữa, liền tiến vào hướng tô thấm thấm bồi cười nói. Nhị tiểu thư, chắc là hôm nay đại gia hỏa đều vội đến hôn mê đầu, nhất thời không bắt bẻ cũng là có, nô tỳ này liền đi phòng bếp nhìn xem, nhị tiểu thư muốn ăn điểm cái gì. Tô thấm thấm lười biếng nửa dựa vào trong phòng trên trường kỷ, trong tay đem kéo tứ quân tử phấn màu trung trà, trong trèo ánh mắt xoay chuyển, khoe miệng gợi lên một mặt như có như không ý cười, nhàn nhạt nói, các ngươi đi xem cũng hảo. Cha rõ ràng chỉ nói phạt nàng đóng cửa ăn năn ba ngày, đặng thị khen ngược, là ý định muốn đói nàng một ngày một đêm đâu. bất quá Cho dù qua ngày này một đêm, nói vậy ngày mai ngày kia thậm chí về sau đồ ăn đều hảo không đến chạy đi đâu. Nô, no, này có tính không muộn tới ra vai phủ đầu đâu. Nàng muốn cho người ta ra vai phủ đầu, cũng phải nhìn xem đối tượng là ai, cũng phải nhìn xem nàng có chịu hay không chịu. Hồng dược, Đỗ nhược đáp ứng đi phòng bếp. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, chỉ chốc lát sau hai cái nha đầu liền vẻ mặt chật vật bất kham đã trở lại. Trên mặt trướng đến đỏ bừng, hốc mắt cũng hồng hồng, khuôn mặt nhỏ thượng thần sắc muốn khóc không khóc. Ấy nấy sợ hai dương mắt liếc liếc Tô Thấm Thấm, Nhu Nhu nói thanh nhị tiểu thư rốt cuộc nói không nên lời khác lời nói tới. Tính! Tô Thấm Thấm cười nói, hai người các ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nói lại nói, nhưng thật ra ta liên lụy các ngươi, nói vậy các ngươi cũng không ăn thượng cơm chiều đi. Hồng Dược, Đỗ Nhược nghe xong lời này hoảng sợ, Hồng Dược vội vàng nói, nhị tiểu thư nói quá lời, bọn nô tỳ không quan trọng, chỉ là bọn nô tỳ vô dụng, liền điểm này nhi sự đều không thể thế nhị tiểu thư làm tốt đúng vậy Nhị tiểu thư, nếu không, nô tỳ đi theo phu nhân nói nói. Đỗ Nhược cũng phét phét cái miệng nhỏ hủn khuất nói, nhị tiểu thư ngươi không biết phòng bếp những người đó lời nói. Hồng Dược vội đem Đỗ Nhược tay háo kéo kéo đưa mắt ra hiệu, Đỗ Nhược ngẩn ra, vội dừng miệng. Đỗ Nhược muội muội nói rất đúng, nếu không, nô tỳ đi tìm lao ra. Không cần. Tô Thấm Thấm lười biếng cười cười, cũng không có truy vấn Đỗ Nhược trong phòng bếp rốt cuộc nói gì đó, dù sao sẽ không có lời hay là được. Tô Thấm Thấm đuổi đi hai cái nha đầu nhìn nhẹ nhàng nhảy lên ánh nến, hơi hơi cười lạnh. Lúc này nàng còn ở đóng cửa ăn năn đâu, đương nhiên sẽ không hùng hổ lao ra đi ấm ý, như vậy chỉ biết rơi xuống mượn cớ cấp đặng thị, không chuẩn đặng thị thủ hạ đầu châu mặt ngựa nhóm chính hầu ở ngọc lan huyển bên ngoài, liền chờ nàng đi ra ngoài đâu. Nàng lại không đốc Thu sau tính sổ cũng là không tồi chủ ý, hà tất lúc này cùng nàng so đo. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, tô thấm thấm thay đổi kính trang, nhẹ nhàng lướt qua ngọc lan đầu tường Lạc Yên không một tiếng động một đường đi vào đặng thị nhà chính, không chút khách khi đem đặng thị trong phòng điểm tâm mức hoa quả lấy một lần, nhặt ba bốn dạng hương vị cực hảo cầm đi hơn phân nửa. Cái này, trộm nhà mình mẫu thân mấy khối điểm tâm mà thôi, không tính chúng đi. Trở về Ngọc Lan viện, tô thấm thấm liền kêu Hồng Dược, Đỗ Nhược cùng nhau kêu tới ăn cái gì. Hồng Dược cùng Đỗ Nhược cũng chính đói đến bụng thầm thịt kêu, vừa thấy đến trên bàn tạo hình tinh mỹ, chế tác tinh tế điểm tâm, nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Mục Lục chương chương 16 Điêu Nô Đổi mới thời gian 2013 6, 20 phút 20 20, 45 giây Tấu trương số lượng từ 2173 Đỗ Nhược càng là khống chế không được nuốt nuốt nước miếng Vui mừng nói, nguyên lai like nhị tiểu thư còn có điểm tâm A Khó trách nhị tiểu thư không sợ Đỗ Nhược, người bất tranh cãi Hồng Dược là cái thông minh, trực giác cảm thấy có chút kỳ quạc Liền bồi cười nói, bọn nô tỉ tạ nhị tiểu thư thưởng Tô Thấm Thấm cười nói cũng không cần phải nói cái gì thường không thường. Ta nói rồi, các người đi theo ta ta sẽ không cho các người chịu hủy khuất. Hôm nay các người ở phòng bếp chịu nhục nhã, xem ta như thế nào đòi lại tới. Hảo, mau ăn cái gì đi. Hồng Dược cùng đỗ nhược hốc mắt hơi hơi có chút đỏ lên, cảm tạ tô thấm thấm, chủ tớ ba cái cùng nhau ăn lên. Quả nhiên giống như tô thấm thấm sở liệu, ngày hôm sau phòng bếp nhưng thật ra đưa bữa sáng tới, là cái loại này ngạnh đến cùng cục đá dường như màn thầu cùng hy đến có thể chiếu gặp người ảnh cháo canh xuống. Tô Thấm Thấm cấp Hồng Dược đưa mắt ra hiệu, Hồng Dược ngẩn ra hiệu ý, rũ tại bên người tay nắm thật chặt, lấy hết can đảm tiến lên đối kia bà tử nói, thím đưa tới đây là cái gì? Đây là nhị tiểu thư ăn đồ vật sao? Kia bà tử mọi người đều quản kêu kế thẩm, nhon nhon mặt, hơi mỏng môi, diện mạo thật là khắc nghiệt, nhất cái đội trên đạp dưới lợi thế tiểu nhân. Nghe thấy Hồng Dược dám đảm đương mặt chất vấn nàng, khoe mắt một liếc, ngó thấy Tô Thấm Thấm ngồi ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dên một tiếng phảng phất sự không liên quan mình giống nhau. Kế thẩm tức khắc liền có chủ ý, cảm thấy tô thấm thấm nhát gan là cái hảo đắn đo, hôm nay chỉ cần chính mình cho nàng một cái ra vai phủ đầu, giáo nàng sau này học ngoan, chẳng phải là ở phu nhân trước mặt lập một công lớn. Không chuẩn phu nhân một cao hứng, thưởng chính mình một phần hảo sai sự, kia nước luộc còn không phải hào hảo. Kế thẩm càng nghĩ càng chấp nhận, lập tức đem sắc mặt biến đổi, dựng thẳng lên cặp kia tam giác mắt hung hăng trừng hướng hồng dược, dương tay bang liền phiến hồng dược một bạc hai, phun mắng. Rốt cuộc là cái thượng không được bản tiệc không hiểu quy củ thô sử nha đầu. Nhị tiểu thư cũng chưa nói chuyện đâu, đến phiên ngươi tới lắm mổm. Người tình thư gì? Chiếu ta nói à, có ăn liền ăn đi, chỗ nào tới như vậy nhiều kén cá trọn canh đồ vật, này nếu là ở từ trước, sợ là liền cái này đều ăn không được đâu. Chúng ta thượng thư phủ soát nồi thủy đều là nước luộc cướp chừng đâu. Kế thẩm nói phía sau vài câu khi, càng là không kiêng nghệ gì liếc về phía tô thấm thấm, chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe ý vị thập phần chi đủ. Ngươi, hồng dược mặt đỏ lên, che lại nóng rắt gương mặt tức giận đến ngẹn lại, hai tròng mắt chung ông hai ông nước mắt. Đỗ nhược có chút nhi sợ hãi ở nàng bên cạnh, bất an môi xuống tay tâm. Phần 7 Tô thấm thấm cũng ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới cái này bà tử như vậy đánh đá, vừa lên tới liền đánh nàng người. Tô thấm thấm đứng lên, yêu nhã thong dong đi vào kế thẩm trước mặt, mỉm cười khách khi nói, xin hỏi vị này mụ mụ như thế nào xưng hô. Kế thẩm sừng sốt, không nghĩ tới tô thấm thấm sẽ đến như vậy một câu tức khắc có chút ngoài ý muốn, hầu nghi cười gượng cười, phòng bếp người đều kêu ta kế thẩm, kế thẩm, tô thấm thấm gật gật đầu, cười nói, kế thẩm phải không? ai kế thẩm thuận miệng lên tiếng, nhất thời có chút sở không được đầu óc. kế thẩm này một tiếng ai vừa dứt lời, chỉ nghe được bang một tiếng, trên má liền ăn tô thấm thấm một cái thanh thúy vang rội cái tác, nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa, kêu thảm thiết một tiếng, dưới chân lảo đảo trước mắt sao kim vừa ra, tô thấm thấm lại giơ tay, lại là bang một chút kế thẩm bên kia gương mặt cùng ăn một chút ngươi ngươi đánh ta kế thẩm một cái đầu vóc choáng váng lảo đảo hơi kém té lăn trên đất hai bên gương mặt nóng rất đau tô thấm thấm ý thái nhàn nhàn vỗ vỗ bàn tay mắt vượng hơi liếc khóe môi một câu khinh thường nói ta đánh ngươi làm sao vậy ta đánh chính là ngươi ta là tô phủ tiểu thư ta nhá đầu là ngươi có thể động kế thẩm hai bên gương mặt bỏ bừng vẫn cường chống nói nha đầu này không hiểu quy củ lão nô chỉ là giáo nàng quy củ thôi Nhị tiểu thư cần gì phải buồn bực? Vì điểm này sự đáng giá tiểu thư tự mình động thủ, chẳng phải là mất tiểu thư thể thống, chuyến đi ra ngoài chẳng phải là có thất tiểu thư thân phận, tổn hại tiểu thư thanh danh." Tô thấm thấm khí cực phản cười, cười ngâm ngâm nói, "Phải không? Nói như thế tới, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi lạc. Nàng ánh mắt mạch dùng mình, lạnh lùng nói, "Ngươi là cái thứ gì? Một cái trong phòng bếp đầu tặng đồ thô bà tử, còn dám ở buồn tiểu thư trước mặt nói cái gì quy củ?" Ta nha đầu không hiểu quy củ đều có mâu thân phái tới giáo dưỡng ma ma đề điểm, luôn được đến ngươi tới đậu thủ. Ta cũng không biết, chúng ta trong phủ thô sử bà tử thế nhưng có quyền lực đánh tiểu thư bên người đại A đầu cái tác, còn luôn miệng cùng tiểu thư chống đối, giao huấn khởi tiểu thư tới, ta đảo muốn đi theo mâu thân thỉnh giáo thỉnh giáo. Nhìn xem đây là cái gì quy củ? Kế thẩm tức khắc trắng mặt, cưng ở địa phương trường khẩu cứng lưỡi một chữ cũng nói không nên lời. Nàng chỗ nào tưởng được đến, một cái ngoại thất dưỡng nha đầu Lại là nghèo khổ quán, tối hôm qua không cho cơm ăn cũng không dám cổ họng nửa cái tự, thế nhưng lập tức biến thân của mẹ. Mục lục trương trương 17 điêu nô, nhị. Đổi mới thời gian 2013-620-620 20 giờ 20 phút 45 giây tấu trương số lượng từ 1847. Ai ra, đây là làm sao vậy? Khi nói chuyện một vị ăn mặc màu xanh ngọc quá đầu gối cân và so giáp bụng cá trắng váy, Thúy Lan tiểu thoái hoa văn khăn bao vây lấy đầu phụ nhân mang theo hai cái thô xử nha đầu đi đến. Nhìn qua ba bốn mươi tuổi tác, cao cao gầy gầy, đôi mắt sinh đến lại đại, thoạt nhìn thật là khôn khéo nhanh nhẹn. Nàng vừa tiến đến liền cười cấp tô thấm thấm hành lễ, bồi cười nói: Nô tỳ là phòng bếp quản sự Ngô Xuân gia, mắt thấy kế bà tử cấp tiểu thư đưa bữa sáng lão nửa ngày còn không quay về, nô tỳ còn tưởng rằng nàng chạy đến nơi nào lười nhác đi đâu. Nguyên lai còn ở nhị tiểu thư nơi này, không biết này kế bà tử làm cái gì chọc đến nhị tiểu thư như thế tức giận. Nô tẩu tử nhưng đến cho ta nói một câu nha. Ta một cái nô tỳ, chỗ nào dám trêu nhị tiểu thư tức giận. Kế Thẩm thấy tới đặng thị người, nổi giận đan xen dưới cũng bất chấp khác, vội vội ra tiếng ôm chặt nô Xuân ra đùi. Nô Xuân ra chán ghét ngó nàng liếc mắt một cái, dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng đồ vô dụng, trên mặt lại vẫn là cười tủm tỉm hảo nôn hảo ngữ cùng Tô Thấm Thấm nói chuyện, lời trong lời ngoài ở chỉ trích Tô Thấm Thấm không có tiểu thư khuê các diễn xuất, mất thân phận. Tô Thấm Thấm lười đến cùng nàng đánh nước miếng trượng, chỉ vào Kế Thẩm cười lạnh nói, nô Xuân ra ngươi tới vừa lúc Này bà tử dám động thủ đánh ta bên người đại A đầu cái tát, ta đang muốn thỉnh giáo đâu, tiểu thư bên người đại nha hoàn là tùy tiện một cái thô sử bà tử đều có thể động thủ giáo hơn sao. Nàng này rõ ràng là đánh ta mặt, chẳng lẽ ta muốn chịu nô tài khí. Nô xuân ra sứng sốt lúc này mới phát hiện hồng dược nửa bên mặt má sưng đỏ, lệ quang doanh doanh thật đáng thương, nàng trong lòng lập tức lệnh nửa thanh. Vốn dĩ làm kế thẩm cố ý đưa chút bất ham đồ ăn lại đây, là muốn giúp đỡ phu nhân bài bố sửa trị nhị tiểu thư Ai biết này kế bà tử lá gan lớn như vậy, ngu xuẩn như vậy, dám tát hai tiểu thư bên người đại A đầu. Tô thấm thấm thấy Nô Xuân ra nửa ngày không ngôn ngữ, lập tức cười lạnh trầm dai nói, xem ra, Nô Xuân ra cũng không biết trong phủ có vô như vậy quy củ đúng không? Hảo A, đỗ nhược, đi đem phu nhân mời đến. Nhị tiểu thư, Nô Xuân ra vừa nghe Tô thấm thấm nói như vậy tức khắc hoặc sợ, chuyện này nếu thật sự thỉnh đặng thị tới, đặng thị cũng tìm không ra cái gì lý do vì kế thẩm giải vây chỉ có trừng phạt kế thẩm cứ như vậy chẳng phải là làm những cái đó vì đặng thị làm việc người thất vọng buồn lòng thân là đặng thị tâm phúc nô xuân gia như thế nào có thể đem đặng thị rơi vào loại này hoàn cảnh kia về sau đặng thị còn đuổi theo trọng dụng nàng nhị tiểu thư nô xuân gia bồi cười nói kế thẩm hôm nay buổi sáng là vội hôn đầu lại vì trong nhà sinh lần đầu bệnh tiểu nữ nhi lo lắng đã nhiều ngày cảm xúc đều không lắm hảo nhất thời xúc động không nghĩ liền xông đại họa nhị tiểu thư ngài là cái trạch tâm nhân hậu Đấy lòng rộng lớn, ngài cùng nàng so đo đến nhiều hạ giá nha. Nhị tiểu thư ngài tạm tha nàng này một chuyến đi. Ngô Xuân Gia nói hướng kế thẩm đưa mắt ra hiệu giả ý quả mắng, ngươi còn không nhanh lên nhi cùng nhị tiểu thư bồi tội. Trong phòng bếp còn có một đống lớn việc phải làm đâu. Nếu là trì hoãn giữa trước cơm, ngươi đảm đương khởi sao? Kế thẩm nghe thấy Ngô Xuân Gia cũng nói như vậy, trong lòng tuy không tình nguyện cũng chỉ đến nhị, xoay đầu nén giận hướng tô thấm thấm phải xin lỗi. Nào biết nàng lời nói còn không có xuất khẩu. Tô thấm thấm lại dơ tay bay đi một cái ánh mắt ngừng, kế thẩm bị nàng ánh mắt kia trung sắc bén chi khí một thứ, theo bản năng trong lòng một khiếp, rục xuất khẩu nói cũng nói không nên lời. Nga! Tô thấm thấm nghiền ngắm cười, ánh mắt nhàn nhạt quét Ngô xuân ra liếc mắt một cái, nói, như thế chê cười. Nàng tâm tình không tốt, liền có thể tìm buồn tiểu thư phát tiết xì hơi. Buồn tiểu thư không chịu chịu khẩu khí này chính là rớt rới. Này lại là nào một môn tử quy củ? Xem ra này trong phủ quy củ bổn tiểu thư thật đúng là xa lạ khẩn nột, không tìm mẫu thân tới giáp mặt hỏi cái rõ ràng là không được. Nô tỉ không phải ý tứ này. Nô xuân ra âm thầm tiêu khổ, vội văng nói, Nô tỉ ý tứ là, nhị tiểu thư ngài trạch tâm nhân hậu, đấy lòng rộng lớn, ngài tạm tha nàng lúc này đây đi. Nô thím lời này sai rồi. Tô thấm thấm cắt đứt nàng lời nói, lạnh lùng nói, ngài luôn cái nửa già rồi sự, điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Chủ tử trạch tâm nhân hậu Đấy lòng rộng lớn nên bị nô tài hạ nhân đắn đo sao? Nên chịu nô tài hạ nhân khí sao? Ngươi nhưng thật ra nói nói, này ai là chủ tử, ai là nô tài? Nói nữa, ta nếu là tha nàng này một chuyến, chẳng phải là hỏng rồi trong phủ tôn ti chẳng phân biệt quý củ. Về sau mỗi người học theo lên, chẳng phải là dối loạn bộ. Ta nhưng không có lớn như vậy là gan. Không bằng, vẫn là thỉnh mẫu thân tới làm chủ, nhìn xem mẫu thân dung không dung người hỏng rồi quý củ. Cầu cất chứa điểm đánh, cầu ôm đi. Mục lục chương chương 18 điêu nô, tam. Đổi mới thời gian 2013 6 20 6 20 h 46 giây tấu chương số lượng từ 2184. Nô Xuân ra trận mắt há hốc mồm, môi khẽ nhúc nhích nói không ra lời. Nàng trong lòng hối hận đã chết. Sớm biết rằng tô thấm thấm miệng như vậy sắc bén, nói cái gì nàng cũng không tới tranh này nước đủ. Hiện giờ không duyên cớ bị cuốn tiến vào, 10 năm sau mặt già đều mất hết. Nô Xuân ra thẹn quá thành giận, trở tay liền cho kế thẩm một bạn hai đánh gắp kế thẩm lại là hét thảm một tiếng, Máng, ngươi này không mặt mũi lao hóa, nhị tiểu thư là người nào, ngươi cũng dám vô lý, làm nàng chính mình động thủ. tô thấm thấm nhàn nhàn ngồi xuống, khỏe mắt hơi liếc, lạnh lùng nhìn chằm chằm kế thẩm nói, chính mình vả miệng hai mươi hạ, hôm nay việc này liền xem như lanh giáo hấn, bằng không, liền đi mẫu thân nơi đó lanh phạt đi thôi. kế thẩm sắc mặt trắng bệnh, ngơ ngác đứng phát lốc. nô xuân gia hận sắc không thành thép cắn răng cảnh cáo nói, không nghe thấy nhị tiểu thư nói sao? Ngươi thất thần làm cái gì? Việc này nếu là nháo đến phu nhân nơi đó, liên quan phu nhân cũng thật mất mặt. Phu nhân thật mất mặt, há có thể tha cho các nàng? Tô thấm thấm tình nguyện giải quyết riêng, này tốt nhất bất quá. Dù sao bị đánh lại không phải nàng, còn chưa động thủ. Tư cập này Ngô Xuân Gia nhanh chóng quyết định, số mặt, ngữ khí cũng trở nên sắc bén lên. Tô thấm thấm ý thái nhàn nhàn uống cẩu trà, cười ngâm ngâm nói, phải dùng lực nga, nếu dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, lừa bịp chủ tử đó là tội thêm nhất đẳng đến lúc đó cũng không phải là hai mười bàn tay đơn giản như vậy thấy kế thẩm tựa hồ còn ở sưng sờ hồn nhiên không có tự giác động thủ ý tứ tô thấm thấm nhướng mày cười như không cười nói như thế nào kế thẩm tử là muốn đi phu nhân nơi đó sao cũng hảo nô tỳ đáng chết nô tỳ đáng chết kế thẩm một bụng không phục không cam lòng bị tô thấm thấm lời này hù đến hết thảy thu trở về buồn một chút quỳ xuống nâng lên tay buồn buồn tay năm tay mười liền hướng chính mình trên mặt tiếp đón nghĩ đến tô thấm thấm lánh khóc vô tình, chút nào không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, mỗi một cái tắt đều là thật đánh thật. Bất quá bốn năm xem, nàng gương mặt liền sưng đỏ lên, bởi vì ăn đau trong miệng thỉnh thoảng hừ hừ kêu thảm thiết. Nô Xuân gia sắc mặt trắng bệnh, cắn cắn môi đầy mặt kinh sợ, trộm liếc tô thấm thấm hai mắt thấy nàng hoàn toàn không có kêu đình ý tứ, Nô Xuân gia không khỏi trong lòng rén run, thế mới biết tô thấm thấm là mặt trong mặt ngoài cùng nhau muốn, trong lòng thầm nghĩ, hảo ngoan độc nha đầu hai cái theo tới thô sử nha đầu cũng sợ tới mức thất thần liễm thanh nín thở súc ở một bên động cũng không dám động hồng dược cùng đỗ nhược cũng nốc tại một bên hồng dược cắn cắn môi nhìn phía tô thấm thấm trong lòng dâng lên một cổ ấm áp nhiệt lưu cái mũi cũng có chút nhi lên men tô thấm thấm hôm qua theo như lời nói bất giác tiếng vọng ở bên thai, nàng thầm hạ quyết tâm từ nay về sau nhị tiểu thư chính là nàng duy nhất chủ tử trong phòng nhất thời im mắng chỉ có da thịt va chạm thanh thúy thanh cùng kế thẩm ăn đau kêu giền giền ỉn thanh tiếng vọng mỗi người cũng không dám động một chút, chỉ có tô thấm thấm, như cũ khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc, khỏe miệng thậm chí còn mang theo hai phân điểm điểm ý cười. đây là nháo cái gì? đều phản không thành, còn kém hai bàn tay đánh xong khi, viện môn bị người len ken một tiếng từ ngoại vội vàng đẩy ra. đặng thị cùng tô lâm ở nguyễn mụ mụ, thu linh, thu phương, tiêm vân trở vây quanh hạ vội vàng mà đến. sơ thành phú quý mẫu đơn tấn thái dương trâm cải thỏ ngọc linh chi điểm thúi khảm châu bộ diêu nhỏ vụn mẹ châu tua tùy bước lắc nhẹ. Trang bị nàng thành kim sắc thủy thảo ám văn lan biên áo ngoài, xanh ngọc hàng vải thun lập cúc tám phúc tương váy càng tăng nguy nghi. Ta nói nhị tỷ tỷ, người nơi này cũng thật náo nhiệt a, sáng sớm liền quỷ khóc sói gạo. Nhị tỷ tỷ thật là hảo bản lĩnh, đóng cửa ăn năn đều có thể náo đến gà chó không yên. Tô Lâm cũng ở một bên âm dương quay khi nói, nàng ăn mặc một bộ kiểu diễm đào hồng lượng xa thêu hoa mai váy dài, càng thêm thêm vài phần tiếu lệ. Đây là có chuyện gì? Đặng Thị Thịnh khí lăng nhân hướng ở giữa một tòa mặt trầm như xương lạnh lùng nhìn trầm trầm tô thấm thấm nên có lê nghi tô thấm thấm là giống nhau sẽ không thiếu thấy đặng thị tiến vào lập tức đứng lên mỉm cười tiến lên bốn gối hướng nàng thỉnh an phu nhân cứu ta cứu ta a phu nhân tô thấm thấm một câu cho mẫu thân thỉnh an còn chưa nói xong kế thẩm đã vội không ngừng bổ nhào vào đặng thị trước mặt vì sắt đất dập đầu khóc giống lên giống như tô thấm thấm muốn nàng mệnh giống nhau kế thẩm lên tiếng khóc lớn cướp cáo trạng lao nô lại đây cấp nhị tiểu thư đưa bữa sáng Nhị tiểu thư nha đầu nói năng lô mãng, lao nô giáo hấn một chút, nhị tiểu thư liền không thuận theo không buông tham một hai phải tàn nhẫn phạt nô tỷ. Phu nhân nha, nô tỷ cũng là hảo tâm đề điểm không phải? Ai ngờ nhị tiểu thư như thế bá đạo? Hảo! Đặng thị nghe tất sắc mặt càng trầm vài phần, liếc tô thấm thấm lạnh lùng nói, nơi này là tô phủ, không phải kia không chú ý nhà nghèo người xa cơ thất thế, không cần đem cái gì tật xấu đều hướng trong phủ mang. Này trong phủ còn có hay không quý củ? Ngươi có cái gì không thoải mái, cứ việc gọi người đi nói cho ta hoặc là quản sự mụ mụ nên đánh nên phạt đều có trong phủ quy củ lại kia. Ngươi như vậy không màng thể thống tư phạt hạ nhân, chẳng phải là gọi người chê cười. Còn có một chút nửa điểm gia đình giàu có tiểu thư bộ dáng sao. Ta xem ngươi là cái gì quy củ cũng chưa học được, này đóng cửa ăn năn ba ngày vẫn là đoàn điểm. Mẫu thân tô thấm thấm nhu nhu đánh gãy đặng thị, nhàn nhạt nói, mẫu thân nghe xong một cái nô tài nói liền như vậy gian dạy nữ nhi không tính toán cấp nữ nhi một cái biện giải cơ hội sao? Vẫn là nói ở mẫu thân trong lòng, nữ nhi còn không bằng một cái nô tài có thể tin. Mục lục chương chương 19 bức phạt. Phần 8. Đổi mới thời gian 2013620620 20 giờ 20 phút 46 giây tấu chương số lượng từ 1951. Đặng Thị hơi hơi như mày, đáy lòng hiện lên một trận chán ghét. Tô Lâm không đợi Đặng Thị mở miệng lập tức nói, sự thật đều ở, chẳng lẽ nhị tỷ tỷ còn có giả biện tất yếu sao? Kế thẩm này mặt đánh thành như vậy, chẳng lẽ không phải tỷ tỷ phạt? Ta cùng nương chính là tận mắt nhìn thấy, tỷ tỷ còn có cái gì hảo thuyết? Tô thấm thấm cười nói, muội muội nói không tồi, như vậy muội muội có biết tỷ tỷ vì cái gì muốn phạt nàng? Tô Lâm hừ một tiếng, nói, kế thẩm vừa rồi đều nói. Tô thấm thấm ngay sau đó đứng dậy, đem tiệc gác ở trên bàn cái gọi là bữa sáng bưng tới, thông dong đặt ở đặng thị trước mặt, nói, mẫu thân thấy sao? Đây là kế thẩm cấp nữ nhi đoan lại đây bữa sáng. Hồng Dược bất quá hỏi nàng hai câu, nàng ngay trước mặt ta vỗ tay liền tiến Hồng Dược một bậc hai, Mộ Thân Tô thấm thấm lau lau khóe mắt, nước nở nói: "Nữ Nhi lại thế nào cũng là Tô phủ chủ tử tiểu thư, nàng một cái hạ nhân liền dám như vậy bao biện làm thay, như vậy hung ác, nếu là truyền đi ra ngoài, người ngoài chẳng phải là muốn nói Mộ Thân trị gia vô phương." Nữ Nhi vốn dĩ tưởng nói cho Mộ Thân, làm Mộ Thân làm chủ, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mộ Thân mỗi ngày như vậy nhiều chuyện muốn xử lý, Nữ Nhi như thế nào hảo lại cho Mộ Thân thêm phiền bãi đâu. Húng hồ kế thẩm cũng là vi phạm lần đầu, liền tính toán nho nhỏ giáo hấn nàng một chút còn chưa tính, cho nàng một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Nữ nhi biết mẫu thân là nặng nhất quý củ, nếu là biết nàng như vậy không quy không cự, chẳng phân biệt tôn thi, chỗ nào là mấy cái cái tắt liền chịu tha nàng đâu. Ít nhất đánh một đốn bán ra phủ đi. Mẫu thân từ trước đến nay nhân tử, nếu làm như vậy chẳng lẽ không phải bị thương mẫu thân hiền danh. Nếu không làm như vậy phạt nhẹ, bên người học theo lên, sau này trong phủ chẳng phải là dối loạn bộ. Cho nên, nữ nhi thả rằng chính mình làm cái này ác nhân, cũng không dám đẩy đến mẫu thân trên người. Tô thấm thấm nói rõ ràng hùng hồn, lại nói, ai ngờ nàng như vậy không biết tốt xấu, đảo mắt liền loạn phàn loạn cắn lên. Khác không nói đến, mẫu thân lại đây, nữ nhi còn chưa từng cho mẫu thân tình an, mẫu thân còn chưa từng mở miệng hỏi chuyện đâu. Nàng liền trước la lối khóc lóc ăn vạ lên tiếng khóc lớn lên, bực này không tôn không ti, chẳng phân biệt trên dưới hành vi, nơi nào là đứng đắn nô tài đâu. Đặng thị nghe song tô thấm thấm liền khóc lóc kể lệ ma hủy khuất một phen lời nói chỉ cảm thấy trước mắt một trận một trận biến thành màu đen, ngực đổ đến không thở nổi. Này nha đầu chết tiệt kia luôn mồm, này không phải đang ép nàng ra tay tàn nhẫn phạt kế thầm sao. Chính là sự thật đều ở trước mắt, nàng có thể không phạt sao. Đặng thị liếc mắt một cái hồng dược đỏ bừng gương mặt, ánh mắt lại dừng ở kia phân bữa sáng thượng, sắc mặt không tự giác lại đen vài phần. Nay thật là, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nàng bất qua ám chỉ các nàng cấp này nha đầu chết tiệt kia điểm nếm mùi đau khổ, làm nàng sau này quy củ thành thất điểm, đừng ra hết chuyện xấu đã quên buồn phận, ai ngờ các nàng thế nhưng làm được như vậy sựn. Nghe được Tô Lâm Phi báo nói nha đầu chết tiệt kia vận dụng tư hình loạn trách phạt hạ nhân, nàng còn tưởng rằng méo nàng bí tóc, ai ngờ ngược lại chọc một thân phiền toái. Nô tỳ, nô tỳ không phải cố ý, nô tỳ đã nhiều ngày bị trong nhà sự vụ phân thần, lại hơn nữa hôm qua cái không nghỉ ngơi tốt mới có thể nhất thời hôn đầu đoan sai rồi. Nô no tỷ thật sự không phải cố ý, cầu nhị tiểu thư than nô no tài đi. Kế thẩm trong lòng hoàng hốt, vội lại ai ai gào khăn lên. Đặng thị trên mặt biểu tình buông lỏng, đang muốn theo dưới bậc thang, tô thấm thấm nơi nào sẽ làm nàng như ý. Chỉ thấy tô thấm thấm lời lẽ chính đáng dành trước nói, nói vậy, Đã là nhìn lầm rồi, Hồng Dược hỏi ngươi thời điểm ngươi vì sao động thủ đánh người, Đã là ngươi có sai trước đây, mới vừa rồi mẫu thân tới ngươi như thế nào quăng nhớ rõ hoan nguồn ta cáo ta trạng lại không đề cập tới nửa cái tự chính mình sơ sẩy. Có thể thấy được ngươi tâm thuật bất chính. Nói nữa, nô tài là nô tài, chủ tử là chủ tử, nhà ngươi nếu thực sự có sự chưa từng xử lý tốt nên xin nghỉ trở về chuyên tâm liệu lý, mẫu thân là cái nhân tử, nói vậy cũng sẽ không không chuẩn ngươi giả. Nhưng ngươi nếu lựa chọn lưu lại đương trị, nên bảo vệ tốt bổn phận, làm tốt chính mình nên làm sự. Như thế nào? Ngươi này một chút dùng cái này tới qua loa lấy lệ là có ý tứ gì? Là làm chủ tử ngược lại muốn nhân mượn ngươi. Ngươi xứng sao? Nếu là chuyển đi ra ngoài, sợ là toàn bộ trong kinh thành nhà cao cửa rộng đều phải cười rụng răng. Tô thấm thấm nói xong nghiêm trang hướng đặng thị chứng thực, mẫu thân, ngài nói phải không? Đặng thị nhất thời ngạch trụ, nàng không dự đoán được tô thấm thấm khỏe miệng thế nhưng sắc bén như vậy. Phu nhân. Nô tỳ không dám. Phu nhân tha mạng A. Kế thẩm sắc mặt trắng bệch sắc, không ngừng hướng đặng thị khái ngẩn đầu lên. Tô Lâm cũng bị Tô Thấm Thấm một phen lời nói cấp tức điên, cười lạnh nói: "Tỷ tỷ làm gì vậy? Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, tỷ tỷ hà tất như thế chuyện bé xé ra to. Nô Tài có cái gì sai, giao huấn một chút là được, động bất động liền phải bán đi trong phạt, chúng ta trong phủ nhưng không như vậy nhẫn tâm." Mục lục chương chương 20 bức phạt, nhị. Đổi mới thời gian 2013620620 20 giờ 20 phút 46 giây tấu chương số lượng từ 20097. Tô Thấm Thấm cười ngâm ngâm nói: Muội muội lời này sai rồi, vô quy củ không thành phạm vi, sự tình tuy nhỏ, đạo lý lại đại. Bất quá, muội muội nói cũng không tồi, trời xanh có đức hiếu sinh, đã là vi phạm lần đầu, khoan thứ một hồi cũng là vì chúng ta trong phủ tích đức. Nếu có người không biết sống chết tái phạm, khi đó lại nghiêm trị cũng không mượn. Mẫu thân trưởng quản nội trợ, việc này vẫn là từ mẫu thân xử lý đi. Tô thấm thấm nhưng không nghĩ tới vì như vậy một chút sự là có thể đem kế thẩm lộng đi, nàng muốn chẳng qua là giết gà dọa khỉ hiệu quả chỉ cần hiệu quả đạt tới, nàng không phải một hai phải đuổi tận giết tuyệt. Tạ nhị tiểu thư khai ân, Tạ nhị tiểu thư, nô tỳ không dám, cũng không dám nữa. Kế thẩm đã bị dọa đến đầu vóc choáng váng, nghe xong tô thấm thấm rốt cuộc tung khẩu, phảng phất bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, vội không ngừng dập đầu tạ ơn, lại không phát hiện tô lâm sắc mặt nháy mắt âm trầm đi xuống. Đặng Thị trong lòng cũng rất là không mau, thầm nghĩ được chứ, chúng ta mẹ con ba ba lại đây cho ngươi làm chủ, còn kiếm không đến ngươi nửa cái tạ tự lúc này ngươi khen ngược đào tạ khởi này tiểu đề tử tới. bất quá tô thấm thấm nếu nguyện ý buông tha kế thẩm nàng cũng mừng rỡ liền dưới bậc thang ít nhất trong phòng bếp lớn nhỏ các quản sự trong lòng đều thật là rõ ràng làm khó dễ tô thấm thấm là nàng ám chỉ nếu là lúc này nàng không quan tâm kế thẩm khó tránh khỏi sẽ lệnh nhân tâm hàn. bất quá cái này kế thẩm cũng quá đáng giận không cho nàng điểm tử giao huấn nàng chính là huấn đầu liền đứng đắn chủ tử đều không quan biết. đặng thị sắc mặt ngưng xương lạnh lùng nói. Nếu nhị tiểu thư nói như vậy, xem ở nhị tiểu thư phân thượng, ta lần này liền tạm thời tha ngươi. Bất quá nhị tiểu thư lời nói thật là, này trong phủ quy củ không thể loạn. Cho nên sao, tử tội nhưng thứ tội sống khó tha, đợi lát nữa chính mình đi xuống lánh 20 bản tử, khấu 3 tháng tiền tiêu vặt, đi xuống đi. Là, là, nô tỳ tạ phu nhân ân điển, tạ tiểu thư khai ân. Kế thẩm chỗ nào còn dám có kẻ mà cả. Vạn nhất tái sinh ra sự tình tới, chọc đến tiểu thư tức giận. Thật sự đem nàng bán đi đi ra ngoài muốn khóc cũng không kịp. Kế thẩm trong lòng hối chi không ngừng, nếu sớm biết như thế, thành thành thật thật hai kia hai mươi cái tắt không phải tính. Lúc này nhưng hảo, cái tắt ăn, còn muốn ăn trượng hình, phạt tiền tiêu vặt. Nay chướng như thế nào tính như thế nào mệt. Kế thẩm trong miệng phát khổ, dập đầu cảm tạ ân bỏ dậy đứng ở một bên đại khí không dám ra, xương đỏ hai má nóng rất đau. Nhưng thật ra nữ nhi bất hiếu, làm hại mẫu thân lãng phí nhiều như vậy thời gian. Tô thấm thấm cười ngâm ngâm nói, nữ nhi cho mẫu thân bồi không phải? Đúng rồi, không biết mẫu thân dùng quá bữa sáng không có? Nếu là không có, nữ nhi tội lỗi càng thêm lớn. Ngươi có tâm. Đặng Thị lạnh như băng trả lời. Nô Xuân ra thấy Tô thấm thấm ánh mắt sắc bén lên chiều chính mình vọng lại đây, trong lòng hoảng hốt, theo bản năng liền vội bồi cười nói, nô tỷ trở về lập tức gọi người đem nhị tiểu thư bữa sáng đưa tới. Đặng Thị đống nhiên đứng dậy, ngươi hảo sinh đóng cửa ăn năn đi. Nói xong mang theo Tô Lâm một đám người đi. Tô Lâm vẫn hận không thôi, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, một dậm chân xoay người đuổi kịp đặng thị bước chân. Tô thấm thấm xem đến một trận vô ngữ, không khỏi sờ sờ cái mũi của mình. Nói, nàng vào phủ số trời một cái bàn tay đều số lại đây, giống như không có nơi nào đắc tội Tô Lâm đi. Xem nàng đối chính mình vẫn hận dạng, giống như chính mình đoạt nàng lão công dường như. Từ ngày này sau, Tô thấm thấm cuối cùng quá thượng mấy ngày an ổn nhật tử, trong phòng bếp không còn có dám đến khiêu khích mà Hồng Dược cùng Đỗ Nhược xem Tô Thấm Thấm ánh mắt quả thực sùng bái đến hai mắt mạo tình, hận không thể đem nàng trở thành bồ tát sống cùng bái. Hai người không chút do dự lựa chọn đi theo nàng bên người, đặc biệt là Hồng Dược, ai kia một bạt thai nàng sẽ không quên, nhị tiểu thư giúp nàng như thế nào tìm về bái tới nàng càng sẽ không quên. Ba ngày bỏ lệnh cấm kỳ một quá, Tô Thấm Thấm liền gấp không chờ nổi đi Thúy Trúc Hiên tìm Lâm Mặc. Lâm Mặc thuật nhìn khí sắc hảo rất nhiều, vừa thấy Tô Thấm Thấm hoan hô một tiếng tỉ tỉ bay nhanh nhào lên tới. Ôm nàng ở nàng siêm mỹ thì thượng cọ cọ. Mặc Nhi, tô thấm thấm lòng tràn đầy vui mừng, trên mặt tươi cười sán lạng cực kỳ. Mặc Nhi tô thấm thấm túi người thân mật sờ sờ mặc Nhi đầu, từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lần cười nói, Mặc Nhi mấy ngày nay quá hảo sao? Lâm Mặc gật gật đầu hơn một tiếng, nói, Tô ca ca đối ta thực hảo, còn dạy ta đọc sách viết chữ, ta muốn đi xem ngươi chính là Tô ca ca nói ngươi mấy ngày nay rất bận, làm ta không cần đi quấy rầy ngươi. Hắn nói ngươi vội xong rồi liền sẽ tới tìm ta. Phải không? Tô Thấm Thấm có chút ngoài ý muốn, giật mình, ngẩng đầu nhìn đến khỏe miệng ngậm cười nhàn nhàn đứng ở trên hành lang Tô Diệu Minh, liền dắt Lâm Mặc qua đi, ngẩng đầu hướng về phía Tô Diệu Minh sán là cười, "Cảm ơn ngươi." Mục lục chương chương 21 phòng bếp muốn chọn sự. Đổi mới thời gian 2013620620 giờ 20 phút 47 giây tấu chương số lượng từ 2060. Như thế nào? Liên một tiếng ca ca cũng không chịu kêu ta. Tô Diệu Minh nhướng mày, nửa nghiêm túc nửa vui lùa cười nói, không biết vì cái gì nhìn đến tô thâm thấm đối với lâm mặc khi lộ ra cái loại này phát ra từ nội tâm thần trường quan tâm cùng yêu quý cái loại này hoàn toàn thuần túy tỷ đệ chi tình hắn trong lòng đã mất mát lại hâm mộ hai người bọn họ còn không phải thân tỷ đệ đâu cảm tình lại là như vậy hảo so sánh với dưới chính mình cái này có một nửa huyết thống quan hệ ngược lại giống cái người qua đường giáp tô thâm thấm mắt phượng nửa mị thiên đầu đánh giá tô diệu mình chớp chớp mắt rốt cuộc kêu một tiếng đại ca ai Tô Diệu Minh trên mặt tươi cười ngăn không được nhộn nhạo mở ra, cũng không biết sao lại thế này, trong lòng thế nhưng cao hứng vô cùng, thế cho nên tô thấm thấm thấy đều có chút vô ngữ. Có chuyện trong phòng nói đi. Tô Diệu Minh đạm đạm cười, ôn hòa ánh mắt đảo qua Lâm Mặc. Lâm Mặc lập tức tán đồng, lôi kéo Tô thấm thấm liền hướng trong phòng đi. Trong miệng ồn ào, hảo a hảo a, tỷ tỷ, ngươi tới xem ta viết tự. Tô thấm thấm bên môi bất giác dơ lên ý cười, xinh đẹp cười, nói thanh hảo liền dắt Lâm Mặc cùng đi. Nhìn dáng vẻ. Lâm Mặc cùng tô Diệu Minh ở chung thật đúng là không tuổi, như vậy chính mình cũng có thể đại đại yên tâm. Ai ngờ còn chưa đi hai bước, liền nghe được sau lưng truyền đến một tiếng trương dương tiểu tiếu thanh âm, đại ca. Tô thấm thấm quay đầu lại, chính đối diện thượng tô Lâm lạnh lùng mặt mày, chính tràn ngập địch ý nhìn nàng. Tô thấm thấm hơi hơi nhún mày, xem ra này trong phủ sung làm thám tử người thật đúng là không ít ta. Nàng chân trước đến, nhân ra sau lưng liền theo tới. Mặc Nhi, cùng tỷ tỷ tới. Tô thấm thấm không muốn cùng tô Lâm cãi nhau. Đơn giản tránh đi liền hướng Tô Diệu Minh gật gật đầu nắm lâm mặc nên ngang mà đi Tô Lâm thấy nàng chút nào không đem chính mình để vào mắt chỗ nào có thể không tức giận mắt thấy tô thấm thấm đi tới liền vươn chân chiều nàng vướng đi tô thấm thấm khỏe miệng gợi lên một mặt bất đắc dĩ mà chảo phúng cười nhạt ra vẻ hồn nhiên bất giác trạng, ai ra hô nhỏ một tiếng lảo đảo hai hạ nuôi chân một điểm thuận thế gợi lên một viên thật nhỏ đá đánh vào Tô Lâm mắt cá chân thượng Tô Diệu Minh vừa thấy Tô Lâm Vươn chân đi liền kêu sợ hãi một tiếng cẩn thận Không nghĩ lời còn chưa dứt, lại nhìn đến ngược lại là Tô Lâm thét trói hai thế ngã trên mặt đất ôm chân khóc giống. Tô Diệu Minh lắp bắp kinh hãi, vội qua đi đỡ Tô Lâm, ta Muội làm sao vậy? Tô Lâm khóc lớn, đau đến nước mắt thủy chảy ròng, chỉ vào Tô Thấm Thấm khóc reo lên, nàng, đều là nàng hại ta. Đại ca, người giúp ta giáo hơn nàng. Ta Muội. Tô Diệu Minh sắc mặt không khỏi trầm xuống dưới, hắn rõ ràng thấy Tô Lâm chen chân vào đi vướng Tô Thấm Thấm, không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế đổi trắng thay đen. Tô thấm thấm cũng không giải thích, chỉ là hướng Tô Diệu Minh xuyên thấu qua đi một mà không thể nề hà cười khổ, hướng hắn xin lỗi nhún vai, như cũ mang theo Lâm Mặc đi, đem Tô Lâm không thuận theo không buông tha tiếng khóc cùng Tô Diệu Minh trầm thấp gian dại hết thảy ném tại sau đầu. Phần 9 Tô thấm thấm lại không biết, Tô Lâm vẫn ở dưới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm trầm Lâm Mặc nhỏ yếu bóng dáng, trong lòng ác độc tính toán. Nhật tử tuy rằng quá đến bình đạm nhảm chán, bất quá còn tính bình tĩnh rất nhiều, liên tiếp mấy ngày đều không có cái gì phiền toái như vậy nhật tử tô thấm thấm ngược lại có chút không thói quen so sánh với dưới nàng ngược lại cảm thấy từ trước cùng mama ma cùng lâm mặc nhật tử quá đến càng thêm có tư vị ngày nay giờ ngọ đỗ nhược từ phòng bếp để ra hộp đồ ăn trở về cười hì hì đánh lên mành nói nhị tiểu thư hôm nay phòng bếp rốt cuộc cấp cô nương hầm canh tàu hủ đầu cá nhị tiểu thư mau thừa dịp nhiệt nếm thử tô thấm thấm ba ngày trước thuận miệng nói câu muốn ăn canh tàu hủ đầu cá vì thế mỗi một đốn đỗ nhược đều chạy đến phòng bếp đi hỏi phòng bếp người chỗ nào chịu tốn tâm tư hầu hạ Tô Thấm Thấm. Vẫn luôn Thoái Thác nói không có, lại xem nhẹ Đỗ Nhược Tiểu Nha đầu bền lòng, bị nàng nhắc mãi đến lô thai sắp khởi cái kén, vì tự mình bên thai thanh tịnh, hôm nay giữa trưa rốt cuộc đem món này làm ra tới, Đỗ Nhược thập phần cao hứng, vui sướng để ra trở về, hiến vật quý dường như thật cẩn thận thịnh một chén đưa cho Tô Thấm Thấm, mắt trông mong cười nói, "Nhị tiểu thư mau nếm thử." Lạnh liền không hảo uống lên. Còn có một đạo quán trứng gà, một đạo mộc nhĩ lật thịt. Đợi chút nô tỷ cấp tiểu thư thịnh cơm. Người nhưng thật ra có tâm. Tô thấm thấm buồn cười nhìn nàng liếc mắt một cái, bưng lên kia hải đường phấn màu bạch sứ canh chén. Dùng tiêu nhẹ nhàng quấy hai hạ, tô thấm thấm sắc mặt hơi chầm xuống, dùng sức hít hít cái mũi người người cười lạnh hai tiếng, liền dương giọng kêu hửng dược. Thuận tay giao cho nàng một thỏi bạc như thế phân phó một phen. Hôm nay chỉ có một càng Nga. Mục lục trương trương 22 phòng bếp miêu nị. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 47 giây tấu trường số lượng từ 1852. Hồng Dược ngần ngơ, liên tục gật đầu, tiếp bạc bay nhanh đi. Nhị tiểu thương, có phải hay không, có phải hay không này canh có vấn đề. Đỗ Nhược đứng ở một bên, bất an dảo ngón tay đầu, rụt dẹ nói, nhị tiểu thương, nô tỷ, nô tỷ thân thủ để trở về, trên đường không có giao cho người khác trong tay, nô tỷ. Hảo hảo tô thấm thấm thấy nàng vẻ mặt bất an thấp thỏm ngược lại có chút băn khoăn, nhẹ nhàng vô vô tay nàng lại cười nói, này không liên quan chuyện của ngươi, ngươi đừng để ở trong lòng. Nói khinh thường cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, xem ra chúng ta đến sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy nha, thời khác chuẩn bị nên đón chiến đấu, chúng ta tưởng hảo hảo sinh hoạt, thiên có người không bất việc đâu. Không nhiều lắm sẽ, tô thấm thấm mang theo đối nhược đi vào phong bếp, nhẹ nhàng kêu ngô đại nương. Đẩy cửa đi vào. Nô Xuân Gia chờ năm sáu cái bà tử tức phụ vừa mới vội xong giữa trưa cơm trưa, chính tụ ở bên nhau ăn đâu, thấy Tô Thấm Thấm cười ngầm ngầm tới vội cùng nhau đứng lên bồi cười tiếp đón. Nha, nhị tiểu thư như thế nào tự mình tới? Cái này chỗ ngồi cũng không phải là thiên kim tiểu thư nên tới đâu, nhị tiểu thư có cái gì phân phó làm tiểu nha đầu nhóm truyền cái lời nói là được. Nô Xuân Gia cười đến ân cần, một bên thỉnh Tô Thấm Thấm ngồi xuống, trong miệng nói ra nói thật là ngầm có ý châm trọng. Tô Thấm Thấm có khác mục đích? Mới lười đến so đo nàng lời này trung thứ, ra vẻ không nghe hiểu cười ngâm ngâm nói, không sao, ta vừa mới ăn cơm, vừa lúc đi lại đi lại tiêu tiêu thực đâu. Nói xong nháy mắt, đỗ nhược hiểu ý, đem phòng bếp đưa đi kêu bùn canh tàu hủ đầu cá còn nguyên đoan ở trên bàn. Tô thấm thấm tiếp theo cười nói, hôm nay giữa chưa đồ ăn quá nhiều chút, cái này canh ta một ngụm cũng chưa động, sợ lãng phí, cố ý đưa tới cấp đại nương thím nhóm thêm đồ ăn, tới, tới, đều phân ăn đi. Này canh vẫn luôn giữ ấm. Lúc này thoạt nhìn như cũng là nóng hôi hổi, từng đợt cá mùi hương sông vào mũi, nô xuân ra ngầm mắt trợn trắng, nghĩ thầm quả nhiên là không phong khoáng vô cùng, một chậu canh cá mà thôi, ăn không hết đồ đó là, tô phủ lại không phải kém này mấy cái tiền, cư nhiên còn nói cái gì sợ lãng phí, mắt trông mong đưa lại đây định bợ người. Phi, điểm này đồ vật các nàng cái nào để mắt, trứng mắt về trứng mắt, bất quá tô thấm thấm hảo ý các nàng lại không dám lịch nô xuân ra nháy mắt, sưng có bà tử mang tới sạch sẽ chén đĩa. Nhị tiểu thư thật là bồ tát tâm địa, Một chén canh còn tưởng được đến chúng ta láo bà tử. Nếu như thế như thế nào hảo phất nhị tiểu thư hảo ý đâu, chúng ta phân thực đó là. Thỉnh đi. Tô thấm thấm cười ngâm ngâm nâng tay, rất có hứng thú ở một bên nhìn các nàng uống. Mọi người thấy trong lòng càng nhiều vài phần khinh bỉ. Kế thẩm, ngươi như thế nào không uống nha? Tô thấm thấm ánh mắt nhẹ chuyển, khoe miệng hàm chứa nhợt nhạt ý cười. Rõ ràng là hết sức bình thường hỏi chuyện, chính là nghe vào người lỗ thai dừng ở trong lòng, lại nhịn không được lộn bột một chút, nhất thời ngơ ngẩn. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí dừng ở kế thẩm trên người, quả nhiên chỉ có nàng trước mặt kia chén canh cá một chút cũng không nuốt ních quá. Mọi người không tự chủ được buông xuống trong tay chén, nhìn chăm chăm kế thẩm ánh mắt trở nên có chút xem kỹ tìm tòi nghiên cứu hương vị. Kế thẩm bị này từng đạo ánh mắt đâm vào trong lòng hoảng loạn, ấp úng nói: Ta, ta hôm nay có chút không thoải mái, sợ này mùi cá. Ha ha, nhị tiểu thư tâm ý nô tâm lĩnh. Không thoải mái. Nô Xuân ra âm dương quái khí nói, như thế nào một buổi sáng cũng không nghe thấy ngươi nói không thoải mái à. Liêu ra hừ lạnh một tiếng, nói, ta liễu bà tử làm canh cá có mùi tanh. Ngươi nếu biết là buồn tiểu thư tâm ý lại không tiếp thu, như thế nào, ngươi đây là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt sao. Tô thấm thấm nơi nào chịu buông tha nàng, lập tức cười lạnh một tiếng. Không phải. Vậy uống tô thấm thấm lạnh như băng nói, đêm này một chậu đều cho ta uống quang. Ngươi không uống. Tin hay không ta gọi người rót hạ ngươi uống. Mục lục chương chương 23 giáo huấn nô tài. Đổi mới thời gian 2013620620 giờ 20 phút 48 giây tấu chương số lượng từ 2098. Lao nô, lão nô không yêu ăn canh, lão nô đã no rồi. Kế Thẩm càng thêm nói năng lộn số lên, tô thấm thấm ánh mắt phảng phất mang theo một loại có thể nhìn thấu nhân tâm ma lực, đối mặt nàng thời điểm, gọi người có lại nhiều tâm nhãn cũng giống bị nhìn thấu. Kế Thẩm tử, ngươi đây là có ý tứ gì? mọi người lúc này cũng không bình tĩnh, sôi nổi, ngưng trọng sắc mặt ép hỏi kế thẩm. tô thấm thấm cười lạnh, nói: các ngươi hỏi nàng nàng là sẽ không nói, giúp nàng uống xong này một chậu canh cá, nàng liền sẽ nói. ngươi, ngươi ở bên trong hạ độc. lý bảo nương tử hét lên, mọi người đều bị biến sắc, không được moi e hổn nôn khan. nô xuân ra lại tức lại cấp, nhìn đến kế thẩm có tưởng trốn đi khuyên hướng, lập tức cũng bất chấp nôn khan, chỉ vào nàng kêu lên, giúp nàng uống, ta cũng không tin nàng không nói. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, cái nào không phải trong cơn giận dữ, lập tức đáp ứng một tiếng, căn bản không cần tô thấm thấm mở miệng phân phó, ba chân bốn cẳng đem, kế thẩm bắt lấy, nô xuân ra nổi giận đùng đùng thịnh một chén lớn, không lưu tình chút nào xả qua kế thẩm liền phải rót hết. Kế thẩm hù đến hồn phi phách tán, này một chậu uống xong đi, nàng nhưng chân chính không cần sống, uốn quýt tiêm giọng nói hét lớn, ta nói, ta nói, mau nói, ngươi đến tột cùng thả thứ gì, ngươi cái này làm chết phụ. Nô Xuân ra nhẹ nhàng thở ra, đem chén hướng trên bàn thật mạnh một đốn, một lòng tay đầu chọc ở kế thẩm cai chán. Kế thẩm vẻ mặt đưa đam nói, là, là bỏ thêm một chút ba đầu. Liêu ra lập tức đâu đầu một ngụm nước bọt liền phi tới rồi kế thẩm trên đầu, hung hăng nói, ngươi muốn tìm đường chết đừng lôi kéo chúng ta. Ta lão bả tử này một phép tuổi, ngươi muốn ta mệnh nha. Liêu gia xưa nay dạ dày không tốt, tuổi lại lớn, một chén bỏ thêm ba đầu canh uống xong đi, quả nhiên là sẽ muốn hơn phân nửa cái mạng. Ngươi này hôn trưởng lao bất tử, lão nương cùng ngươi có thủ án a. Lý Bảo tức phụ thét chói thai đi lên liền cấp kế thẩm một cái vang rội cái tác. Trên người nàng chính tới nguyệt sự ngấm lại vừa rồi uống kia canh, nàng liền nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, không chuẩn, này khả năng ảnh hưởng đến tương lai sinh dục. Không phải ta, là nhị tiểu thư cho các ngươi uống, là nhị tiểu thư nha. Kế thẩm trên mặt một trận nóng bỏng, không mang tất cả lớn tiếng ồn ào lên. Nhị tiểu thư, mọi người nhất thời phản ứng lại đây không khỏi sôi nổi chuyển qua ánh mắt nhìn phía đứng ở một bên thực bình tĩnh xem diễn tô Thấm thấm không có người dám tiến lên mắng tô thâm thấm càng không dám tùy ý đánh nàng cái tát chính là hiển nhiên cũng bị kế thẩm thuyết phục tràn ngập địch ý chừng mắt nàng tô Thấm thấm khinh thường cười nhạo một tiếng mỹ mắt nhẹ chớp ánh mắt thánh thuốc nhìn chằm chằm kế thẩm tiến lên lạnh lùng nói chính là ba đậu lại là ngươi hạ ở canh trung như thế nào này cũng muốn ăn vạ ta trên người không phải lão nô hạ rõ ràng là nhị tiểu thư ngươi xem lão nô không vừa mắt Chính mình hạ ở canh trung lại tới hoa nguồn lao nô. Kế thẩm đầu góc một hồn thuận miệng liền tới cái phủ nhận. Lúc này, ở đây mọi người đều bị thẩm than nàng xuẩn, nàng vừa mới rõ ràng thừa nhận, lúc này lại tới đổi ý, có phải hay không có chút quá vô sỉ, vẫn là nói, đem người khác đều coi như đồ ngốc sao. Nhìn đến mọi người khinh thường ánh mắt, kế thẩm nhất thời cũng tỉnh ngộ lại đây, nàng một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, thân mình nhẹ nhàng run lên. Tô thâm thấm khinh thường ngó nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói không lời gì để nói. Có phải hay không rất tò mò ta như thế nào có thể phát hiện ngươi dở trò quỷ nha? buồn tiểu thư không ngại nói cho ngươi, buồn tiểu thư bản lĩnh khác không có, này cái mũi vẫn là man linh. Hừ, muốn trách chỉ đổ thừa ngươi tự mình quá chuẩn, phóng lượng quá lớn. Tô thấm thấm nói ý bảo một bên xem ngươi người đỗ nhược đem hộp đồ ăn chung một khắc buồn canh cá bưng ra tới, lạnh lùng nói, thấy rõ ràng không có, này một chậu mới là ngươi thả ba đậu canh, trên bàn đại gia vừa rồi ăn kia một chậu. Là tiểu thư ta gọi người lâm thời từ trên đường mua tới, nếu không phải ngươi có tật giật mình, bổn tiểu thư còn sẽ không dễ dàng như vậy phát hiện đâu. Nô xuân gia trong phòng bếp có loại người này, ngươi nói một chút nên làm sao bây giờ. Mọi người vừa nghe vừa rồi uống xong đi canh không có vấn đề, đều bị đại đại thấu khẩu khí, càng là hận chết kế thẩm. Nô xuân gia lập tức nói, là Lao Nô thất trách, thế nhưng làm như vậy tiểu nhân trả trộn vào phòng bếp. Lao Nô hôm nay liền trở về quản gia đi, ấn trong phủ quy củ xử trí. Phong bếp trong địa, thế nhưng có người dám ở chủ tử ăn thức ăn chung hạ dược, này cũng không phải là đánh mấy bản tử, khấu mấy tháng tiền tiêu vặt đơn giản như vậy hiểu biết. Như hại chủ tử, đưa đến quan phủ, ngồi cái 5-6 năm lao đều là bình thường. Đến nỗi có hay không mệnh tồn tại ra tới, vậy phải nói cách khác. Mục lục trương trương 24 ngoại ý muốn mới gặp. Đổi mới thời gian 2013 giờ 20 phút 48 giây tấu trương số lượng từ 1952. Kế Thẩm Tử lúc này mới cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh, hét lên một tiếng sủi lơ trên mặt đất, liều mạng khóc lóc dập đầu xin tha. Tô thấm thấm đối loại người này không có nửa điểm nhi hảo cảm, chán ghét xua xua tay, sai người đem nàng kéo đi ra ngoài, lạnh tanh ánh mắt ở trong phòng vừa chuyển. nhàn nhạt nói, "Này kế bà tử tự làm tự chịu, chẳng trách người khác, nếu có người muốn học nàng dạng không tin tà, bổn tiểu thư phụng bồi rốt cuộc." Nói xong mang theo đống nhược nên ngang mà đi. Một phòng mọi người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày nói không ra lời. Mọi người sau này làm việc đều ở lâu cái tâm nhắn đi. Ai? Ánh mắt chạm đến đến trên bàn kia hai buồn canh cá, nô xuân gia cũng không khỏi dùng mình một cái. Nhị tiểu thư thật sự, quá lợi hại. Nay thủ đoạn, nay tâm kế, so trưởng quản nội trạch hơn 20 năm phu nhân, chính là chút nào không yếu à. Kinh giao đại thanh xuân trùng, dương dậm mê mang, bụi cây cỏ tranh mọc thành cụm, một hàng mười một hai người bối cùng vãn mùi tên ở trong rừng xuyên qua, vào đầu nam tử thân hình cao lớn, vai rộng eo thon. Một bộ huyền sắc bốn khai sái dao lênh tay bó, ngoại khoác huyền sắc áo choàng, gió núi thổi qua, bay phất phới, chợt nhìn lại lệnh người có nguy nga như núi cảm giác. Đối ở hắn bên người chính là một người xanh đen trường bảo tuổi trẻ nam tử, thân hình cao gầy, tuấn mắt trường mi, màu da hơi hắc, nhạy bén một đôi con ngươi tổng ái nửa híp, sấn thượng một bộ cười như không cười biểu tình, rất là thiếu tấu. Đi theo bọn họ phía sau, là một lưu xanh sẫm kinh trang trang điểm tùy tùng. Chủ tớ mấy cái xuyên qua với đại thanh sân trung đang ở săn thú. "Ra, vẫn là mau chút hồi kinh đi. Vương gia cùng hoàng thượng còn chờ ra đâu." Xanh đen trưởng bào nam tử trong thanh âm hơi có chút bất đắc dĩ. Huyền bào nam tử nhàn nhạt nói, "Têu tướng quân, chính là chúng ta đã hồi kinh, hảo hảo, tướng quân, tướng quân." Xanh đen trưởng bào nam tử đang muốn phân biệt, đối thượng cặp kia lạnh lùng con ngươi, nửa đoạn sau lời nói ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu, tiếp tục không thuận theo không buông tha nói, "Tướng quân, chúng ta vẫn là mau chút." Phần 10. Dòng dài. Huyền bào nam tử mày rầm khe nhíu, không kiên nhận trách cứ một tiếng, một bên rút mũi tên đắp cung, nhắm chuẩn bay qua đỉnh đầu một con diều hâu. Vèo. Một tiếng, vũ tiên phá không mà đi, diều hâu kêu thảm thiết một tiếng thẳng tắp rơi xuống, đưa tới một lưu tùy tùng thấp kém nghị luận trầm trổ khen ngợi thanh. a Mọi người không chờ đến diều hâu rơi xuống, lại thấy cách đó không xa một đạo nguyệt bạch thân ảnh từ cổ thụ thượng không chịu không chê rơi xuống xuống dưới, đều là cả kinh. Huyền bào nam tử thân hình như ly huyền chi mũi tên bay nhanh hiện lên, thả người nhảy lên, đem kia nói nguyệt bạch thân ảnh tiếp trong ngực trùng ôm xoay tròn rơi xuống đất, túi người mở miệng nói, ngươi không, sự đi, hai chữ còn không có xuất khẩu, trên mặt liền bang ăn vang rội một chút, nguyệt bạch thân ảnh bỗng nhiên tránh thoát hắn ôm ấp thẹn quá thành giận chỉ vào nói, hỗn đảng. Huyền bào nam tử nhất thời ngây dại, hắn lớn như vậy, giống như chưa từng có ai ai đánh quá mặt, tỉnh quá thần tới mày dậm dựa ngược, mặt trầm như xương lạnh lùng nhìn trầm trầm trước mắt người xanh đen trường bào nam tử cập chúng tùy tùng thấy hắn bị đánh nhất thời cũng ngây ngẩn cả người thế nhưng quên tiến lên nắm tô thấm thấm vấn tội tô thấm thấm hôm nay thật vất vả chạy tới đánh mã giải sầu vừa mới ở trên cây nghỉ ngơi nửa tỉnh nửa ngủ chi gian trong lòng lực đột nhiên phốc một tiếng rất cái đồ vật mở to mắt vừa thấy hấp đi ti một đoàn còn cắm một đuôi vũ tiễn máu tươi đầm địa nàng nếu là không bị làm sợ liền quái uy ngươi này từ đâu ra dã nha đầu biết nơi này là địa phương nào sao người thật to gan còn dám đánh chúng ta tướng quân cái tác nếu không xem ở ngươi là cái nữ nhân phân thượng tất nhiên không buông tha ngươi xanh đen trưởng bào nam tử phục hồi tinh thần lại vội vàng tiến lên quát lớn hắn trong lòng kỳ thật rất có điểm nhi vui sướng khi người gặp họa lại sợ tướng quân đại nhân trách phạt này nữ tử liền vội vàng đoạt ở phía trước mở miệng huyền bào nam tử hư lệnh một tiếng cũng không biết là tán đồng vẫn là không tán đồng hắn nói tô thấm thấm sửng sốt cả giận nói cái gì địa phương nào chẳng lẽ là nhà ngươi không thành Ta ở trên cây tốt lành thiếu chút nữa bị này chỉ chết điều hụ chết nếu không phải ta phản ứng mau tô thấm thấm liếc liếc mắt một cái rơi trên mặt đất diều hầu ánh mắt đảo qua huyền Bảo Nam tử bị hắn lạnh băng biểu tình chấn động nửa câu sau lời nói trột dạ nuốt đi xuống mục lục Trương Trương 25 cầu ta đổi mới thời gian 2013 6 26 20 giờ 20 phút 49 giây tấu trương số lượng từ 2030 người phản ứng mau nếu không phải nhà ta tướng quân cứu ngươi. Ngươi này một chút sớm quăng ngã thành tám cánh nhi, còn cái bướng. hừ, ngươi thật đúng là nói, nơi này. Đủ rồi hết nam. Huyền bào nam tử không kiên nhận đánh gây xanh đen trường bảo nam tử nói, lạnh lùng nói, nơi này là hoàng gia huyền hữu, không phải tùy tiện người nào đều có thể tới, buồn đem không cùng tiểu nha đầu so đo, còn chưa cút. Tô thâm thâm trong lòng không phục, muốn tranh luận lại bị trước mắt nam tử cả người phát ra huy nghiêm lệnh băng khí thế sở nhiếp, thế nhưng ngạnh sinh sinh dừng lại khẩu. Một đôi trong trọ chạm con ngươi lại nhịn không được tò mò đánh giá khởi hắn tới. Thân hình cao lớn, vai rộng eo thon, thân hình có thể nói hoàn mỹ, ngũ quan đường cong thâm thúy như đao tước dịu khác, môi cao môi mỏng, mày rậm nhập tấn, thâm thúy như hải con ngươi lành chạm chạm lệnh người không dám nhìn gần. Khu hách nam không khỏi ho nhẹ buồn cười lên, không sợ vị này chủ nhân nữ nhân, hắn giống như còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn không đi. Hạ Liên Chiêu bất mãn chừng hách nam liếc mắt một cái, lạnh giọng liếc Tô Thâm thấm, thấm bị một nữ nhân như vậy không kiêng nể gì đánh giá hắn cảm thấy thực không thoải mái tô thấm thấm hừ nhẹ một tiếng thu hồi ánh mắt đối phương chẳng những là băng sơn vẫn là quý khí khí phách đều tồn băng sơn giống như nàng vẫn là chạy nhanh rời đi tương đối an toàn tô thấm thấm không đi hai bước đột nhiên lại dừng bước túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người quần áo quay đầu hướng hách nam trần chờ nói ngươi thấy thế nào đến ra tới ta không phải nam không riêng khách nam kia một lưu tùy tùng đều nhịn không được hì hì ha hả nở nụ cười khách nam cười nhạo nói Ngươi thử ở quân doanh ngây ngốc năm liền minh bạch. Liên này tướng mạo, này tiểu thân thể, thế nhưng còn không biết xấu hổ hỏi người khác thấy thế nào đến ra tới. Tô thấm thấm bị bọn họ cười đến có chút ngượng ngùng, đang muốn đi, thình lình một quả ám khí thế như trẻ che bay tới, nàng kinh hãi nè tránh, thế nhưng không tránh thoát đi, thúc tóc dây cột tóc buông lỏng, đầy đầu tóc đen như thác nước rũ xuống, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ở gió núi trung phiêu dật Tô thấm thấm thẹn quá thành giận dơ tay sửa sửa tóc đẹp mày liêu dựng ngược hướng Hạ Liên Chiêu cả giận nói, ngươi làm gì? Nàng vận khí muốn hay không tốt như vậy à? Nữ giả nam trang hai lần, hai lần đều bị người chọn dây của tóc. Ta thay đổi chủ ý Hạ Liên Chiêu lạnh lùng nói, lại đây, theo chúng ta cùng nhau săn thú. Hạ Liên Chiêu thấy nàng không phục muốn nói lạnh lùng lại nói, ngươi nếu là cảm thấy có thể đánh thắng được không ngại động thủ. Hách Nam ánh mắt sáng lên, vây quanh nàng nhìn nhìn, thật là hữu hảo cười nói, nhìn không ra tới à? Nguyên lai like ngươi còn biết công phu đâu? Như thế nào? Săn thú mà thôi, ngươi sợ. Hách Nam trong lòng thật là ngạc nhiên, tiện đa mừng rỡ, rất có hứng thú quyết định xem diễn, hắn còn trước nay chưa thấy qua nhà hắn chủ tử chủ động mời một vị cô nương đâu. Ách, tuy rằng không phải ngắm hoa là săn thú. Hừ, tô thâm thấm chừng hắn một cái, không phục đã đi tới, còn không phải là săn thú sao, vừa lúc cô nương thật lâu chưa từng hoạt động gân cốt. Ha ha, nhà ngươi ở tại chỗ nào, chờ về sau có rảnh. Ngươi nói quá nhiều, Hách Nam. Hách Nam ngoan ngoãn câm miệng, thẻ lưỡi, vội vàng đi theo Hạ Liên Chiêu phía sau. Tô thấm Thầm cắn cắn môi, cũng không khẩn không chậm đuổi kịp. Đột nhiên một con rầu đen tỏa sáng chồn chuột bay nhanh thoán quá trước mặt, Hách Nam la hoảng lên, giúp đắp cung bắn tên đã là chậm một bước, kia chỉ chồn chuột đã chui vào loạn thạch đôi. Hách Nam đắp cung đối với loạn thạch đôi nhìn quét, ánh mắt không chớp mắt rục chờ chồn chuột ra tới. Tô thấm thấm thấy thế không khỏi si cười, đổi lấy Hách Nam một cái xem thường. Tô Thâm Thầm nhấp môi cười hì hì để sát vào hắn. Dung Khuyển tay con nhẹ nhàng đỉnh hắn một chút, nhỏ giọng nói: Ai, ngươi cầu ta một tiếng, ta nói cho ngươi kia trồn chuột ở đâu. Hách Nam bạch nàng liếc mắt một cái, không cần phải ngươi nói ta cũng biết, không phải ở thạch đôi phía sau sao? Tô Thấm Thấm hừ một tiếng, nói: Cũng khó trách ngươi trồn dạ, ta liền tính chỉ ra tới ở đâu, chỉ bằng ngươi kia tiểu tiên pháp, sợ là cũng bắn không trúng đi. Hách Nam bị nàng một kích tức khắc muốn nhảy dựng lên, Dung Dơ cung tiện tay nói: Ngươi nhưng thật ra chỉ ra đến xem. Làm ngươi kiến thức kiến thức tiểu gia tiện pháp Ngươi chỉ vị trí nếu là không đúng Thử, xem tiểu gia như thế nào đối phó ngươi Tô thấm thấm nhướng mày, cầu ta Mục lục chương trương 26 tên bàn lén Đổi mới thời gian 2013-6-20-6-20h20.49 Tấu chương số lượng từ 2235 Hách Nam tức khắc nghẹn lại, buồn không nghĩ cầu Chính là nhìn đến tô thấm thấm một bộ bị ta nói chúng rồi đi Ngươi tiến pháp quả nhiên là không được biểu tình thương tới rồi, cắn răng nói, ta cầu ngươi. Tô thấm thấm suy che miệng cười, nói, tuy rằng ngươi không tình nguyện không thành ý, bất quá ta sẽ không cùng ngươi so đo, nếu ngươi đã mở miệng, ta tự nhiên nói chuyện giữ lời. Nói xong nhỏ dài ngón tay ngọc chỉ về phía trước, chính là chỗ đó, ở kia khối đại thạch đầu phía sau. Hách nam theo nàng sở chỉ xem qua đi tức khắc nhận ra, một lát nói, ngươi này không phải cố ý tiêu khiển ta tới đi. Vèo. Một tiếng. Hạ liên chiêu trong tay mũi tên lại phá không bay đi ra ngoài, phanh một tiếng bắn thủng hòn đá. Ngay sau đó truyền đến một tiếng chồn chuột tiếng kêu thẳng thiết. Một người tùy tùng cơ linh buôn tiến lên đi, đẩy ra luận thạch, đem kia chỉ chồn chuột hợp với mũi tên một khối lấy ra tới. Mọi người không khỏi hoan hô lên. Tướng quân uy vũ, tướng quân uy vũ. Hách Nam cùng tô thấm thấm hai cái đều ngây ngẩn cả người, trợn tròn mắt, giữ miệng nửa ngày cũng không động một chút. Ngươi, ngươi như thế nào biết chồn chuột ở đằng kia? Hách Nam lắp bắc hỏi cùng lúc đó, tô thấm thấm quay đầu nhìn hạ liên chiêu, đồng dạng lắp bác hỏi, ngươi, ngươi tiến pháp thật lợi hại, ách, cái này, thưa cổ thượng nói hoàn toàn đi vào thạch lăng trùng tiên pháp giống như chỉ có trong truyền thuyết phi tướng quân lý quảng có nảy năng lực đi. trước mắt người này, hắn thế nhưng thật đem kia cục đá cấp bán thủng. hạ liên chiêu tuấn lãng mày rầm rơ rơ lên, xem tô thấm thấm trợn mắt há hốc mồm, hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng đột nhiên cảm thấy tâm tình rất tốt, khẽ môi khó được gợi lên một mạc ý cười, nhàn nhạt nói. Ngươi như thế nào biết trồn chuột ở đằng kia? Tô thấm thấm nói, ta ngửi được nó hương vị a. Hách Nam tuy rằng cảm thấy thực không công bằng, như thế nào đồng dạng hỏi chuyện không trả lời hắn trả lời hạ tướng quân, nhưng vừa nghe Tô thấm thấm nói như vậy lại tới nữa tinh thần, duỗi cổ dùng sức hít hít, không tin nói, ta như thế nào không ngửi được có mùi vị gì đó? Tô thấm thấm liếc mắt nhìn hắn, mắt trợn trắng không để ý tới hắn. Từ khi xuyên qua tại đây khối thân thể lúc sau, nàng hiếu giác liền một ngày so với một ngày lợi hại chỉ cần ngưng thần tế sát, lại rất nhỏ khí vị nàng đều có thể đủ nghe đến, hỏi nàng vì cái gì? nàng chỗ nào biết? gạt người. Hách nam không phục nói. hạ liên chiêu ngó tô thấm thấm liếc mắt một cái, lại nói, ta tin. trên đời này kỳ nhân dị sự nhiều đến không xuể, có được khác hẳn với thường nhân khi út giác cũng không phải không có khả năng sự. bất quá, hạ liên chiêu không khỏi âm thầm kinh ngạc, nhịn không được nhiều nhìn tô thấm thấm hai mắt, này tiểu nha đầu lại có này bản lĩnh, thật là có điểm nhi lệnh nhân sương kỳ. Tô thấm thấm hướng Hách Nam chớp chớp mắt, vỗ tay cười nói, nghe thấy không nghe thấy không. Đây là Đại tướng quân cùng tiểu tùy tùng khác nhau, kiến thức đều không ở một cái cấp bậc. Ngươi. Hách Nam bị nàng lời nói tức giận đến thất khiếu bốc gói, thiên lại vô pháp phản bác, ở một bên dương mắt nhìn. Tô thấm thấm thấy hắn bộ dáng này, che miệng càng thêm khanh khách cười đến ngửa tới ngửa lui. Ánh mặt trời trên cao chiếu rọi xuống tới, Tô thấm thấm khẽ mắt một liếc, đột nhiên phát hiện Đông Bắc giáp thâm bủi cỏ trung hiện lên một đạo kim loại ánh sáng, nàng ngẩn ngơ la lên một tiếng cẩn thận, theo bản năng hướng hạ liên chiêu trước người lắc mình qua đi ngăn trở, vũ tiễn, ám khí siêu siêu phá không mà đến, hạ liên chiêu cũng lắc bắp kinh hãi, lắc mình, thanh kiếm, đón đỡ liền mạch lưu loát, tô thấm thấm bị hắn trở tay kéo ở một bên, đầu vai đau sót, mắt lẽ nhìn lại, chúng một quả đen nhánh sao băng tiêu, tô thấm thấm nhẹ nhàng hít vào một hơi, dương mắt nhìn lên, hạ liên chiêu cùng hách nam cùng với kia hơn 10 người tùy tùng sớm đã như mũi tên rời dây cùng nhắm hướng đông bắc rắc phương hướng chạy như bay mà đi đao kiếm dao qua vật lộn thanh quát tháo dự lên tiêu thảm thiết liên tục ở chống trải sâu thảm mãng lâm dậy núi gian nghe tới phá lệ đáng sợ tước chừng một hai nén hương thời gian hạ liên chiêu đám người phản trở về nhìn dáng vẻ là đem đối phương toàn bộ giải quyết rớt, còn hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay áp tải về hai gã người sống người thế nào có nặng lắm không hạ liên chiêu chiều tô thấm thấm đi tới gió núi cổ tạo nên hắn huyền sắc áo choàng tựa như khải hoàn mà về anh hùng không sao Tô thấm thấm lạnh lùng đáp hai chữ, dưới chân bất động thanh sắc sau này lui lui, cùng hạ liên Chiêu bảo trì khoảng cách. Hạ liên Chiêu liếc mắt một cái nàng đầu vai, nhăn nhăn mày, không có lại đi phía trước đi, từ trong lòng móc ra một cái màu trắng bình sư nói, nơi này có dược, cầm đi đi. Chiêu tô thấm thấm đưa qua. Tô thấm thấm cười nhạo một tiếng, nhàn nhạt nói, không cần phải hạ đại tướng quân hảo tâm, kẻ hèn tiểu thương không chết được người. Hạ đại tướng quân tướng quân thật là hảo bản lĩnh. Liền ta một cái trong lúc vô ý gặp phải tiểu nha đầu đều có thể lợi dụng đến như vậy gai đúng cháu ngứa thật là lệnh người bội phục ca bội phục Uy ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì nha có phải hay không mới vừa rồi cấp dọa tròn váng khách Nam nghe xong tô thấm thấm nói trên mặt biểu tình có chút không thể hiểu được Mục lục Trương Trương 27 ai đường Ngọc bội đổi mới thời gian 2013 6 26 20 giờ 20 phút 49 giây tấu Trương số lượng từ 2127 Tô thấm thấm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không hề răng, lại là không nóng không lạnh nói thanh cáo tử xoay người liền đi. Ai, người đi đâu nhi? Hách nam nóng nảy, vội rôi khai hai tay ngăn ở nàng trước mặt, nói, vẫn là một khối đi đi, người bị thương. Tô thấm thấm trong mắt hiện lên một tia sắc bén, khinh khinh xảo xảo đem hắn tránh đi, không nói một lời đi. Cái này cái gì hạ đại tướng quân, nói vậy đã sớm biết có người theo dõi dục hành thích sát việc, cho nên cô y đem người dẫn vào trong núi, hắn muốn gì muốn phóng chính mình đi. Sau lại lại thay đổi chủ ý, còn cố ý lệnh chính mình hiện ra nữ tử thân phận, còn không phải là dục mượn chính mình nhiễu loạn nghe nhìn, rục khiến cho truy tung người sơ sẩy đại ý sao. Nói chung, có nữ nhân bồi ở một bên, mấy nam nhân sẽ không buông biếng nhác. huống chi vừa rồi nàng còn cười đến như vậy vui vẻ hiển nhiên cùng tướng quân đại nhân trò chuyện với nhau thật vui. Nói vậy những cái đó truy tung người cũng là như vậy cho rằng mới có thể mạo hiểm ra tay, do đó bại lộ ẩn thân chỗ, đưa tới hỏa sát thân. Phần 11 nàng thật là cái ngốc tử, thế nhưng còn tiến lên giúp hắn chắn một chút. trong óc tiến thủy đều có thể phiêu đến khỏi sofa. hôn đản đồ vật, đừng gọi ta lại đụng phải ngươi. tô thâm thấm đoán hận mắng. hạ liên chiêu lạnh mắt híp lại, vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm nàng đi xa bóng dáng, nhìn nàng biến mất ở chính mình trong tâm mắt, nhàn nhạt nói, đi đi, hồi kinh. khẹt miệng không thể ước chế nhẹ nhàng dơ dơ lên. cái này tiểu nha đầu có điểm ý tứ, thân thủ cũng không tệ lắm, đầu hốc cũng hảo xử. Nàng thế nhưng nào lên tới cứu chính mình, thế nhưng nhanh như vậy liền nghĩ thông suốt chính mình dụng ý, nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Nếu là lần sau thấy, lại hảo hảo cùng nàng nói một chút đi. Không biết vì cái gì, hắn chính là tin tưởng, hắn cùng nàng nhất định còn sẽ gặp lại. Chủ tử, nguyên lai ngươi, khách nam là người, đột nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận tô thấm thấm tức giận nguyên nhân, chứng mắt chính mình tướng quân đại nhân, bị hắn chừng, môi giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo. Tô thấm thấm buồn bực vô cùng. Không nghĩ tới thật vất vả ra tới tán cái tâm, ở thiên nhiên trung thả lỏng thả lỏng, lại đụng phải như vậy xui xẻo sự. Đem khăn tay chiếc khởi, một lần nữa thúc phát, tô thấm thấm buồn bã hiểu sỉu cưới ngựa phản thành, sớm không có mới ra tới khi hảo tâm tỉnh. Tô thấm thấm trở lại ngọc lan luyện trung, hồng dược cùng đỗ nhược nhắc tới tâm rốt cuộc rơi xuống trở về, vội không ngừng hầu hạ nàng thay quần áo rửa mặt, phát hiện nàng đầu vai thương khi, hai người sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên, hù đến sắc mặt trắng bệnh, ngược lại muốn tô thấm thấm an ủi hồi lâu mới thôi. Hôm nay nhưng có chuyện gì chưa từng? Tô thấm thấm trong tay phủng trà nhàn nhạt hỏi. Hồng Dược nghe thấy hỏi liền phủng lại đây một cái bao vây lấy đồ vật khăn tay, thật cẩn thận mở ra, hướng Tô thấm thấm nói: Nhị tiểu thư, đây là này Nguyệt tiền tiêu vặt. Hôm nay nô tỳ đi quản gia nương tử bên kia mang tới. Tô thấm thấm liếc mắt một cái, một đống tiền đồng, nhìn số lượng không ít, chính là kim ngạch tựa hồ không nhiều lắm. Quả nhiên, nàng trong đầu ý nghĩ còn không có qua đi đâu, Đỗ Nhược liền tức giận bất bình nói: Phu nhân rõ ràng bất công tiểu thư tiền tiêu vật là 5 lượng bạc nơi này chỉ có hơn 400 cái tiền đồng liền 5 tiền đều không đủ đâu nhị tiểu thư ngày thường nhưng hoa cái gì đâu tô thấm thấm méo lên một quả tiền đồng ở chỉ gian trao phúng cười cười mẫu thân của nàng đại nhân thật đúng là làm được ra tôi a 5 lượng lệ liền này một phen đồng tử đem nàng đuổi rồi các ngươi có phải dùng tiền địa phương chỉ lo cùng ta nói là được nàng ái có cho hay không không cho liền tính Đúng rồi nhất quan trọng là mặc nhi bên kia nếu là hắn yêu cầu dùng tiền Ta không ở thời điểm chờ ta trở lại các ngươi nhớ rõ muốn nói cho ta một tiếng. Nhiều thế này tiền tiêu vặt ta còn gánh nặng đến khởi. Tô thấm thấm lười biếng nói. Nói, lần trước ở Hoàng Thái Võ Quán Thắng trở về thượng trăm lượng bạc, nàng còn không có hoa mấy cái đâu. Cha tiếp nàng trở về thời điểm sợ nàng đỉnh đầu khẩn, trong lén lút lặng lẽ lại cho nàng hai trăm lượng, nàng cũng không có gì tiêu tiền địa phương, có nhiều thế này đủ rất dài một đoạn thời gian. Nàng không cần phải vì như vậy điểm tử việc nhỏ lại đi cùng đặng thị làm ầm ý Cứ việc nàng không phải không có biện pháp làm ầm ý Hồng Dược cùng đỗ nhược vội cùng tiêu lên đáp ứng Hồng Dược nói lại phủng tới một cái bàn tay đại gỗ đỏ hộp nhỏ Cười nói, đây là hôm nay đưa tới cấp nhị tiểu thư Nhị tiểu thư ngài nhìn một cái tặng cho ta đồ vật Tô thấm thấm chỉ chỉ chính mình Nhất thời có chút tò mò Liền cười tiếp nhận tới mở ra Không khỏi ngơ ngẩn Trong hộp nội sấn đỏ thấm lùa đế Một quả tam chỉ lớn nhỏ hình trứng mỡ dê song ngư bội lẳng lặng nằm ở bên trên, ngọc chất như ngưng chi tinh tế nhu hòa, không chứa một tia tạp chất, phiến ánh nhuận ánh sáng nhu hòa, vừa thấy chính là giá trị xa xỉ thượng đẳng phối sức. Mục lục chương chương 28 ngọc bội cho họa. Đổi mới thời gian 2013620620 20 giờ 20 phút 50 giây tấu chương số lượng từ 2094. Hồng dược cùng Đỗ Nhược nhất thời cũng xem thẳng mắt, Đỗ Nhược lắp bắp nói, "Nô tỷ Nô tỳ còn trước nay chưa thấy qua tốt như vậy ngọc bội đâu. Này nhất định là lao ra gọi người đưa cho nhị tiểu thư. Thật là cho ta. Tô thấm thấm đem kia ngọc bội nằm xoài trên trong lòng bàn tay, không xác định hỏi. Này ngọc bội, ít nhất cũng đang cái 4-5 ngàn hai đi, nàng lao cha thật sự bỏ được đưa cho nàng. Giống như một cái hình bộ thượng thư bổng lộc giống như không phải rất nhiều, chẳng lẽ đây là hắn khoản thu nhập thêm. Không sai, là cho nhị tiểu thư, bằng không như thế nào sẽ đưa đến chúng ta nơi này tới. Đỗ Nhược lanh mồm lanh miệng cười nói, sau đó không khỏi phân trần đem ngọc bội hệ ở Tô Thấm Thấm trên váy, cười hì hì khen, "Nhị tiểu thư mang lên cái này thật xinh đẹp." Hồng Dược cũng ở một bên cười nói hảo. Tô Thấm Thấm rũi tay nắm kia xúc tua bóng loáng hơi lạnh ngọc bội, không khỏi cũng cười cười. Ngay kế rời giường mặc rửa mặt chải đầu sạch sẽ, Hồng Dược cùng Đỗ Nhược không khỏi phân trần chính là đem tia khối mỹ ngọc hệ ở Tô Thấm Thấm xanh lá cây chiết chi hoa mai tiêu chảy váy dài thượng, nói là trang bị vừa lúc xem. Tô thâm thâm thật vất vả được đến một kiện chân quý sinh đẹp phối sức, hai cái nha đầu cũng cảm thấy dương mi thổ khí, cô ý muốn cho nàng khoe khoang một hồi. Tô thấm thấm cảm thấy buồn cười, lần nữa thoái thắc không được, đành phải thuận theo các nàng. Chỗ nào biết, này một hệ lại hệ ra tai họa. Tô thấm thấm đi thúy trúc yên nhìn một hồi mặt nhi, không ngờ khi trở về trải qua hoa viên hơi kém đối diện đụng phải một người nam tử, Tô thấm thấm hoảng sợ, tiêu sợ hãi một tiếng cuốn quýt lui về phía sau. Kia nam tử cũng hoảng sợ, thấy rõ trước mắt nữ tử trang vẫn sau. Trần Trơ nói, ngươi không có chuyện đi. ngươi, ngươi là tô bá bá tân tìm trở về nữ nhi. Tô thấm thấm ngẩng đầu đánh giá kia nam tử, 18, 9 tuổi tác, trường thân ngọc lở, khuôn mặt thanh tuấn, một bộ nguyệt bạch trưởng bào đem kia ôn nhuận nho nhã khí chất tô đậm đến gai đúng chỗ ngứa, trên mặt tươi cười thật là ôn hòa, sáng ngời trong mắt lộ ra bình thản lương thiện, lệnh người thấy chi đốn giống như một xuân phong cảm giác. Tô thấm thấm nhuẩn miệng cười, gật gật đầu nói, xin hỏi ngươi là, nam tử môi mỏng nhẹ nhấp Mỉm cười nói, Vân Kỳ Hàng, Nga, Vân Công tử hảo. Tô thấm thấm hướng hắn cười hỏi thanh hảo, thấy hắn thế nhưng có thể trắng trận táo bạo ở tô phủ trong hoa viên đi lại, lường trước thân phận không tầm thường. Bất quá, đây là tô phủ thân thích, tựa hồ cùng nàng cũng không nhiều lắm quan hệ, nàng vẫn ăn lúc sau liền dục rời đi. Không ngờ Vân Kỳ Hàng thiên đầu cười ngâm ngâm nhìn nàng trong chốc lát, lại nói nói, cô nương, chúng ta giống như ở nơi nào gặp qua. Này có thể tính làm là đến gần sau giống như còn là không thế nào cao minh đến gần, đúng không? tô thấm thấm tiên đầu, hướng hắn chớp chớp mắt, trong chẻo chạm con ngươi linh động xoay chuyển, xinh đẹp mặt trái xoan cắn câu ra hai mạt nghịch ngậm tiếu lệ tươi cười, vân kỳ hàng ngẩn ngơ, tâm thế nhưng không lý do cử động một chút, trên mặt hơi nhiệt, xoay đầu khụ một chút, trong mắt chợt sáng ngời, vui mừng nói, ngươi đã quên? năm trước ở thành bắc phố xá xâm ướt, xe ngựa của ta bị kinh, là ngươi giúp ta thuần phục mã, đối, là ngươi. Tou thấm thấm tức khắc sửu sốt, chớp chớp mắt, nhẹ nhàng một phách đầu không cấm bật cười nói: Ngươi lai, like, ngày đó người nọ là ngươi a? Nàng nghĩ tới, năm trước mùa thu, nàng có việc trải qua thành Bắc phố xá xâmướt, đột nhiên có một chiếc chấn kinh xe ngựa ở trên đường phố đấu đá lung tung, cả kinh một cái trên đường gà bay chó sủa. Là nàng nhất thời không đành lòng, sợ thương tới rồi người, vì thế phi thân tiến lên hỗ trợ hàng ở mã. Giống như ngày đó cánh tay còn bị thương, lúc ấy kia xe ngựa chủ nhân một hai phải bồi nàng tiền thuốc men không thể nàng tịch thu, quay đầu lại liền chạy. không nghĩ tới vội vàng một mặt, gia hỏa này thế nhưng còn nhớ rõ trụ. ngươi trí nhớ cũng thật hảo, ngươi không nói ta đều không nhớ rõ. tô thấm thấm có chút ngượng ngùng nói, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau cười. vân kỳ hàng vội hỏi nói, ngươi cánh tay, không có việc gì đi. tô thấm thấm che miệng xì cười, chớp chớp mắt cười nói, làm ơn, đều qua đi đã bao lâu. nếu là lúc này còn có thể có việc, kia thành cái gì? vân kỳ hàng cũng có chút ngượng ngùng cười cười. Nói, ân, không có việc gì liền hảo. Thật không nghĩ tới chúng ta còn có thể gặp mặt, ngươi thế nhưng là tô bá bá nữ nhi. Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo cô nương phương danh. Vân kỳ hàng đôi mắt lượng lượng, trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa, trong lòng bị tràn đầy kinh hỉ vui sướng sở trăng ngập, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy cao hứng. Chỉ là nhìn đến nàng sáng lạn sạch sẽ tươi cười liền cảm thấy đánh tâm nhãn cao hứng. Mục lục trương trương 29 ngọc đội trọc họa, nhị. Đổi mới thời gian 2013 6 20 6, 20 giờ 20 phút 50 giây tấu chương số lượng từ 1971. Ta kêu Tô Thấm Thấm. Tô Thấm Thấm nói, mảnh khảnh ngón tay ở không trung khoa tay múa chân, tam điểm thủy một cái tâm tự thấm. Tô Thấm Thấm. Vân Kỳ Hàng nhẹ nhàng nghiệm, mỉm cười nói, tên của ngươi rất thêm hay, Ngươi cũng không kém A. Tô Thấm Thấm buồn cười nói, lại nói, ngươi tới nơi này chính là có việc. Ta không quay giày ngươi, ta đi về trước. Vân Kỳ Hàng trong lòng không lý do cảm thấy thất vọng, vội nói, ta cũng không có việc gì, chính là... Vân ca ca, Vân ca ca. Vân Kỳ Hàng một câu còn chưa nói xong, liền nhìn đến Tô Lâm từ một đầu chạy tới, đỏ tươi nửa cánh tay lửa mỏng áo váy nhan sắc tiếu lệ lệ người trước mắt sáng ngời, mà nàng đầy mặt vui dạo dựng tươi cười càng là tràn ngập hỏa dạng nhiệt tình. Vân ca ca, ngươi nhưng đã trở lại. Ta liền biết ngươi đã trở lại nhất định sẽ đến xem ta. Tô Lâm tự tự nhiên nhiên kéo Vân Kỳ Hàng cánh tay nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thẹn thùng vui mừng, tuyết trắng phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng nổi lên một tầng khả nghi đỏ ửng. tô thấm thấm lên người, đột nhiên cảm thấy làn da lạnh lạnh, giống như có nổi da gà bốc lên một tầng. tô thấm thấm sờ sờ cái mũi, hảo đi, nàng thừa nhận nhân gia đã 14 tuổi, tuy rằng là học sinh trung học tuổi tác nhưng là ở thời đại này cũng là có thể gả chồng. nàng nhìn không quen đó là nàng ít thấy việc lạ. vân kỳ hàng tuy rằng mỉm cười, ánh mắt lại theo bản năng ở tô thấm thấm trên người lưu một vòng không tự giác muốn đem chính mình cánh tay từ tô lâm trong tay rút ra. tô lâm lúc này mới chú ý tới một bên tô thâm thâm cái này đại người sống, đầy mặt tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới, chàng ngập địch ý chừng mắt nàng nói, ngươi ở chỗ này làm cái gì? vân ca ca là tới tìm ta, chúng ta có thật nhiều lặng lẽ lời muốn nói, ngươi còn không đi? tô thâm thấm trong lòng vô ngữ trợn trắng mắt, hảo gia hỏa, hóa ra nhân ra đây là thị uy tới, còn cố ý cắn trọng chúng ta cùng lặng lẽ lời nói mấy chữ, sợ chính mình nghe không hiểu a? Tô thấm thấm ý định muốn đầu đầu nàng, sóng mắt lưu chuyển, cô ý hướng Vân Kỳ Hàng xinh đẹp cười, dùng thập phần quen thuộc ngựa khí ôn nhu cười nói, Vân công tử, ta còn có việc đi về trước, ngươi chậm rãi nhi dạo, Hảo, quay đầu lại có rảnh tai kiến. Vân Kỳ Hàng tim đập không lý do lầu hai chổ, bất giác cũng mỉm cười hướng nàng gật gật đầu, người còn chưa cút. Tô Lâm tức khắc giận dữ, trừng mắt nàng oán hận nói, như thế nào đến chỗ nào đều có ngươi a? Tô thấm thấm liếc nàng liếc mắt một cái, xoay người đi. Trong lòng không cấm đại diêu này đầu, nghĩ thầm ta thân ái tam muội a vân công tử ôn nhuận như ngọc, sao có thể nhìn chúng ngươi loại này nông cạn cay hóa, ngươi sợ là biểu sai tình. Tô lâm rất tốt tâm tình bị tô thấm thấm phá hư đến cơ hồ đánh mất hầu như không còn, thở phì phì hướng vân kỳ hàng nói, vân ca ca, ta cái này tiện nghi tỷ tỷ không giáo dưỡng, không quý củ, thất lễ cho còn thỉnh vân ca ca không cần cùng nàng so đo. Nàng tâm địa thật là ác độc, người cũng thô lỗ. Vân ca ca về sau lại đến nhà của chúng ta nếu là thấy nàng cần phải trốn đến rất xa. Bị loại người này dính vào, đến xui xẻo cả đời. Vân kỳ hàng ngó nàng liếc mắt một cái, trong lòng thật là phản cảm, đột nhiên cảm thấy trước kia băng tuyết đáng yêu tô lâm lập tức trở nên tục khó giàn nổi. Đối với chính mình tỷ tỷ, cùng cái phụ thân thân tỷ tỷ, lại là loại này ghét bỏ ác liệt thái độ ngôn ngữ, thật là làm người không dám khen tạo. Bất quá! Đúng không? Vân kỳ hàng ôn hòa cười cười, nói Ta còn tưởng rằng ngươi cùng nàng quan hệ không tồi đâu. Ta như thế nào sẽ cùng nàng quan hệ không tồi? Vân ca ca ngươi vui đùa cái gì vậy? Tô Lâm hiểu môi đẩy mặt chán ghét cùng không kiên nhẫn. Vân Kỳ Hàng cười nói, chính là, ta nhìn đến nàng bên hông hệ ngọc bội là ta hôm qua gọi người tặng cho ngươi, như thế nào sẽ ở nàng nơi đó? Tô Lâm ngẩn ngơ, mở to hai mắt nói, có loại sự tình này. Tựa hồ vừa rồi nàng cũng thấy, Tô thấm thấm bên hông đích xác hệ một khối ngọc bội. Kia ngọc bội trắng tinh không tì vết tinh chất cực hảo, chiếu vào nàng cái kia xanh lá cây sắc váy giải thượng thập phần đáng chú ý. Buồn cười, ta đi tìm nàng. Tô lâm một dậm chân, quay người liền chiều tô thấm thấm đuổi theo qua đi. Nàng liền nói sao, thường lui tới vân ca ca từ nơi khác trở về, tổng hội cho nàng tặng lễ vật, lần này cư nhiên không có. Ách, hảo đi, liền tính này lễ vật là nàng mỗi lần mang muốn kia cũng là của nàng. Phần 12 Lâm nhi Vân kỳ hàng kêu to không kịp. Hơi hơi như mày, chỉ phải cũng theo đi lên. Mục lục chương trương 30 ngọc đội cho họa tam. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 51 giây tấu chương số lượng từ 2049. Tô Thấm Thấm, ngươi đứng lại. Tô Lâm một trận gió đuổi theo Tô Thấm Thấm, buồn bực phẫn nộ dưới cả tên lẫn họ thẳng hô nàng. Tô Thấm Thấm ngẩn ngơ, đứng lại chân xoay người tức giận nói, ngươi lại phát cái gì điên. Nàng không cùng nàng vân ca ca nói chuyện yêu đương đi cư nhiên còn muốn chạy tới tìm nàng đen ủi, người này cũng quá không bình thường đi. hừ, tô lâm không khỏi phân trần đem tô thấm thấm bên hông ngọc bội xả xuống dưới, nhướng mày lạnh giọng hỏi, cái này từ đâu tới đây? người, tô thấm thấm giận dữ, nếu là bị người như vậy không thể hiểu được treo chọc tới cửa tới nàng còn có thể nhịn được nói nàng liền không phải tô thấm thấm. tô thấm thấm ra tay như điện, ở tô lâm trên cổ tay nhẹ nhàng bắn một chút, dễ như trở bàn tay đem kia ngọc bội một lần nữa đoạt trở về, lạnh lùng nói, đây là ta. Ngươi. Tô lâm một chương tiếu lệ gương mặt vội hiện giữ tợn tàn khốc, nàng khó thở phản cười. Tô thấm thấm, ngươi có xấu hổ hay không? Đây là Vân ca ca tặng cho ta lễ vật, như thế nào sẽ là của ngươi? Lâm nhi, thấm thấm. Vân kỳ hàng lúc này đã đổi tới, nhìn đến hai chị em một cái tức muốn hụt máu một cái thần sắc lạnh lùng không khỏi những mày, vội nói, có chuyện hảo hảo nói, nhà mình tỉ muội hà tất tức, tức giận đâu. Vân ca ca. Tô lâm miệng một phiết, ủy khuất đến lên tiếng khóc ra tới. Ô ô ô thiết gạt lệ nói, ngươi nhìn xem, nàng khi dễ ta. Rõ ràng trộm ta đồ vật, còn nói là của nàng. Vân ca ca, ngươi giúp ta phải về tới A, đó là ngươi tặng cho ta. Tô thấm thấm những mày, ngạc nhiên nhìn phía vân kỳ hàng, lại nhìn xem tô lâm. Cái này ngọc bội, thật là vân công tử đưa. Tô thấm thấm trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút lấy không chuẩn chủ ý, liền đem kia ngọc bội một đầu dây đeo dẫn theo đặt ở vân kỳ hàng trước mặt. Vân Kỳ Hàng chỉ cần xem một cái liền biết đây là chính mình từ Giang Nam trở về cấp Tô Lâm mang lễ vật, lúc này lại cũng có chút do dự lên, hắn không nghĩ nói. Vân Công Tử. Rốt cuộc có phải hay không, thỉnh Vân Công Tử đúng sự thật báo cho tại hạ. Tô Thấm Thấm thần sắc lệnh hai phân. Là Vân Kỳ Hàng bất đắc dĩ gật gật đầu, thở dài, đây là hôm qua ta làm quản gia đưa lại đây, lại không biết. Ngươi không lời gì để nói đi. Tô Lâm đoán hận một phen đoạt lấy kia ngọc bội, trứng mắt Tô Thấm Thấm nói. Ngươi móng nuốt thật là không sạch sẽ, cái gì không học học trộm người đồ vật. Nghèo phố ngõ hẹp trở về, quả nhiên không biết xấu hổ. Tô thấm thấm lạnh lùng nói, có lẽ là truyền lại đồ vật người ra sai lầm, nếu là của ngươi, ngươi cầm đi đó là. Tô thấm thấm tâm tình thật là khó chịu, thầm nghĩ cái này kêu cái gì phá sự a. Ngươi đứng lại, tô lâm ngăn lại muốn đi tô thấm thấm, thử nói, liền như vậy đi rồi. Ngươi tưởng bở, ta muốn ngươi xin lỗi, quỳ xuống phương hướng ta xin lỗi. Tô thấm thấm sắc mặt lạnh lùng, nằm tại bên người tay nắm thật chặt, đống dương cười, nhàn nhạt nói, ta nói, không phải ta trộm, này trung gian khả năng có hiểu lầm, ngươi thích nghe thì nghe, ta không phục bồi Ngươi, tô lâm thấy nàng nên ngang mà đi khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, đang muốn truy cuốn lên đi, vân kỳ hàng vội dối tay đem nàng giữ chặt, hơi có không mau nói, lâm nhi tính, nếu đồ vật đã lấy về tới việc này liền thôi bỏ đi. Ta cũng tin tưởng thấm thấm không phải loại người như vậy. Vân ca ca ngươi. Tô Lâm không dám tin tưởng nhìn Vân Kỳ Hàng, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy uỷ khuất. Vân Kỳ Hàng lại không có hống nàng tâm tư, thoái thâm nói, đột nhiên nhớ tới ta còn có chút sự muôn xử lý, Lâm Nhi, chờ ta có rảnh lại đến xem ngươi đi. Ta đi về trước. Vân ca ca. Vân ca ca. Tô Lâm lại tức lại cấp, nhìn Vân Kỳ Hàng không dung thương lượng rời đi, không cam lòng rầm rậm chân, vừa quay người liền hướng chính viện chạy tới. Ngọc Lan huyền trung, Hồng dược cùng đỗ nhược nhìn đến Tô thấm thấm thần thanh khí xảng đi ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi trở về hai người đều lắc bắp kinh hãi, vội kêu nhị tiểu thư xông tới, kinh hỏi chuyện gì, trâm trà tới, tô thấm thấm một mông ngồi ở trên giường, một trưởng trụ ở bên người bàn trà, tiếp nhận đỗ nhược đảo tới trà một ngưỡng cổ ừ ngực từ ngực một hơi uống lên hơn phân nửa ly, chịu đựng khí lạnh lùng nói, kia khối ngọc bội là ai đưa tới, hưng Dược cùng đỗ nhược nhìn nhau, ánh mắt dừng ở nàng bên hông hệ ngọc bội địa phương phát hiện không còn, lại nhìn đến tô thấm thấm nổi giận đùng đùng biểu tình, hai người không khỏi đều hoảng sợ. Dự cảm đã có không tốt sự tình phát sinh. Mục lục trương trương 31 ngọc đội cho họa, 4. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 51 giây tấu trương số lượng từ 1948. Là từ Xuân Gia đưa tới, nàng nói đây là trước cổng trong quản gia làm đưa lại đây, là đưa cho nhị tiểu thư đồ vật A. Hồng Dược vội vàng nói, bên cạnh đỗ nhược Liệu mạng gật đầu xưng là. Từ Xuân Gia, nàng là nhị môn chỗ chuyên quản thu tặng đồ bà tử. Chưa bao giờ ra quá sai lầm. Hồng Dược vội vàng nói. Tô thấm thấm đã từng phân phó qua nàng, lý một lý trong phủ mọi người cùng mọi người chi gian quan hệ, sờ sờ mọi người tính tỉnh Hồng Dược liền thượng tâm. Tô thấm thấm nguẩn mặt làm ngơ gật gật đầu nhẹ nhàng ân một tiếng, cũng không biết nghe đi vào không nghe đi vào. Tô thấm thấm trong lòng không cấm kinh ngạc, theo nàng mấy ngày nay âm thầm quan sát, Hồng Dược cùng đối nhược này hai cái nha đầu không có lý do gì sẽ phản bội nàng, xem bộ dáng này cũng không giống. Nay ngọc đội đưa đến chính mình nơi này tới hẳn là chỉ là cái hiểu lầm mà không phải có ý định thiết kế. Lấy tô lâm tính tình, người trong lòng đưa cho nàng đồ vật, lại là như vậy quý trọng, nàng mới luyến tiếc lấy ra tới làm cục đâu. Bất quá, liền tính là cái hiểu lầm, chính mình hơn phân nửa cũng muốn có phiền thoái. Tô thấm thấm này ý niệm còn không có chuyển xong, liền nhìn đến một tiểu nha đầu từ bên ngoài tiến vào, hét lên, nhị tiểu thư phu nhân kêu ngươi qua đi một chuyến. Tới, thật đúng là mau A. Tô thấm thấm ánh mắt đảo qua sắc mặt tuyết trắng hùng dược, đỗ nhược, hơi hơi mỉm cười, yên tâm, không có việc gì, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Tô thấm thấm theo tiểu nha đầu thông dong đi vào chính viện, còn không có tới kịp hành lễ kêu một tiếng gặp qua mâu thân, chỉ nghe thấy đặng thị một trưởng chụm ở gỗ đỏ bàn dài thượng lạnh giọng quát, quỳ xuống. Tô thấm thấm sừng sốt, nhàn nhạt nói, không biết nữ nhi phạm vào gì sai, dẫn tới mâu thân như thế tức giận, ngươi còn có mặt mũi hỏi. Đặng thị cười lạnh liếc mắt một cái, giúp vào bên cạnh khóc như hoa lê dính hạt mưa nữ nhi, đau lòng dưới lửa giận một thoáng lao cao, lạnh lùng mắng, ngươi đây là nơi nào mang đến tật xấu, kêu móng nuốt khác không làm chuyên học kêu bị ủi trộm cấp hạng người, Đường đương một cái thiên kim đại tiểu thư thế nhưng trộm đồ vật, chuyến đi ra ngoài, tô phủ mặt mũi ở đâu, ngươi làm ấy đời chưa thấy qua thứ tốt, liền thân muội muội cũng trộm, tô thấm thấm trong lòng giận dữ, trên mặt vẫn là nhàn nhạt nói, mẫu thân gì ra lời này, ta không có trộm quá đồ vật nói vậy mẫu thân hiểu lầm hiểu lầm đặng thị khí cực phản cười trong tay treo kia trắng tinh mỡ dê ngọc bội nói ngươi đừng nói cho ta này khối ngọc bội ngươi không quen biết ngươi có phải hay không muốn ta đem vân tam công tử mời đến làm chứng người ngươi mới cam tâm nha? ngươi không biết xấu hổ ta còn ném không dậy nổi cái này mà đâu tô thấm thấm chịu đựng khí kiên nhân nói đây là cái hiểu lầm không phải do ngươi dảo biện đặng thị nơi nào chịu nghe hung hổ dọa người nói nếu là không hảo hảo dạy dỗ ngươi Đêm này tật xấu sửa đổi tới, đó là hại ngươi, tương lai gả cho người có nỗi khổ của ngươi đầu ăn. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi thành thật nghe đó là, còn không cho ta quỳ xuống. Ta không có sai, vì sao phải quỳ. Tô thấm thấm cuối cùng là nhịn không được tức giận, lạnh lùng nói, này ngọc đội là nhị môn thượng đón đưa đồ vật bà tử đưa đến ta nơi đó đi, ta căn bản không biết đây là nhân ra đưa cho muội muội Hiện giờ đã biết không phải đã còn cho nàng sao. Mẫu thân nếu không tin nói chỉ lo gọi người tới hỏi đó là Thật là chê cười, nếu quả thật là ta trộm, ta sẽ quang minh chính đại mang ra tới. Người đương nhấn sẽ. Tô Lâm cắn môi giọng căm hận nói, nếu không phải hôm nay Vân Đại ca tới tận mắt nhìn thấy, đem ngươi bắt vừa vặn, ta căn bản không biết hắn có đưa qua lễ vật lại đây, này ngọc đội không phải bạch bạch biến thành của ngươi. Đáng tiếc ca, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, không phải ngươi trùng quy không phải ngươi. Tô Lâm nghĩ đến vừa rồi Vân Kỳ hàng đối đái Tô thấm thấm thái độ nhiều có bất đồng, đối chính mình cũng không bằng vãng tích thân mật, trong lòng càng là phẫn hận cực kỳ. Này chỉ là suy nghĩ của ngươi. Tô thấm thấm trả lời lại một cách hiểu ai, mẫu thân đem tặng đầu người gọi tới hỏi một câu sẽ biết, còn không tới phiên ngươi tới dạy ta. Đặng Thị cười nhạo nói, mặc dù là như vậy, không trải qua ta đồng ý ai chấp thuận ngươi tự mình tiếp thu lễ vật, cái này kêu lén lút trao nhận ngươi hiểu hay không? Còn có ngươi nhìn xem ngươi thái độ hiện tại. Đây là đối mặt trưởng đối ứng có thái độ sao. Chỉ bằng cái này, ta hôm nay nên giáo hơn ngươi. Hồng Mụ Mụ, Nguyễn Mụ Mụ, các ngươi cho ta ấn nảng quỳ xuống. Thu Linh, đi thôi thức mang tới, ta hôm nay muốn đích thân giáo hơn cái này bất hiếu nữ. Mục lục chương trường 32 chương phạt. Đổi mới thời gian 2013 6 20 phút 20 h 2052 giây tấu trường số lượng từ 2006. Bất hiếu nữ. Tô thấm thấm chỉ cảm thấy vô ngữ hỏi trời xanh. Là, phu nhân chúng bà tử nha hoàn đáp ứng lập tức phân công nhau đi làm việc tô lâm cũng đỉnh chỉ khóc khoe miệng khẽ nít đắc ý chừng mắt nhìn tô thấm thấm liếc mắt một cái chờ xem nàng bị đánh nhị tiểu thư đắc tội hưng mụ mụ xoa tay hầm hề nhị tiểu thư ngươi vẫn là chính mình quỳ xuống đi phu nhân đây là vì ngươi hảo Bằng không lão nô nhóm tay chân thô nặng đợi chút động khởi thô tới thương đến nhị tiểu thư liền không hảo nguyễn mụ mụ lại là cáo giả xảo quyệt giả mù xa mưa khuyên trong lòng ước gì tô thấm thấm không phục đợi chút có thể hung hăng ninh nàng véo nàng vài cái tử nhìn hai người đôi mắt mạo quang nhìn chầm chầm chính mình đi tới tô thấm thấm trong lòng âm thầm cười lạnh bất động thanh sắc toàn thân đề phòng đối nàng tới nói hai cái lao mụ tử căn bản không bỏ trong lòng chính là nàng còn không nghĩ làm đặng thị đám người biết chính mình người mang võ công sự làm người vẫn là điệu thấp một chút hảo mẫu thân ngươi như vậy oan uổng ta ta không phục tô thấm thấm đơn giản tiêu lên mẫu thân ngươi quá bất công Ta muội là ngươi thân sinh ta không phải, ta muội nói cái gì thì là cái đấy, ta nói cái gì ngươi lại không tin. Ngươi rõ ràng chính là xem ta không vừa mắt, không thích cha đem ta tiếp trở về. Ngươi bất công, bất công. Cứ việc đây là sự thật, chính là tô thấm thấm làm cho mọi người mặt như vậy ồn ào ra tới. Đặng thị vẫn cứ là cảm thấy một trận năng kham, trên mặt đều một trận một trận khởi sướng như tới. Trong lòng thế nhưng có chút kinh hoàng cùng trội hợp dạng. Phản rồi phản rồi. Đặng thị thẹn quá thành giận. Tức muốn hụt ngó hướng bên cạnh ba bốn trận mắt há hốc mồm nha hoàn biểu môi nói, các người đều đi lên hỗ trợ, ta hôm nay một hai phải hảo hảo dạy dỗ nàng quy củ không thể. Đặng thị hận cực, nàng là không nghĩ tới à, này tiểu tiện nhân như thế khó chơi, hôm nay không nhân cơ hội này một hơi pháo thủ, đem nàng hàng đến dễ bảo, chờ lao ra trở về nàng còn như vậy ồn ào, chính mình nửa đời người thể diện đã có thể mất hết. Mấy cái nha đầu đáp ứng một tiếng, không khỏi phân trần gia nhập đẩy kéo xé rách hàng ngũ. Người càng nhiều càng tốt đục nước béo cò a. Tô thấm thấm thân mình lung lay, đông một lảo đảo tây một xu liệt, trong miệng ồn nào, lăng là không làm các nàng thực hiện được, ngược lại bất động thanh sắt chi gian vướng ngã hai cái nha đầu, lại có hai người lẫn nhau đụng phải kêu sợ hãi một tiếng té ngã trên đất, bò dậy lại gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời trong sảnh loạn thành một đoàn. Nhi tiểu thư, ngươi như vậy vi phạm mẫu mệnh chính là đại bất hiếu, lão nô khuyên ngươi vẫn là nghe phu nhân nói đi. Hồng mụ mụ khẽ cán môi rộng thân hình đột nhiên hướng tô thấm thấm nào tới tô thấm thấm kinh hãi này lao bà tử tưởng lập công thật đúng là tưởng điên rồi nàng A tiêu sợ hãi một tiếng hướng bên một bên thần dưới chân bất động thanh sắc vướng hai cái nha hoàn một chút, nương hỗn loạn ở giữa che lấp Đặng thị tầm mắt một trưởng đem hồng mụ mụ đẩy đi ra ngoài Hồng mụ mụ đột nhiên không kịp phòng ngừa không tự chủ được hướng bên cạnh lui về phía sau đảo đi đột nghe lênhen keng. Ken. hai tiếng dọt vang cùng với hồng mụ mụ ai ra tiếng kêu thảm thiết mọi người lập tức ngây người ngừng lại, hồng mụ mụ đụng vào một bên khắc hoa tủ bát thượng, trên tủ phóng một đôi gần nhị thức cao phấn màu triển chi liên văn đại hoa tôn rơi rập nát. này đối hoa tôn là đặng thị của hồi môn, là nàng cực kỳ ô yếm thứ tốt. tô thấm thấm ngươi tiện nhân này. đặng thị đau lòng đến hết lên, run rẩy ngón tay chỉ vào tô thấm thấm, run run nói không ra lời. phần 13. ngươi thật to gan, ngươi dám đẩy ta nương trong phòng mụ mụ nhóm, ngươi dám đánh nát ta nương của hồi môn, ngươi cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Tô Lâm thét trói thai chiều Tô Thấm Thấm phát lại đây. Nàng là thật hận à, cũng thật không phục à, nhiều như vậy nha hoàn bà tử thế nhưng đều chỉ không được Tô Thấm Thấm, còn phải nàng tự thân xuất mã. Lâm nhi, làm gì vậy? Mau dừng tay. Một cái trầm thấp uy nghiêm trung niên nam tử thanh âm chợt vang lên, Tô Mị khinh khinh xảo xảo cản lại báo nổi Tô Lâm. Ánh mắt đảo qua trong nhà hỗn đột, nữ mày nói, đây là có chuyện gì? Cha! Tô Lâm mị khuất đến khóc lớn lên, thút tha thút thít hướng vụ thân cáo trạng. Tô thấm thấm đứng ở một bên không nói một lời, cha cùng cái này mẫu thân không giống nhau, nàng không cần xuất ruột. Lao ra. Đặng thị cũng đứng dậy tức muốn hộp máu nói, hôm nay ta một hai phải làm nàng không thể, giáo giáo nàng cái gì là quy củ, lao ra nói cái gì đều không được. Đặng thị lúc này thu hồi lúc trước đanh đá cùng hung ác, rất có vài phần nghiêm mẫu tư thế. Thấm nhi, đây là có chuyện gì? Tô Ngụy như nhíu mày, ngược lại nhìn phía tô thấm thấm. Mục lục trương trương 33 trừng phạt, nhị. Đổi mới thời gian 2013 6 20, 6 20 giờ 20 phút 53 giây tấu trương số lượng từ 1744. Cha Tô thấm thấm nhìn phía Tô Ngụy trong chèo chạm trong con ngươi lược hiện ủy khuất, một năm một mười đem tiền căn hậu quả thường thường nói, không có nửa điểm nhi cáo trạng ý vị ở bên trong. Tô Ngụy nghe tất, tự nhiên mà vậy liền nhiều tin nàng vài phần. Nếu cha không tin, liền truyền nhị môn thượng bà tử hỏi chuyện, nếu thực sự có tất yếu, cũng có thể đem vần công tử mời đến hỏi chuyện, nữ nhi không có gì nghị. Tô Thâm Thâm cuối cùng nói: "Không được ngươi thấy ta Vân Ca Ca." Tô Lâm thét chói tai: "Vân Ca Ca là của nàng, nàng không được người khác cùng nàng đoạn. Đem kia từ bà tử truyền đến. Tô Ngụy ngồi xuống, nghiêm nghị phân phó. Nha Hoàn các bà tử lặng lẽ liếc đặng thị liếc mắt một cái, Tô Ngụy tức khắc nhíu mày, dương giọng phân phó ngoài cửa chính mình gã sai vặt: "A Liêu, ngươi đi." Nhất thời từ bà tử bị thỉnh tới, lồm nớp lo sợ quỳ gối giữa, vừa hỏi dưới mới biết được này trung gian quả nhiên là ra hiệu lầm. Vân gia tặng đồ người ta nói nguyên lời nói là đưa cho trong phủ nhị tiểu thư, nhân gia nào biết đâu rằng hôm nay nhị tiểu thư không phải hôm qua nhị tiểu thư. Bởi vì vân gia người từ trước thường xuyên sẽ đến phủ tặng đồ, từ ba tử nhìn quen không trách, thả thường lui tới cũng không có bẩm báo đặng thị tất yếu, lần này tự nhiên mà vậy y theo tiền lệ, trực tiếp liền đem đồ vật đưa đến nhị tiểu thư chỗ, không nghĩ nháo ra như vậy một hồi phong ba. Hiện tại rõ ràng. Tô mị trừng mắt nhìn tô lâm liếc mắt một cái, như mày nói. Ngươi nương thật là đem ngươi sủng hư, càng ngày càng không quý củ. Ngươi xem ngươi, một chút việc nhỏ khóc nháo thành cái dạng gì. Nơi nào có nửa điểm nhi tiểu thư khuê các bộ dáng. Tô Lâm đại hận, ủy khuất nếu máu hướng mẫu thân nhìn lại. Đặng thị trong lòng cũng cực bực, khỏe mắt dư quang không tự giác hướng Tô thấm thấm quét tới, hô, hảo sao, nhân gia xô đẩy như vậy nửa ngày, liền góc áo đều chưa từng nhăn một chút. Vận khí tốt như vậy liền Đặng thị đều phải ghen ghét. Việc này đó là như vậy chính là nha đầu này lời nói việc làm quá thô tục tính tình quá dã ta nói một câu cũng không bỏ trong lòng còn dám cả gan làm loạn cùng ta trong phòng mụ mụ động thủ đánh hư ta của hồi môn ta hôm nay vẫn là muôn giáo huấn nàng việc này còn thỉnh lao ra không cần nhúng tay đặng thị đem đấy lòng ác khí áp đi xuống nói lời lẽ chính đáng tô thấm thấm hừ lệnh nói mẫu thân xử sự, sự bất công không dung biện giải không phân xanh đỏ đèn trắng liền muôn giáo huấn người nữ nhi không phản kháng đó là ngu hiếu đó là hãm mẫu thân với bất nghĩa Ngươi còn dám dào biện? Đặng Thị hai mắt mấy dục phun hỏa, hai ngày huyệt Thái Dương nhảy dựng nhảy dựng run giọng nói, lao ra. Ngươi nghe một chút nàng nói nói gì vậy? Thiếp thân uy nghi ở đâu, tương lai còn như thế nào quản cái này ra? Nàng cái này tính tình, tương lai cái nào nhân ra chịu muốn? Mặc dù gả ra ngoài, cái này tính tình diễn xuất, cái nào trưởng bối sẽ thích? Tô Mị ánh mắt dừng ở kia một đống dập nát mảnh sứ thượng, mày cũng nhíu nhíu, nhìn tô thấm thấm, tô thấm thấm trong lòng lạnh lùng. Banh mặt cắn môi quật cường nhìn lại Tâu Ngụy, Tâu Ngụy bất giác cười khổ, Thê tử nói vẫn là có chút đạo lý, đứa nhỏ này tính tình là quá có chút, không dễ dỗ dỗ sớm hay muộn muốn xảy ra chuyện, ngươi tính toán xử trí như thế nào? Tâu Ngụy ngư khí hỏa hoan xuống dưới, nhìn phía Đặng Thị, Đặng Thị trong lòng hỏa khí tức khắc trừ khử hơn phân nửa, tự giác ván hồi rồi mặt mũi, Sắc mặt cũng hảo rất nhiều, nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, liền phạt nàng đi phòng giặt tẩy 5 ngày xiêm y đi, ma một ma nàng tính tình. Tô Ngụy nghe xong liền không ra tiếng, nhìn phía tô thấm thấm nói, thấm nhi, ngươi nhưng nghe thấy được, còn không mau hướng mẫu thân ngươi nói lời xin lỗi, nói vài câu lời hay. Tô Ngụy là muốn cho nàng chịu thua, sau đó chính mình lại khuyên nhủ đặng thị, toàn đặng thị mặt mũi đối tô thấm thấm xử phạt cũng có thể lại thương lượng giảm miễn. Tô thấm thấm nơi nào chịu xin lỗi, nàng thân mình ngược lại định đến càng thẳng, sắc mặt cũng banh đến càng khẩn, nhàn nhạt nói, đa tạ phụ thân, phòng giặt phải không? Hôm nay đi vẫn là ngày mai bắt đầu. Tâu Mỹ tức khắc xấu hổ không thôi, môi giật giật không biết nên nói cái gì. Mục lục chương chương 34 trừng phạt, tam. Đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 53 giây tấu trương số lượng từ 2.182. Đặng thị trong mắt hiện lên một tia đắc sắc, nhẹ nhàng hư lệnh một tiếng, hào phong nói, hôm nay đi thôi, từ hôm nay khởi tính 5 ngày. Hôm nay đã qua 3 ngày, nhìn một cái nàng cái này mẹ cả thật tốt, mở một con mắt nhắm một con mắt thiếu cho nàng tính nửa ngày. Hảo, ta hiện tại liền đi. Nữ Nhi cáo lui. Tô Thấm Thấm gật gật đầu, hướng Tô Ngụy cùng Đặng Thị hành lễ, dứt khoát lưu loát xoay người đi. Giặt quần áo đúng không? Hảo thật sự a. Ngày thứ hai Tô Thấm Thấm mới biết được, cái gì gọi là nhân tâm bỉổi. Phòng giặt xiêm y lìa đột nhiên nhiều ra năm sáu lần không ngừng. Mùa đông mao háo khoác cùng vô số khăn trải giường vỏ chăn chướng rèm che long đều bị cầm lại đây. Đôi ở một bên cùng Tiểu Sơn dường như. Hồng Dược, Đỗ Nhược thở dài, ôn nhu khuyên nhị tiểu thư. Ngài ở một bên nghỉ ngơi đi, loại này việc nặng làm bọn nô tỳ tới. Chủ tử bị phạt, bên người nha hoàn bồi phạt đây là xưa nay quý củ. Tô thấm thấm trong lòng cảm động, si cười nói, như vậy sao được, vốn dĩ này nên là ta việc. Nhị tiểu thư nói gì vậy? Hồng Dược vội nói, ngài vẫn là một bên nghỉ ngơi đi. Không khỏi phân trần hai người đem tô thấm thấm đuổi ở một bên. Nha, làm gì vậy đâu? Không nghĩ tô lâm không âm không dương làn điệu tức khắc vang lên, tỷ tỷ hảo nhàn nhã a. Ở chỗ này hưởng phúc đâu? Tô lâm ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến ở Hồng Dược, đỗ nhược trên người, hư lệnh nói, hai người các ngươi rất muốn giặt quần áo phải không? Hào nha, ta đây liền báo cáo mẫu thân, ngày mai khởi đem hai ngươi điều đến phòng giặt, cho các ngươi tẩy cái đủ. Hồng Dược, đỗ nhược sắc mặt trắng nhận, túi đầu không dám nói lời nào. Đảo không phải sợ hãi giặt quần áo, chỉ là, rời đi nhị tiểu thư bên người, ai tới hầu hạ nhị tiểu thư đâu. Nay trong phủ người, để mắt nhị tiểu thư không nhiều lắm. hơn nữa. Các nàng cũng không nghĩ rời đi nhị tiểu thư. Ta muội muội như thế nào tới, đặt ở nơi này, ta tẩy là được. Tô thấm thấm đạm đạm cười, hướng Hồng Dược, đỗ nhược như mày nói, hai người các ngươi hồi Ngọc Lan huyền đi, thành thành thật thật ở Ngọc Lan huyền gốc không cần lại qua đây. Nhị tiểu thư. Hồng Dược cùng đỗ nhược không khỏi gấp quá, nhiều như vậy xem ý đi hè. nhị tiểu thư một người muốn tẩy tới khi nào mới tẩy hảo. Còn không đi. Tô thấm thấm sắc mặt lạnh xuống dưới. Tô lâm lấy nàng không có cách nào muốn tìm các nàng hai phiền thoái lại quá đơn giản dễ dàng, tô thấm thấm không nghĩ bởi vì chính mình liên lụy người khác đã chịu thương tổn. xem ra nhị tỷ nô tài không thế nào nghe lời nha. muốn hay không ta báo cáo nương, cấp nhị tỷ đổi hai cái nghe lời. tô lâm nhún mày, trên tay đắc ý ruộng lịch treo ở bên hông kia khối song như mỡ dê ngọc bội, cười hì hì nói. hông dược, đỗ nhược hoảng sợ, cũng không dám nữa kiên trì, cũng quít hành lễ vội vã đi trở về. tam muội muội lúc này vừa lòng đi, tô thấm thấm nhẹ buông tay giặt quần áo chủ y băng một chút rơi vào buồn gỗ chung, bắn khởi một chuôi bọt nước. A, tô lâm chán ghét lui về phía sau vài bước, nhìn nhìn hồng nhạt trên váy vài giọt nước bẩn, tức muốn hộp máu chưởng hướng tô thấm thấm. Ai ra, ngượng ngung à, loại địa phương này muội muội vẫn là đường tới hảo, mau trở về đi thôi, nơi này không phải muội muội lốc. tô thấm thấm cười nói. Hừ, tô lâm cực giận, mệnh lệnh nha đầu đem ôm tới một đống xiêm y để bông, dậm chân nói, chúng ta đi, ta phải đi về thay quần áo này thân xiêm y lìa ô huế các ngươi đợi chút đưa lại đây cho ta rửa sạch sẽ nói xong tô lâm đoán hận ngó tô thấm thấm liếc mắt một cái làm dơ nàng xiêm y lìa khiến cho nàng tẩy tô thấm thấm khinh thường cười ánh mắt đảo qua tiểu sơn dường như đủ mọi màu sắc quần áo trong lòng cười lạnh thật là ngốc tử thật đúng là cho rằng nàng sẽ cho các nàng tẩy nha ngày hôm sau chính viện cùng hải đường nguyện người lại đây thu đặng thị tô lâm quần áo khi mới phát hiện phu nhân đối nhị tiểu thư cái này trừng phạt cỡ nào không thích hợp Chỉ thấy lượng ở cây gậy trúc thượng xiêm y cái gì hình thù kỳ quái đều có, lẫn nhau chi gian thoán sắc đây là tốt nhất tình huống, cơ hồ mỗi một kiện không phải câu ti chính là ma phá động, bằng không chính là làm nước gấm năng đến xúc thành nhăn rúm gió một đoàn, nhất thảm chính là Tô Lâm tiêu kiện Âu yếm bạch hồ áo lông cửu, có lẽ là bị nóng bỏng nước gấm năng quá duyên cớ, chẳng những xiêm y li xúc nổi lên nửa thanh, bên trên mao càng là hoặc quấn hoặc thẳng hỗn độn bất am, đông một rúm tây một. Dốn cùng cỏ tranh đôi dường như. Thiên a, này Đây là có chuyện gì? Ta ông trời nào? Hông mụ mụ, tiêm vân đám người hù đến hồn phi phách tán, lập tức liền hô thiên kêu mà lên. Các ngươi xảo cái gì? Có hay không quý củ? Tô thấm thấm trong lòng ám nhạc, trên mặt lại là lạnh như băng quát, sáng sớm ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn có để người giặt quần áo. Mục lục trương chương 35 trừng phạt, 4. Đổi mới thời gian 2013-620-620h20.54 giây tấu chương số lượng từ 2117. Nhị tiểu thư. Cô nãi nãi. Hồng mụ mụ dầm chân nói, ngươi, ngươi vẫn là đường giặt sạch đi. Sao lại thế này? Tô lâm mang theo nha hoàng tinh xảo ba ba chạy tới xem náo nhiệt, không nghĩ tới ở ngoài cửa liền nghe được hồng mụ mụ cực kỳ bi thảm kêu sợ hãi. Tam tiểu thư, ngài, ngài tự mình nhìn xem đi. Hồng mụ mụ không biết nên nói cái gì hảo, đã sợ bị chủ tử giận cho đánh mèo, lại có chút vui sướng khi người gặp hoạn. a, Ta áo lông trồn. Tô lâm thét trói thai. So với mới vừa rồi hồng mụ mụ càng sâu. Tô thấm thấm, ngươi. Tô lâm đau lòng đến tâm can thẳng run, đôi tay nắm tay thét to, ta liều mạng với ngươi. Ai nha? Tô thấm thấm kinh hoàng thất thô né tránh, luôn cuống tay chân chi giàn cùng Tô lâm đi ngang qua nhau. Tô lâm ngược lại bù một chút ngã ở trên mặt đất. Tô lâm lên tiếng khóc lớn lên. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đặng thị nhìn lấy về tới này đó xem y gì Thanh âm run rẩy trên mặt một trận thanh một trận bạch. Bên cạnh tô lâm rửa sát vào nhau nàng, thút tha thút thít khóc như hoa lê dính hạt mưa. Ngồi ở một bên tô ngụy cũng thật là bất đắc dĩ nhìn tô thấm thấm liếc mắt một cái. Đây là ta rửa theo mẫu thân phân phó tẩy tốt xiêm y gì à. Tô thấm thấm nói thật là vô tội. Già đồ. Là như vậy tẩy sao? Đặng thị liều mạng nói cho chính mình muốn bình tĩnh lại bình tĩnh, làm cho trượng phu mặt, nàng không thể mất thể thống. Tô thâm thấm nghiêm trang gật gật đầu, trước kia ta đều là như vậy tẩy. Ta chỗ nào biết này đó siêm đi trông được không chúng tẩy, sức lực hơi chút lớn một chút nhi liền hỏng rồi. Ta trước kia tẩy siêm ý gì, ra sức so này còn đại đâu, đều chưa từng làm hỏng. tô mị nghe xong trong lòng không khỏi mềm nún đứa nhỏ này đã ăn quá nhiều khổ, hắn không nên đối nàng trách móc nặng nghề quá nhiều. Không biết. Đặng thị lạnh lùng nói, không biết ngươi sẽ không hỏi sao. Không biết ngươi liền làm bậy. Tô thấm thấm ánh mắt buồn bã, nói, ta nơi nào có thời gian hỏi đâu. Hôm qua đưa đi phòng giặt xiêm y liể quá nhiều, áo khoác 25 kiện, hạ sam hạ váy 68 kiện, áo choàng 8 kiện, giày vớ 46 kiện, khăn trải giường vỏ chăn 20 kiện, trứng rèm che long khăn trải bàn ghế đắp 60 kiện, còn có nha hoàn các bà tử xiêm y liể 148 kiện. Tô Thấm Thấm nói than nhẹ một tiếng, lại nói hôm qua cái phòng giặt theo ta một người, ta muốn hỏi cũng tìm không thấy người hỏi a. Đặng thị cô y muốn làm khó dễ nàng, nơi nào chịu làm người hỗ trợ. Gọi người âm thầm chỉ điểm một hai câu. Phòng giặt người mừng rỡ chạy cái sạch sẽ. Phần 14 Ngươi, đặng thị không nghĩ tới tô thấm thấm nhớ rõ như vậy rõ ràng, còn làm cho tô ngụy mặt nói như vậy, nhìn trưởng phu sắc mặt tức khắc trầm đi xuống. Đặng thị không cấm cảm thấy không thú vị, đồng thời lại có chút trổ ra. Ngươi một người tẩy nhiều như vậy đồ vật. Tô ngụy chịu đường phẫn nộ, lạnh giọng hướng đặng thị nói, ta lại là không biết, chúng ta trong phủ phòng giặt nguyên lai như vậy vội a. Mấy ngày trước đây thời tiết không tốt, rất nhiều xiêm y chưa kịp giặt hồ. Đặng thị tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, căng ra đầu bịa giải. Hảo! Tâu Nghị dơ tay đánh gây nàng, kiên quyết nói, chuyện này dừng ở đây, đều không cần nói nữa. Thanh quan khó đoạn việc nhà, Tâu Nghị như thế nào không rõ ràng lắm đặng thị tiểu tâm tư. Hắn cảm thấy cần thiết đơn độc cùng đặng thị nói chuyện, rốt cuộc nàng là một phủ chủ mẫu. Hắn cũng không nghĩ làm nàng quá mức mất mặt, nếu không nháo đến cả nhà không yên, đại gia trên mặt đều không hảo quá. thâm nhi, về sau có chuyện gì đừng quá xúc động. Lâm Nhi rốt cuộc là muội muội, ngươi là tỷ tỷ, muốn nhiều đảm đương một ít. Giải quyết không được sự tình, liền tới nói cho cha, làm cha cùng mẫu thân ngươi xử lý, đã biết sao?" Tô Ngụy ôn tồn hướng Tô Thầm Thầm nói. Đặng thị trên mặt tức khắc mất tự nhiên lên, "Tô Ngụy minh nếu là giáo huấn Tô Thầm Thầm, trên thực tế lại là rõ ràng nói cho nàng, Tô Thầm Thầm sự, về sau từ hắn tự mình tới quảng. Nhân tiện nói thượng tên nàng, đó là cho nàng mặt mũi." Đặng thị trong lòng đương nhiên không vui. Chính là Tô ngụy đã cấp đủ nàng mặt ngũi, nàng không dám lại khiêu khích hắn điểm mấu chốt. Tô Thấm Thấm tự nhiên cũng minh bạch phụ thân hảo ý, ngoan ngoan gật gật đầu, là, nữ nhi minh bạch. Ân Tô ngụy nói đứng dậy, hướng Đặng Thị nói, lần này sự liền như vậy tính, phu nhân nghĩ như thế nào? Đặng Thị còn có thể nói cái gì? Đành phải gật đầu miễn cưỡng nói, liền y đi lao ra lời nói. Ánh mắt dừng ở những cái đó xiêm ý dề thượng, không được một trận đau mình. Tô Lâm nhớ tới chính mình những cái đó bị tẩy hư siêm ý gì hề. đặc biệt là kêu kiện Bạch Hồ Đại Kiều, nhịn không được ủy khuất nói, cha, ta xinh đẹp siêm ý gì đều tẩy hỏng rồi, ta, ta xuyên cái gì nha. Mục lục chương trương 36 cha con. Đổi mới thời gian 2013-6-20-6-20-20-54 giây tấu trương số lượng từ 1912. Tâu Mỹ nhìn sang nàng, lại nhìn sang Tô thẩm Thấm, nói, vậy lại làm tân đi. Phu nhân. Quá hai ngày người mang các nàng tỷ mội lên phố, đều làm một ít. Tốt, lao ra. Đặng thị gật đầu. Tô lâm nghe thấy cha nói làm chính mình một lần nữa làm tân y ghề phục, trong lòng vui vẻ, không nghĩ liên quan tô thấm thấm cũng dính quang. Trên mặt vui mừng lập tức lại ảm đạm rồi đi xuống, âm thầm trừng mắt nhìn tô thấm thấm liếc mắt một cái. Thấm nhi, người cùng ta tới. Tô Ngụy thoáng nhìn tiểu nữ nhi ánh mắt, trong lòng rất là không mau, mang theo tô thấm thấm đi. Đi vào trong thư phòng. Tâu Mỹ nhìn vẻ mặt biệt nữ căng chặt nữ nhi, không khỏi cười nhẹ lên, chịu mến nhẹ nhàng vô vô nàng bối, ôn nhu cười nói, còn đang tức giận đâu. Có phải hay không còn đang trách cha? Tô thấm thấm nghe hắn hỏi như vậy trong lòng không lý do bưng lỏng, lắc đầu nói, ta không có trách cha, hôm kia cái cha tán đồng phạt ta ta biết cha là phải cho mẫu thân một công đạo. Rốt cuộc ta ngẫu nghịch mẫu thân, còn liên quan tổn hại mẫu thân trong phòng đồ vật. Tâu Mỹ kinh ngạc mở to hai mắt, hắn còn tưởng rằng nàng không hiểu đâu. Không nghĩ tới nàng tầm tư thế nhưng như thế thông tuệ thông minh. Vậy ngươi có biết, cha vì sao phải cho ngươi mẫu thân một công đạo? Tô Ngụy cười hỏi, trong mắt mang theo mấy phần rất có hứng thú ý vị. Tô thấm thấm nhàn nhạt nhìn lại hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, nội trạch việc chúng quy là mẫu thân ở đường ra làm chủ, cha là sợ không cho mẫu thân công đạo sau này mẫu thân sẽ làm khó dễ ta. Cha rốt cuộc là ở bên ngoài làm sự nghiệp nam nhân, trong nhà việc vật không phải mọi thứ đều có thể bận tâm được đến. Tô Mỹ nghe được quả thực có chút vô ngữ, nghẹn nửa ngày thở dài nói, thấm nhi à, ngươi thật là băng tuyết thông minh, nhưng ngươi này tính tình thật sự đến sửa lại, ngươi nếu cái gì đều minh bạch, vì sao còn muốn như vậy quật cường đâu. Cha! Tô thấm thấm đơn giản nói, ta cùng ngài thản ngôn đi. Nữ nhi minh bạch thì thế nào đâu? Mẫu thân nàng không thích nữ nhi, nữ nhi vô luận như thế nào thoái nhượng cũng chưa dùng. Một khi đã như vậy, nữ nhi vì sao phải ủy khuất chính mình? Tô Mỹ trận mắt há hốc mồm. Bị nữ nhi buổi nói chuyện buồn đến nói không ra lời, nửa ngày Phương cười khổ nói, ngươi nói rất đúng, là cha sơ sót. Tô thấm thấm chấp trước mắt, hồi lấy một cái vốn là như thế ánh mắt. Tô ngụy thở dài, hảo, ta sẽ tìm mẫu thân ngươi hảo hảo nói nói chuyện, ta bảo đảm tương lai sẽ không lại phát sinh loại sự tình này, chính là thấm nhi, ngươi có thể hay không vì cha cũng nhẫn mại hai phân. Nữ hải tử ra, mọi việc không cần quá hiếu thắng, kia sẽ bị thương chính mình. Tô thấm thấm trong lòng cảm động, xinh đẹp cười nói. Ta nghe cha. Chỉ cần mẫu thân không quá phận, ta không so đo chính là. Ách, không so đo. Tâu ngụy đối nàng dùng từ có chút vô ngữ, bất quá, nàng chịu nói như vậy, hắn nên cao hứng mới là Tâu Mỹ gật gật đầu, ánh mắt dừng ở tay nàng thượng, cười nói, hôm qua giặt đồ tay có hay không thương đến. Cha nơi này có thuốc mỡ, tới, lấy về đi làm nhà hoàng cho ngươi mạt một mạng, nữ hài nhi ra, bị thương tay đã có thể không hảo. Nói đem một cái nho nhỏ phương bụng viên khẩu sứ thanh hoa bình đưa cho tô thấm thấm. Tô thấm thấm cười nói, không có việc gì, dưỡng hai ngày thì tốt rồi, điểm này nhi thương tính cái gì. Tô thấm thấm nữ khí đạm nhiên, tuy rằng không có nói khác, tâu mị lại từ giữa nghe ra mấy phần khác hương vị. Đứa nhỏ này thường lui tới chịu quá khổ không biết có bao nhiêu, cùng này so sánh với nàng đương nhiên sẽ không để ý. Nàng là cái dễ dàng thỏa mãn người, phu nhân làm đích sắc thật có chút qua. Ha ha, cầm đi cùng cha còn khách khí làm cái gì? Tâu nghị không khỏi phân trần đem cái chai ấn ở tô thấm thấm lòng bàn tay, cười nói, hảo, trở về đi. kia, ta không quay rời cha. Nữ nhi cáo lui. tô thấm thấm cầm thuốc mỡ cáo từ trở về ngọc lan luyện đi. không được, đỗ nhược lo lắng đề phòng, đứng ngồi không yên, thấy tô thấm thấm nhanh như vậy liền bình yên vô sự đã trở lại, hai cái nha đầu cao hứng đến độ muốn nhảy dựng lên, lôi kéo tô thấm thấm díu dít nói cười, thanh âm nghẹn ngào nước mắt thiếu chút nữa chảy ra từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu kiểm tra trên người nàng hay không có thương tích, Tô Thấm Thấm liên tục cười nói không sao, trong lòng lại là thập phần cảm động, cái này Tô Phủ, đều không phải là hoàn toàn lệnh băng vô tình, vẫn là có làm nàng tham luyến ôn nhu Mục lục trương trương 37 người quen gặp mặt, đổi mới thời gian 2013 6, 20, 6, 20 giờ 20 phút 55 giây tấu trương số lượng từ 2234. Không ngờ không nhiều sẽ, một người nha hoàn phủng cái tiểu xảo hộp gỗ tiến vào bồi cười nói đây là đưa cho nhị tiểu thư lễ vật, hỏi rõ ràng quả thật là tặng cho chúng ta tiểu thư, có vết xe đổ, hồng dược không dám liên tiếp, là là nói cấp tô thấm thấm nhị tiểu thư, nha hoàn thanh âm mang theo một chút không kiên nhẫn, ngươi nghe thấy nàng như thế không kiêng nhẽ gì kêu nhà mình tiểu thư tên, hồng dược không khỏi hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kêu nha hoàn bị hồng dược chừng đến trội, dạ, đem chắp hướng hồng dược trên tay một tác, xoay người liền chạy, hồng dược thấp giọng phun một câu. Tâm lại thả xuống dưới. Lần này tổng sẽ không làm lỗi. Đây là đưa cho tiểu thư. Tô thấm thấm đem kia chap mở ra, bên trong là một quả hai ngón tay lớn nhỏ phỉ thúy mặt dây, tạo hình thành ngọc lan nụ hoa hình dạng, thuần lục màu sắc giống như một hồ xuân thủy, tinh ánh dịch ấm, lưu động ôn nhuận ánh sáng, nhìn không tới một tia tạp chất. Đây là nhất thượng thừa phỉ thúy. Nụ hoa tạo hình đường cong lưu sướng, trình tự vân ra rõ ràng, sinh động như thật, giống như dây tiếp theo liền sẽ nở rộ dường như. Thật xinh đẹp. Đỗ Nhược kinh hỉ khen, "Này cái mặt dây so hôm qua cái kia ngọc bội đẹp nhiều, thoạt nhìn cũng xa hoa đến nhiều." Tô Thấm Thấm cùng Hồng Dược đều nở nụ cười. Tô Thấm Thấm nhẹ nhàng nuốt ve, xúc tua mềm nhắn hơi lạnh, thập phần tinh tế, liền Đỗ Nhược đều nhìn ra được tới a, này mặt trang sức đích xác muốn so hôm qua ngọc bội đáng giá đến nhiều, cũng xinh đẹp đến nhiều. Chắc bên trong còn có một trương giấy viết thư, Tô Thấm Thấm triển khai nhìn nhìn, là Vân Kỳ hàng viết, tin trung hướng nàng tạ lỗi, nói được thật là khách khí. Nói là bởi vì chính mình sơ sẩy cho nàng mang đến phiền toái cảm thấy thực ấy náy, này cái mặt trang sức cố ý đưa cho nàng tỏ vẻ xin lỗi vân vân. Tô thấm thấm không khỏi nhớ mày, này vân kỳ hàng cũng quá cẩn thận rồi điểm, chuyện này cùng hắn không có bao lớn quan hệ, như vậy quý trọng lễ vật nàng cũng tiếp thu không dậy nổi. Bang một tiếng tô thấm thấm đem cháp khấu thượng, hướng hồng dựng nói, đem cái này cháp đưa đến Lao ra nơi đó đi, nói cho lão ra một tiếng, làm Lao ra đem đổ vật trở về cấp vân công tử, liền nói vô công bất thụ lộc. Thứ này quá quý trọng, ta không thể tiếp thu. Tiểu thư, rất đáng tiếc ca. Hồng dược có chút chần chờ đỗ nhược cũng ở một bên gật đầu tán đồng. Tiểu thư đều không có đáng giá xinh đẹp trang sức, thật vất vả có một kiện lại lui về, các nàng là thật sự thế nàng cảm thấy đáng tiếc. Tô thấm thấm đạm đạm cười, nói, lui về đi. Này mặt trang sức cố nhiên quý trọng xinh đẹp, nhưng không nên lấy đồ vật ta tô thấm thấm là sẽ không lấy, không không duyên cớ gọi người xem nhẹ. Nữ nhân phải học được tự tôn, tự trọng mới có thể tự mình cố gắng, mới có thể làm người để mắt ngươi, mà không phải coi làm ngọn vật. Nói xong nhìn thẳng Hồng Dược cùng Đỗ Nhược, nghiêm mặt nói: các ngươi cũng giống nhau, hiểu chưa? Hồng Dược, Đỗ Nhược ánh mắt đều là dung mình, lộ ra như suy tư gì thần sắc, đồng thời đáp ứng rồi một tiếng đúng vậy. Hồng Dược lập tức cầm chắc nói: nô tỳ này liền đưa lão gia chỗ đó đi. Đi thôi. Tô thấm thấm vừa lòng gật gật đầu. Ngay kế sau giờ ngọ, Tô phủ hậu hoa viên đông bắc rác cửa nhỏ chỗ. Tô thấm thấm thân hình từ bụi hoa sau lóe ra tới, nông nên hướng cửa đi đến. Trong cửa hai gã gã sai vặt trên mặt một khổ, cười định nọt tiến lên túi đầu không lưng. Nhị tiểu thư, ngài lại đi ra ngoài nột. Tô thấm thấm cười ngâm ngâm gật gật đầu, đúng vậy, mở cửa đi. Ai, đừng quên cho ta để cửa a. Ai, nhị tiểu thư ngài cứ yên tâm đi. Ngài, ngài nhưng đến sớm một chút nhi trở về a gã sai vặt trên mặt mang cười, trong miệng phát khổ, thanh âm ấp pha ấp úng. Tô thấm thấm suy cười, dương lên tay. Yên tâm đi, tiêu sái thông dong mà đi. Hai gã sai vật ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đối diện không nói gì, chỉ có thở dài. Ai kêu bọn họ thích đánh bạc, cố tình lại thiếu nhị tiểu thư một ngông nợ cờ bắt đầu. Trắng bóng giấy nợ nhưng đều nắm ở nhị tiểu thư trong tay, bọn họ tưởng không nghe lời cũng không được a. Tô thấm thấm hôm nay tâm tình không tồi, một bộ xanh ngọc tố sắc nam trang trưởng bảo đem thân hình phụ trợ đến phá lệ thon dài đến bạc, hướng trong đám người vừa đứng, chợt nhìn lại hảo một vị phiên phiên dài công tử. Nhưng không lớn trong chốc lát, nàng kia ánh nắng tươi sáng hảo tâm tình không chung liền bay tới một đóa chán ghét mây đen, một đám quần áo hoa lệ tuổi trẻ nam tử ở đông đảo tôi tớ vây quanh hạ, cười nói bước lên phía trước một nhà kim bích huy hoàng tiểu lầu. Tô thấm thấm híp lại mắt ngẩn đầu nhìn lại, kim lâm xuân ba cái chữ to lấp lánh tỏa sáng. Mà đám kia nam tử, toàn là từng có cực không thoải mái gặp mặt một lần người quen, cái gì an thế tử, cái gì quần vương, cái gì tâm gia, lục gia, ngụ gia, thất gia còn có cái kia thoạt nhìn đầy mặt nghiêm túc chính khí kỳ thật xảo trá gian xảo lấy nàng đương thương xử hạ liên chiêu. Nếu là người quen gặp mặt, đương nhiên nên đưa một phần lễ gặp mặt, tô thấm thấm khỏe miệng câu ra một mặt cười nhạt, nên ngang theo đi vào. Mục lục trương chương 38 người quen gặp mặt, nhị. Đổi mới thời gian 2013 620, 620 giờ 20 phút 57 giây tấu trương số lượng từ 2223. Tô thấm thấm không phí cái gì kính liền tìm tới rồi kia nhất ba người sở đi vào phòng vừa lúc cùng vừa lúc từ phòng ra tới trưởng quầy cùng tiểu nhị đối diện gặp thoáng qua tô thấm thấm ngẩng đầu đỡ ngực bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng chắp tay sau lưng đi phía trước thẳng đi hướng bọn họ gật gật đầu lấy kỳ thăm hỏi kia hai người đều là ngẩn ra bị nàng chấn định tự nhiên khí chàng chấn trụ cầm lòng không động liễm thần nín thở hướng bên cạnh nhường một chút cười theo hướng nàng hơi hơi không lưng gật gật đầu vài vị chủ tử ra chính là đều tới rồi tô thấm thấm cong đôi tay ở phòng cửa đứng yên những mày hỏi kia đứng ở cửa thị vệ thân binh Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa mới rời đi trường quài, tiểu nhị vừa lúc có thể nghe thấy. Hai gã thị vệ sửng sốt, tuy rằng cảm thấy tô thấm thấm lạ mặt, chính là nơi nào tưởng được đến có người lá gan lớn như vậy dám trắng trận táo bạo tới chọn vài vị tiểu vương ra bãi. Theo bản năng liền gật gật đầu cười nói, đều tới rồi. Hai vị vất vả, nhiều thượng điểm tâm. Tô thấm thấm vừa lòng gật gật đầu, còn nhân tiện nhẹ nhàng vỗ vỗ trong đó một người đầu vai.